Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện con gái 6 tuổi của Nam Phụ. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc .com. 77, lúc Kha Viêm mang theo một đống đồ nướng BBQ với trà sữa trở về thì tặng cho Trương Ninh một ít anh nhận lấy rồi cảm ơn cũng không quên mời cậu ăn cùng. Kha Viêm ghét bỏ mà xua tay, đi thẳng không quay đầu. Trương Ninh Kha Viêm tặng đồ xong mới mang theo phần còn lại về phòng, Liễu Nhiên ra mở cửa thấy một đống đồ ăn thì vô cùng vui vẻ, cho cậu một ánh mắt ngụ ý, làm không tệ nha. Kha Viêm thực vinh hạnh Trần an thành công. Liễu Nhiên mang đồ vào phòng, Kha Viêm đi theo, sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cậu mỉm cười, vừa vô tình lại lạnh nhạt mà đóng cửa. Liễu Văn chạy mệt gần chết, dựa vào tường thở dốc hộc hộc anh mày cũng muốn ăn BBQ. Trương Ninh ở phòng chúng ta cũng có mà. Liễu Văn tôi muốn bốn người bọn mình cùng nhau ăn Trương Ninh hay là hai người chúng ta ăn xong rồi chơi một ván linh tây đại lục được không Liễu Văn vội vàng đứng thẳng lên ok luôn Đi nào người anh em anh muốn uống chút rượu không Tôi đi mua nhanh lắm Trương Ninh có trà sữa Liễu Văn cười trà sữa cũng được luôn Vừa ngon lại còn khỏe mạnh từ nhỏ tôi đã uống Liễu Mính mà lớn á Sau này tôi đưa cho anh phiếu giảm giá của Liễu Mính nha Trương Ninh, có thể, nhưng mà tôi không thích uống trà sữa lắm. Liễu Văn càng thêm cao hứng, vậy anh có thể gánh tôi không? Đại thần, tôi còn một nhiệm vụ chưa làm được, để treo một tháng rồi. Trương Ninh thở dài, được được được, đi thôi. Giọng nói của hai người xa dần, Kha Viêm cười khẽ một tiếng, không để ý nữa. Liễu Nhiên đã đặt đồ nướng, trà sữa xuống sàn, bởi vì trời quá nóng, họ trực tiếp ngồi xuống sàn nhà lát gạch men sư bóng loáng. Liễu Nhiên lấy điều khiển mở TV trên màn hình chiếu bộ phim truyền hình ăn khách nhất hiện nay tay cô cầm ống hốt cắm vào ly trà sữa cho kha viêm. Cậu ngồi xuống bên cạnh Liễu Nhiên, hai người đều uống một ngụm trà sữa trước. Liễu Mính bây giờ được công nghiệp hóa và trình tự hóa cho dù ở tận Thanh Hải thì hương vị vẫn y như cũ. Uống xong, Liễu Nhiên dỗi tay cầm một viên bạch quả cắn một miếng, bên ngoài xốp giòn nhưng bên trong vẫn còn mềm, xung quanh được giải các loại gia vị BBQ hương vị thật tuyệt. Kha viêm cũng dỗi tay cầm một xiên thịt dê nướng, vừa ăn vừa làm như vô tình mà hỏi cô, buổi chiều có người tìm em à? Liễu nhiên lập tức nghĩ tới nữ nhân viên ở thang máy, gật đầu có, một chị trông rất dễ thương. Kha viêm phụt cười, dễ thương bằng em không? Liễu nhiên sừng sốt, lỗ tai chậm rãi đỏ lên, nhưng cô không hề phát hiện ra, còn chừng mắt nhìn Kha viêm một cái, không được cười, chị ấy nói với em rằng bạn của chị ấy thích anh. Kha viêm đoán ngay ra được lâm chi đồng nói đến ai, trong lòng nảy sinh cảm giác quả nhiên là thế. Liễu nhiên thở dài, chị ấy còn muốn em giúp nhưng mà em vốn không quen biết chị ấy mà. Nếu anh không thích thì em cũng không muốn ép chúng ta mới là người một nhà, đúng không? Kha viêm gật đầu, ừ em nói đúng. Anh không thích cũng từ chối cô ấy rồi, chắc đó là lý do bạn của cô ấy tới tìm em nhờ giúp đỡ. Liễu nhiên cười, em cũng đoán vậy thôi kệ đi. Ăn nhanh còn đi ngủ, ngày mai có hoạt động gì không anh? Kha viêm nhìn tờ giấy lịch trình, nói ngày mai đi chơi tự do, buổi tối có tiệc tối lửa trại. Sáng mai có thể ngủ nướng chút không cần dậy sớm. Liễu nhiên ừ một tiếng, hai người vừa ăn vừa xem tivi, thỉnh thoảng còn nói chuyện vài câu. Đêm khuya, sau khi ăn xong, họ còn xem tivi một lát để tiêu cơm rồi mới đi tắm. Lúc này cả hai đều có chút mệt mỏi, lăn lên giường nằm ngủ. Kha viêm tắt đèn căn phòng chìm vào bóng tối, ngoài cửa sổ vang vọng âm thanh của sóng biển. Liễu nhiên quay đầu nhìn Kha viêm trong bóng đêm mà cô lại cảm giác được mình nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của cậu. Liễu nhiên mỉm cười, sau đó cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, hai người tỉnh lại trong tiếng đập cửa dồn dập liễu nhiên mơ hồ mở mắt thấy Kha viêm ở giường bên cạnh đã ngồi dậy, rụi eo, ngáp một cái. Thấy cô dụi mắt ngồi dậy, Kha viêm cười, hỏi tỉnh rồi hả Liễu Nhiên ừ một tiếng, người bên ngoài vẫn đang đập cửa, Liễu Nhiên khó hiểu ai vậy. Kha Viêm nhìn đồng hồ treo tường, 10 giờ rồi, hẳn là Liễu Văn. Liễu Nhiên ồ một tiếng, là mít ướt tới. Kha Viêm bị cô chọc cười, bây giờ mà vẫn còn gọi người ta là mít ướt à. Anh ấy sẽ khóc thật đấy. Liễu Nhiên ổng quen rồi, không khóc nữa đâu. Hai người còn đang mặc áo ngủ, Kha Viêm kêu cô đi rửa mặt thay quần áo trước còn cậu xuống giường đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, giọng trương ninh đã vọng vào, sao hai đứa dậy muộn thế hả? Kha viêm ngạc nhiên, các anh thức nguyên đêm chơi game mà có thể dậy sớm được còn lạ hơn đấy. Nói đến cái này, Liễu Văn cười đắc ý, hôm qua anh mày làm xong cái nhiệm vụ thế giới kia rồi, đại thần quả nhiên là cao thủ. Vừa lên kênh thế giới nói một câu là có một đám người nhảy ra giúp anh làm nhiệm vụ. Ủi, cái cảnh 60 người đồng loạt đánh boss thế giới ấy, mày còn lâu mới thấy được. Thật ra game này Kha Viêm cũng từng chơi rồi, chủ yếu là vì lúc trước không có ai chơi cùng, nên Liễu Văn Lôi kéo cậu chơi cùng. Nhưng mà Kha Viêm rất nhanh đã thấy chán ngấy thế nên cậu bỏ luôn. Boss thế giới tại lúc Kha Viêm chơi còn khá mạnh, một tuần làm mới một lần, mỗi lần trên kênh thế giới đều điên cuồng gọi người. Hiện tại người chơi game đó không nhiều lắm, Boss thế giới cũng không ai thèm đánh, mỗi tuần làm mới cũng chỉ để trưng Mọi người cũng chơi lên cấp cao hơn, lúc trước phải có mấy trăm người chơi trong server đồng loạt đánh mấy tiếng mới giết được boss. Bây giờ chỉ cần 60 người cũng đánh được chứng tỏ boss thế giới đã chẳng khác gì mấy con boss nhỏ. Liễu Văn vui vẻ nói hai câu, vào phòng liền thấy Liễu Nhiên từ phòng tắm đi ra. Trong phòng có chút tối tăm, Trương Ninh tiến lên kéo rèm cửa ra, nói, muộn thế này rồi mà còn ngủ, ai ra chào em gái. Liễu Nhiên gật đầu, Trương Ninh cười lại. Cô cũng lễ phép cười, sau đó quay đầu hỏi Kha Viêm, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Liễu Văn lấy điện thoại ra, để anh tìm cho, gần đây có một khu phố ẩm thực. Lời còn chưa nói xong, Kha Viêm đã chen ngang, đi leo núi đi. Thanh Hải có một ngọn núi cực kỳ nổi tiếng, tên là núi Linh Diệp, người ta thường nói đến Thanh Hải không thể bỏ qua Linh Diệp, hôm nay đến đó cũng coi như không uổng công. Liễu Nhiên gật đầu, được vậy chúng ta đi leo núi? Liễu Văn, không đi phố ẩm thực sao? Du lịch mà không ăn uống thì có ý nghĩa gì chứ? Trương Ninh, hai người không hỏi ý kiến của chúng tôi sao? Được rồi, tôi cũng không có ý kiến. Trên núi Linh Diệp có một ngôi đền hương khói không ngừng tín đồ đông đảo. Vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch người bán hàng rong bùa ngải hương tiền giấy rồi đồ cúng các kiểu bày đầy hai bên đường dưới chân núi, giá cao mà vẫn có nhiều người mua. lúc đám người liễu nhiên leo núi vừa lúc tránh khỏi khoảng thời gian cung tế hiện tại chỉ có giải rác hai ba người bày bán đèn hoa sen cầu phúc thỏi vàng giấy và vài thứ khác thấy bốn người trẻ tuổi đi lên núi một người bán rong trào hàng em gái có muốn mua đèn hoa sen cầu phúc không mua thì phật tổ mới nhìn thấy cũng hiểu được lòng thành của em bình thường nói như thế này ngẫu nhiên có thể mời đến vài ba vị khách nhưng liễu văn xua tay từ chối nói không cần đâu bác chúng cháu định đi leo núi Người bán hàng rong không mời gọi bọn họ nữa, tuy nơi này có đền, nhưng có nhiều người đến để leo núi hơn. Người leo núi gần như sẽ không mua mấy thứ này. Trên thực tế, để thuận tiện cho du khách đường lên núi Linh Diệp đã được tu sửa đẹp đẽ, đi lên cũng không mệt lắm. Nghe nói ở một góc khác có một con đường chưa được tu sửa gì tương đối nguy hiểm, leo lên cũng khó hơn. Nếu du khách ưa mạo hiểm và không thích cầu thang dựng sẵn ở bên này thì có thể lựa chọn đi con đường kia. Bốn người cũng không có cái gọi là tinh thần mạo hiểm, bởi vậy đều lựa chọn chậm rãi leo cầu thang lên núi. Đoạn đường dần dần lên cao hơn, ánh mặt trời càng ngày càng nóng, chờ lúc họ leo tới đỉnh núi thì quần áo đều đã ướt đẫm mồ hôi. Liễu nhiên đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa, bao quát toàn bộ khung cảnh trước mặt. Đây là một thành phố, bãi biển mà họ đến du lịch trái ngược hoàn toàn với những tòa nhà cao tầng, một bên nhàn nhã, một bên bận rộn. Cơn gió mạnh trên đỉnh núi thổi qua, liễu nhiên phải duỗi tay đè chiếc mũ trên đầu thì nó mới không bay đi. Mấy người Kha Viêm cũng nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu đột nhiên bật cười, em tự dưng nhớ tới khi còn nhỏ, nhiên nhiên dẫn chúng ta đi leo núi. Liễu Văn cũng cười, khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy một biển hoa lê bất tận trước mặt, anh thật sự rất kinh ngạc. Liễu nhiên híp mắt, không phải anh là người thúc giục đòi xuống núi nhiều nhất à? Liễu Văn, cái này đâu có ảnh hưởng gì đến việc anh mày bị cảnh đẹp làm kinh ngạc chớ. Trường Ninh thấy ba người bọn họ nói về những chuyện mà mình không biết liền hiểu ra rằng ba người có mối quan hệ vô cùng tốt cũng có rất nhiều kỷ niệm mà người khác không thể chen vào. Thế nên anh chỉ an tĩnh đứng ở một bên, chẳng mấy chốc họ ôn lại kỷ niệm xong xuôi, mọi người cùng nhau đứng ở lan can hứng gió. Gió trên đỉnh núi mát rượi, phả vào người rất thoải mái. Bốn người dựa vào lan can, giơ hai tay lên cảm nhận những làn gió đang lướt qua. Giống như sự dịu dàng chảy theo năm tháng, chỉ cần nhắm mắt cũng là đang hưởng thụ. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nam nữ cãi vã, thế là quá trình hưởng thụ nhàn nhã của họ lập tức kết thúc. Ban đầu là tiếng bước chân, sau đó người phụ nữ tức giận hét lên. Tiền tôi tiêu đều là do tôi tự kiếm, chẳng dùng của anh một đồng nào cả. Anh nói anh muốn đầu tư buôn bán, còn vay tôi 5 vạn, kết quả số tiền đấy anh dùng đi đâu, nuôi bồ nhí à? Đời mờ thằng chó, tôi nói cho anh biết, anh chính là thằng tồi thằng khốn nạn. Cô mắng ai đấy? Chúng ta có kết hôn đâu, bồ nhí đâu ra? Lúc anh vay tiền tôi có nói như này đâu, ha, bây giờ kiếm được tiền rồi thì muốn vứt bỏ tôi đúng không? Cô nhìn lại cái mặt mình đi, vừa già vừa xấu, chúng ta ngay từ đầu đã không có khả năng rồi. Đồ chó! Không có khả năng thì anh theo đuổi tôi làm gì? Anh đùa giỡn tình cảm của tôi đấy à? Thằng khốn, thằng cặn bã, thằng đê tiện. Tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn, người đàn ông bị chửi đến mất lý trí thẳng tay tát một cái. Cô gái không ngờ hắn ta dám động thủ nên cũng không phòng bị, bị đánh ngã ngồi xuống đất. Trương Ninh bị tiếng tát làm cho hoàng sợ trong lòng nhịn không được mà run lên. Nhưng ba người bên cạnh lại rất bình tĩnh, đặc biệt là liễu nhiên người mà anh cho rằng sẽ bị hoảng sợ càng thêm bình tĩnh. Phần lớn con gái đều khá mềm lòng, nhìn thấy chuyện như vậy sẽ cực kỳ phẫn nộ Nhưng mà liễu nhiên lại vô cùng lạnh nhạt, cô gái kia bị đánh, giơ tay xoa mặt vừa khiếp sợ vừa đau lòng. Cô ngồi dưới đất nước mắt tràn ra, run dày hỏi một câu, anh đánh tôi. Người đàn ông cũng khá sốc với hành vi của mình, nhưng cảm giác sảng khoái sau khi đánh người làm hắn ta trở nên tàn nhẫn, cười khẩy, đánh cô thì sao chứ? Cô gái bàng hoàng, lúc trước anh chưa bao giờ làm vậy. Người đàn ông đáp lúc trước cô cũng đâu phiền phức như này chứ. Hai người từng có tuổi thanh xuân, cũng từng có tình yêu tốt đẹp và ngọt ngào. Nhưng cô gái không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đi đến tình trạng này. Cô chỉ biết chàng trai năm nào đã thay đổi, trở nên rất khủng bố. Nhưng mà cô gái không cam lòng, thời điểm người đàn ông nghèo khổ nhất thì cô luôn cùng hắn ta vượt qua, bây giờ mới khá lên một chút mà đã ra ngoài câu tam đáp tứ còn muốn vứt bỏ cô. Cô gái gào lên, mày sẽ gặp quả báo tuyệt đối sẽ gặp quả báo. Nói xong thì xông lên liều mạng với người đàn ông, nhưng lại bị hắn ta chế trụ một cách nhẹ nhàng. Thời điểm người đàn ông định ném người xuống đất thì bị người khác giữ tay. Hắn ta ngừng lại, khó hiểu mà quay đầu nhìn người ngăn cản mình, vừa thấy khuôn mặt liễu nhiên thì hai mắt lập tức sáng ngời, em gái nhỏ em làm gì vậy? Tuy rằng là câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo hai phần đùa giỡn. Anh định đánh chị ấy à? Liễu Nhiên lãnh đạm hỏi. Người đàn ông cười, nói bà cô đó thật phiền phức. Liễu Nhiên cho nên anh muốn đánh chị ấy. Người đàn ông gật đầu, Liễu Nhiên giữ chặt tay của hắn ta, không được đánh. Người đàn ông lại cười, chỉ cảm thấy thiếu nữ này quá ấu trĩ. Còn chưa cười được bao lâu thì hắn ta phát hiện cánh tay bị người ta dùng sức bóp chặt có chút đau nhức Sức lực của thiếu nữ lớn hơn người đàn ông tưởng tượng Trường Ninh đứng ở một bên gấp gáp kéo Liễu Văn, nói đi đi đi, chúng ta nhanh chóng ra giúp em gái đi. Bọn họ đều là đàn ông khỏe mạnh còn sợ không đánh được người kia. Hắn giữ tay anh lại, sau đó vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm thoải mái mà nhắc nhở, đừng gây thêm phiền phức cho con bé. Trương Ninh, hả, thêm phiền phức, tôi á, tuy là lập trình viên nhưng tôi đánh lộn rất giỏi nha. Ngày nào tôi cũng rèn luyện đó. Tạm thời bỏ qua Trương Ninh đang ngẩn ngơ ở bên kia đi, người đàn ông bên này nghe xong lời liễu nhiên thì không phục giật giật cánh tay, phát hiện không giật ra được mới có chút kiêng kỵ cô. Hắn ta lạnh mặt nói, em không thấy bà cô này đang gây rối vô cớ sao? Chính cô ta là người không ngừng quấy rầy tôi. Liễu nhiên, nhưng mà anh ngoại tình. Tuy rằng cô chưa nghe hết đầu đôi câu chuyện, nhưng chỉ nghe hai câu cũng biết tên này đã làm cái gì. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, trên thế giới này được mấy người đàn ông không ngoại tình. Liễu nhiên sừng sốt, đàn ông đều ngoại tình sao? Ở thế kỷ 42, trung thành là yêu cầu cơ bản, kể cả là với đoàn đội hay là với người yêu. Tất nhiên cũng có tình huống như này, nhưng đều bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Người đàn ông, hỏi thừa, làm gì có thằng đàn ông nào không thích ngắm gái đẹp chứ? Hắn ta vừa mới rớt lời đã cảm thấy đỉnh đầu đau xót, đồng thời đầu gối tê dần, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Đầu gối đập mạnh vào phiến đá khiến người đàn ông đau đến mức nhe răng trợn mắt hét toáng lên. Kha Viêm và Liễu Văn một trước một sau đứng ở hai bên người hắn ta, Kha Viêm đứng ở đằng sau chứng tỏ người đánh vào đầu của tên kia là cậu. Liễu Văn đứng ở đằng trước hiển nhiên người đá vào đầu gối của tên kia là hắn. Trương Ninh, Kha Viêm cười lạnh, mở miệng, bản thân thối nát thì đừng có mà vơ đũa cả nắm, cặn bã được gọi là rác rưởi, bởi vì nó xứng đáng bị vứt bỏ. Liễu Văn cũng khoanh tay trước ngực, đừng có dậy hư em gái của ông, bên cạnh con bé đều là đàn ông tốt, nhìn thấy loại rác rưởi như mày sẽ sợ hãi lắm. Mà cái người được nói là sẽ sợ hãi lại trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, bình tĩnh như ban đầu. Cô chỉ quăng người đàn ông kia như quăng một miếng rẻ rách, sau đó quay đầu hỏi cô gái, ngay từ đầu chị vẫn luôn chọc giận bạn trai cũ chị đánh không lại anh ta mà, sao lại phải làm thế? Cô gái, liễu nhiên cảm thấy hành động này thật sự không sáng suốt tí nào, có khác gì đưa mặt cho người ta đánh đâu. Chuyện này cuối cùng đã kết thúc trong lời xin lỗi và bóng dáng ủ rũ của người đàn ông, cô gái nói lời cảm ơn với bọn họ. Trên đường trở về, Liễu Nhiên trầm tư một hồi lâu, hỏi ba người còn lại, sau này các anh cũng sẽ biến thành cái loại rác rưởi đó sao? trương Ninh nhanh chóng tự chứng minh trong sạch không có không có con gái đều làm bằng nước phải được yêu thương. Liễu Văn cũng vội vàng thanh minh, anh được thừa kế gen tốt của ba tất nhiên không thể nào là người như vậy. Kha Viêm sờ cằm hỏi em có sợ không? Nếu sợ thì nhìn anh đi anh sẽ không như thế. Chúng ta sống cùng nhau hơn 10 năm, em còn không hiểu rõ anh sao? Liễu nhiên nghe xong vấn đề này, cười ngơ ngác em á. Em không sợ nha, nếu sau khi kết hôn được phép đánh người, mỗi ngày em có thể đánh hàng trăm lần. Kha viêm nghe xong ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt mà đắp đánh người là bất hợp pháp. Liễu văn cười lạnh, ai nói? Kha viêm căn cứ vào luật phòng chống bạo lực gia đình của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bạo lực gia đình là bất hợp pháp. Liễu văn chật, liễu nhiên gật đầu, thì ra là thế, rất hợp lý. Điều này cũng giống như ở thế kỷ 42, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng giữa các cặp vợ chồng không được xảy ra bạo lực gia đình và ngoại tình. Quy tắc này không phải để hạn chế đàn ông, mà là để hạn chế người mạnh hơn trong hôn nhân. Chuyện này làm liễu nhiên ý thức được một điều cô đã 18 tuổi, nếu mắt nhìn người kém thì có lẽ bản thân cũng sẽ phải đối mặt với tình huống như vậy. Khó trách người Trung Quốc luôn nói phải môn đăng hộ đối hiểu tận gốc dễ. Trường hợp mà tình yêu có thể phá vỡ các quy tắc là rất hiếm. Tựa như kẻ cực kỳ mạnh lựa chọn ở bên kẻ yếu là một chuyện khó thể xảy ra ở thế kỷ 42 vậy. So với tình yêu, mọi người càng muốn sống sót nhiều hơn. Việc sinh tồn ở thế giới kia rất khó khăn, tìm kẻ yếu làm bạn đời thì chẳng khác gì thực kiếm thêm gánh nặng cho mình. Tất nhiên, những cặp đôi vì tình yêu mà vượt qua tất cả thử thách cũng rất đáng trân quý. Tiệc lửa trại là do công ty tổ chức hôm nay mọi người đều ra ngoài chơi cả ngày, có hơi mệt. Nhưng tiệc tối được mở ra nhằm gắn kết toàn thể nhân viên công ty, cho nên không ai vắng mặt. Kha Viêm dẫn Liễu Nhiên tìm chỗ ngồi xuống, Liễu Văn và Trương Ninh cũng ngồi bên cạnh họ. Công ty cử trưởng phòng nhân sự làm MC. Trưởng phòng nhân sự cũng có quan hệ khá tốt với mọi người, bởi vậy vui vẻ tiếp thu yêu cầu này. Người quá nhiều, nhưng người chơi trò chơi thì không nhiều lắm. Ban đầu là ca hát nhảy múa công ty mua một đống kết bia, mọi người ngồi vây quanh trên bờ cắt xem các màn trình diễn, vừa uống bia vừa nói đôi ba câu chuyện cười. Bầu không khí dần dần nóng lên, MC nói hay là chơi trò khác đi, cơ mà nhiều người như vậy thì chơi trò gì chứ, thôi thì chơi trò hát nối từ đi. Mặt Kha Viêm và Liễu Nhiên đều tái xanh, quy tắc là như này, lần lượt từng người hát một câu, nhưng trong câu phải có từ nhảy. Thế nên, sắc mặt hai người nào đó càng tái rồi. đương nhiên cũng không ít nhân viên giống như bọn họ tất cả mọi người đều u oán nhìn về phía giám đốc giám đốc cười hề hề ít trò chơi thì chịu thôi ở đây nhiều người như này mà trương ninh nhấc tay hỏi hình phạt là gì vậy sếp giám đốc cười nói tôi mua nhiều bia lắm ai không hát được thì phạt uống một cốc có người ai oán mẹ em lớn tuổi rồi không uống được đồ uống có cồn đâu sếp vẻ mặt giám đốc bình tĩnh không phải vẫn còn cậu sao người nọ Trò chơi này đối với Kha Viêm và Liễu Nhiên mà nói quả thực chính là địa ngục. Bởi vậy, mỗi lần đến lượt hai người, cậu rước khoát cầm luôn hai chai bia lên, chúng tôi nhận thua tôi sẽ uống thay em gái. Kha Viêm cũng được coi là người có danh tiếng ở công ty, đã đẹp trai lại còn có năng lực tốt, các nữ nhân viên ở bộ phận khác đều luôn bàn tán về cậu. Thấy Kha Viêm hào sảng uống rượu, mọi người đều vỗ tay hò hét. Chơi được vài vòng thì đổi từ, có vài từ thì hai người chơi được, không được liền cúi đầu uống bia. Liễu Văn đương nhiên không thể chơ mắt nhìn họ uống, hắn cũng quay sang uống giúp. Kết quả, Kha Viêm và Liễu Văn say đến mức không phân biệt được Đông Tây, Nam Bắc. Cuối cùng vẫn là Trương Ninh với Liễu Nhiên đỡ hai người về phòng. Trên đường đi, Liễu Văn lại nhảy, em gái tôi mới 18 tuổi, chưa thành niên, không thể uống rượu. Tôi uống, tôi uống, tôi uống. Trương Ninh, em cậu mới uống năm chai đã say quá cần câu thế này. Kha Viêm lại cực kỳ im lặng, ngoan ngoãn đi theo Liễu Nhiên. Về đến phòng, cô kêu Kha Viêm ngồi xuống giường, cậu cũng không có gì oán hận trực tiếp ngồi xuống. Kha Viêm oan ức mà nhìn Liễu Nhiên, cô khó hiểu, sao thế? Người nào đó oan ức đáp Nhiên Nhiên, em chưa thưởng cho anh. Liễu Nhiên vẫn không hiểu thưởng cho anh á. Sao phải thưởng, Kha Viêm, anh uống rượu giúp em, em vui không? Liễu Nhiên, vui thì có vui. Kha Viêm, vậy anh có thể xin phần thưởng không? Liễu Nhiên thì cũng được. Vì thế, Kha Viêm mỉm cười, đứng lên đi đến bên cạnh cô. Liễu nhiên không hiểu cậu định làm gì, trong phòng yên tĩnh, Kha Viêm đột nhiên vươn tay ôm lấy khuôn mặt cô. Rõ ràng còn đang say nhưng ánh mắt Kha Viêm lại cực kỳ thâm thúy cậu nhìn Liễu nhiên, sau đó chậm rãi cúi đầu hôn lên môi cô. Cảm giác đột ngột xuất hiện trên môi, không chỉ kích động trái tim của Kha Viêm, mà còn khiến Liễu nhiên rung động. Hôn xong, trên khuôn mặt cậu lộ ra một nụ cười ngốc nghếch mềm thật đó. Liễu nhiên cô sững sờ một lúc rồi mới phản ứng lại a nụ hôn đầu mất luôn rồi. Kha viêm say xỉn lại ngã vào giường của liễu nhiên, thì thầm nhiên nhiên, lần sau anh lại uống rượu thay em, được không? Liễu nhiên còn muốn uống? Kha viêm ử uống xong thì em lại thưởng tiếp cho anh nha. Liễu nhiên còn muốn thưởng nữa à? Liễu nhiên cười lạnh đứng bên cạnh Kha viêm, hai bàn tay ấn vào nhau kêu rắc rắc còn dám đòi thưởng cơ á. Cậu ừ một tiếng, lại dẫy rụa chống người lên ôm lấy cô bởi vì rất thích em. Mọi ý định của Liễu Nhiên ngừng lại ở hai chữ rất thích khuôn mặt cô đỏ lên, nhìn về phía Kha Viêm tên này là say rượu nói mớ hay là đang tỏ tình. Ngày hôm sau, lúc Kha Viêm tỉnh lại thì thấy Liễu Nhiên ngồi sổm bên cạnh cái gối của cậu trong miệng ngập kẹo que, nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn người chết. Cô lạnh lùng cười tỉnh rồi à, giọng điệu đều lạnh băng tỉnh thì chuẩn bị đi chết đi. Trong nháy mắt Kha Viêm kinh hãi. Trường 78, Kha Viêm ổn định nhịp tim, nếu không phải đã sống cùng Liễu Nhiên nhiều năm tận mắt chứng kiến các loại kỹ năng và vũ lực thần kỳ của cô thì cậu cũng không sợ hãi như vậy. Tình huống bây giờ là thế nào? Tỉnh tỉnh rồi, nhưng mà em đang làm gì thế? Kha Viêm lùi dần về đằng sau, động tác của cậu khiến chiếc chăn trên người từ từ tụt xuống. Kha Viêm hoang mang mà nhìn Liễu Nhiên, cô rút kẹo que ra khỏi miệng hỏi anh đoán xem. Kha Viêm ngại ngùng cười anh đoán á. Anh thật sự không biết, lời này thốt ra, sắc mặt Liễu Nhiên lạnh hơn, cô nhìn chằm chằm Kha Viêm, ánh mắt dường như muốn nói anh thử nói lại lần nữa xem. Cậu không khỏi nghĩ tới thượng gia khi Liễu Nhiên nói với bọn họ cái câu thử lại lần nữa xem thượng gia thử lại kết quả. Kha Viêm cảm thấy bản thân cực kỳ oan uổng, thượng gia sao có thể ngang hàng với cậu được. Bây giờ Kha Viêm vẫn còn nhớ, hôm qua lúc Liễu Nhiên bị người ta mời bia cậu trực tiếp cầm lấy cốc bia uống luôn. Kha viêm tiêu sái mà nói với những người đó, Nhiên Nhiên còn nhỏ, không được uống bia, để tôi uống thay phần của em ấy. Khi ấy, Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kính yêu và thân thiện. Lại nói tiếp hôm qua Kha viêm thấy mình rất dũng mãnh luôn. Một mình cậu uống ít nhất một thùng bia uống đến mơ màng uống đến lú đầu luôn, nhưng lại nhớ rõ Nhiên Nhiên rất quan tâm mình, rất ân cần chăm sóc mình. Cơ mà, Kha viêm nhìn về phía Liễu Nhiên, sao lại có cảm giác cô đang không vui nhỉ? Cũng không thân thiện lắm Chẳng lẽ là bởi vì mình uống quá nhiều nên nhiên nhiên không vui Em ấy đang quan tâm mình sao Vì thế Kha ảo tưởng quá nhiều viêm lại thấy có chút ấm lòng Anh không sao Liễu nhiên híp mắt không sao á Tất nhiên là anh không sao rồi Nhưng mà rất nhanh sẽ có sao đấy Cô ấn khớp tay kêu crack crack Quả nhiên không phải là ảo giác Kha viêm nhanh chóng rụt người Sau đó hỏi anh gây sự với em à Quả nhiên là không nhớ rõ Liễu nhiên đi về phía Kha Viêm, nụ cười lạnh hơn, không sai. Hôn xong rồi quên mất, chơi trò lưu manh sao, hay hôm qua chơi đồ rồi giả say, chơi rượu điên chơi đến đầu mình. Tuy rằng Liễu nhiên đã sớm nghe nói có người say rượu thích đi hôn người khác nhưng cái vụ này cô cực không thích cái kiểu bóc bánh xong không trả tiền. Kha Viêm cảm thấy mình oan quá oan, mẹ nó uống đến nằm liệt rồi, anh gây sự với em kiểu gì hả? Gây sự gì chứ, mình đánh em ấy. Nghĩ thôi cũng thấy không thể nào rồi, mình có đánh nổi nhiên nhiên đâu, mình hét điện thoại của em ấy, nếu vậy chắc bây giờ mình đã không thấy được mặt trời rồi. Gây sự kiểu gì mà mình vẫn còn tồn tại nhỉ, suy nghĩ nửa ngày Kha Viêm cẩn thận tới gần Liễu Nhiên, sau đó nhỏ giọng hỏi có phải hôm qua anh uống say xong làm gì em đúng không? Cậu vừa nói xong, mọi chuyện xảy ra vào đêm qua lại xuất hiện trong đầu Liễu Nhiên. Cô vốn đang cùng Kha Viêm nói chuyện, cậu đột nhiên quay ra ôm còn hôn cô. Bởi vì, rất thích em. Chỉ một câu, mang theo cảm giác thỏa mãn, trong nháy mắt khiến Liễu Nhiên rối loạn tinh thần. Mà cái người làm hết mọi chuyện lại lăn ra ngủ, cứ nghĩ đến nó là mặt Liễu Nhiên lại đỏ lên, cô trừng mắt nhìn Kha Viêm rồi đá cậu một cái, sau đó đứng dậy chạy ra khỏi cửa. Kha Viêm thấy Liễu Nhiên đỏ mặt trong lòng tức khắc than một câu, xong rồi. Không phải là mình làm chuyện ấy ấy với Nhiên Nhiên đó chứ? kha viêm chậm rãi thò tay vào trong chăn sơ sờ sau đó thở vào nhẹ nhõm vẫn còn mặc quần áo thế thì tại sao em ấy lại tức giận cậu ủy oải nằm xuống giường nhìn trần nhà nghĩ đến cái chừng mắt của liễu nhiên lại cười ra tiếng tính tình hơi nóng nảy chút nhưng thật đáng yêu vui ra chân đau quá đá cũng mạnh ghê kha viêm biết mình thích liễu nhiên thích cô từ tận đáy lòng cậu phát hiện ra mình thích liễu nhiên từ bao giờ Kha viêm suy nghĩ thật lâu, thật ra lúc trước không để ý lắm, lần du lịch này cậu mới nhìn thẳng vào bản thân mình. Ngày đầu tiên bọn họ đến khách sạn, sau khi nhìn thấy liễu nhiên mặc áo tắm tự dưng Kha viêm lại có phản ứng. Từ lần đó cậu cũng không thể nào dùng sự phát triển sinh lý của con trai để làm cớ nữa, làm gì có người anh trai hoặc người cha nào sẽ có phản ứng với em gái và con gái của mình chứ. Vì Kha viêm thích cô cho nên đây là chuyện hết sức bình thường. Trên bãi biển có rất người mặc hở hang hơn liễu nhiên, nhưng người làm cho cảm xúc của cậu dao động thì trước sau chỉ có một. Thích một người là như thế nào? Kha Viêm thật ra cũng chưa từng nghĩ tới, dù sao thì cậu vẫn luôn cho rằng, kết cục tốt nhất của mình là có một gia đình như Liễu Gia, không sống cô độc hết quãng đời còn lại. Nhưng không nghĩ tới thì ra hạt giống tình yêu đã sớm gieo xuống. Trước kia Kha Viêm đã thích chỉ là tất cả những cảm xúc dị thường ấy đều bị cậu thuyết phục bằng cái từ anh trai. Tình cảm bị áp chế, bị che giấu đến mức chính bản thân Kha Viêm cũng không biết. Mà một khi phát hiện thì nó như núi lửa phun trào, trái tim ngứa ngáy khó nhịn, thương nhớ ngày đêm, canh cánh trong lòng, cẩn thận đối đãi càng thêm yêu quý. Tất cả những từ ngữ này đều không đủ để hình dung tâm tình của cậu. Khi Kha Viêm phát hiện ra tình cảm của mình, cậu dùng nghị lực rất lớn để áp chế những cảm xúc này. Kha Viêm sợ nó sẽ dọa đến liễu nhiên, cũng sợ bản thân không có tư cách để thích cô. Thế nên, cậu kìm nén ý thích của mình, dùng thái độ như anh trai bình thường mà đối đãi cô. Ban đêm, tất cả những tâm tư ấy đều biến thành giấc mộng, khiến Kha Viêm nhớ mãi không quên. Lúc tỉnh táo cậu còn có thể điều chỉnh tâm tình mà đối mặt với Liễu nhiên, Kha Viêm cũng không biết khi nào mình sẽ nhịn không được mà tỏ tình, nhưng cậu biết không phải vào lúc này. Cơ mà uống say thì nói thật, hôm qua Kha Viêm uống say, không thể khống chế hành vi của mình. Có phải đêm qua cậu đã làm gì đó đúng không? Đã làm cái gì chứ? Kha viêm nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể đứng dậy rửa mặt trước, hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, lát nữa mọi người còn phải tập hợp để về. Cậu rửa mặt xong, thấy Liễu Nhiên trở lại. Kha viêm cười với cô, Liễu Nhiên cũng không để ý tới cậu. Khi hai người sửa sang lại hành lý, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa rồn rập. Kha viêm vừa đứng dậy thì Liễu Nhiên đã đi ra mở cửa trước. Cửa mở, Liễu Văn vọt vào hô to, nhiên nhiên, em không sao chứ thằng cầm thú kia hôm qua uống say em. Liễu Nhiên cười cười đá ông anh bay ra ngoài, Trương Ninh khiếp sợ, đá bay chẳng lẽ là Phật Sơn vô ảnh cước. Liễu Văn lại không cảm thấy đau chút nào, cũng không biết là từ nhỏ bị đá thành thói quen hay là bởi vì Liễu Nhiên luôn khống chế lực đạo khi đánh hắn. Liễu Văn vỗ vỗ chỗ bị đá, đứng dậy vào phòng, vẻ mặt bình tĩnh, nhiên nhiên, chuẩn bị hành lý đi, chúng ta phải về nhà rồi. trương ninh CMM. Đồ nhát gan, vừa mới nói xong đã thấy họ đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Liễu Văn dỗi tay giúp Liễu Nhiên cầm vali, cô lắc đầu, nói không cần, để em tự cầm. Sau đó kéo hành lý đi trước. Kha Viêm nhanh chóng lén hỏi Liễu Văn, hôm qua em uống say xong có phải đã chọc tức nhiên nhiên không? Tối qua Liễu Văn uống ba chai đã say mềm, căn bản không nhớ gì cả, lại sĩ diện không thừa nhận, vẻ mặt thâm trầm gật đầu. Kha Viêm, không thể nào. Trương Ninh. Liễu Văn thở dài, nhìn Kha Viêm một cái, hôm qua mày làm con bé tức chết luôn. Kha Viêm càng kinh ngạc, em làm gì? Liễu Văn suy nghĩ một chút rồi nói, hôm qua mày múa bụng trước mặt nó. Kha Viêm, gì cơ? Liễu Văn hơi ngửa đầu nhìn trần nhà, sau đó nói, mày nói muốn múa cho nhiên nhiên xem, nhưng con bé không muốn xem, nhưng mà mày say, nói cái gì cũng không nghe, sau đó múa bụng trước mặt nhiên nhiên. Trương Ninh, Kha Viêm trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi Liễu Văn, múa như nào? Liễu Văn cười hì hì kéo áo thôn lên lộ ra bụng nước lèo béo béo trắng trắng, sau đó liều mạng uốn éo, như này này. Kha viêm vẻ mặt thâm trầm gật đầu, anh múa không tệ. Nói xong, cậu không thèm cho Liễu Văn thời gian tỉnh ngộ mà kéo vali đuổi theo Liễu Nhiên. Liễu Văn lại ngây người một chút, Trương Ninh cậu nhảy thật đó hả? Liễu Văn phản ứng lại, phắc Kha viêm con chó đê tiện vô sỉ này. Nhưng mà Kha viêm căn bản còn lười quay lại nhìn hắn, chỉ đưa tay ra đằng sau vẫy vẫy. Mọi người nhanh chóng tập hợp tại sảnh lớn của khách sạn, sau đó lại kéo nhau ra sân bay. Thật ra Liễu Nhiên không hề tức giận, nhưng mà cũng xác thật vẫn luôn tự hỏi gì đó. Thông qua thái độ của cô, Kha Viêm cũng bắt đầu tự hỏi các loại hành vi mình có thể làm sau khi say rượu, mà khả năng lớn nhất chính là tỏ tình. Cho nên, tội không đáng chết. Không đúng, không đúng, nếu chỉ là tỏ tình thôi thì Liễu Nhiên sẽ không tức giận. Sau khi lên máy bay, Liễu Văn lập tức nói, nhiên nhiên, anh ngồi cùng em. Kha viêm liếc mắt nhìn Trương Ninh một cái, anh cười cười nói với Liễu Văn, Liễu Văn, muốn đánh yêu vương gió xoáy với tôi không? Liễu Văn khiếp sợ cái gì tôi, tôi, tôi có thể chứ? Trương Ninh, đương nhiên, tôi sẽ gánh cậu. Liễu Văn, được được được. Trương Ninh, cậu ngồi đây đi, chúng ta bàn bạc về vụ đánh yêu vương. Liễu Văn, được được được. Liễu Nhiên, hiệu ứng cánh bướm đã làm Liễu Văn lệch thành như này rồi á? Kha viêm, loại người này vào tù mà cũng có thể trở thành đại ca à? Vì thế, Kha Viêm và Liễu Nhiên lại ngồi chung với nhau, máy bay nhanh chóng cất cánh. Kha Viêm đảo mắt nói với cô, anh có thể tâm sự với em không? Liễu Nhiên, nói đi. Kha Viêm, điện hạ mạn phép hỏi một chút hôm qua tiểu nhân đã tỏ tình với ngài sao? Liễu Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Kha Viêm, cậu nở nụ cười, đúng không? Cô quay đầu không nói, nhưng phản ứng này đã nói rõ đáp án. Kha viêm giả vờ ảo não mà vỗ vỗ đầu mình, anh không nhớ rõ chuyện hôm qua, nhưng vụ tỏ tình thì thật ra anh muốn chuẩn bị kỹ càng một chút. Không ngờ say rượu nói ra rồi, liễu nhiên vẫn yên lặng, Kha viêm thấy vậy cũng không hiểu cô có ý gì. Cậu chỉ có thể tiếp tục nói, nhiên nhiên, anh không biết anh nói như thế nào. Nhưng nếu anh đã tỏ tình thì đó là thật lòng. Kha viêm nhích người tới gần liễu nhiên, không phải anh tùy tiện nói bừa. Liễu Nhiên sừng sốt, cậu cúi đầu tiếp tục nói: Anh không lấy hôn nhân làm trò đùa, anh rất chân thành tỏ tình cũng là thật lòng thật giả. Tiếng máy bay ầm ầm trên bầu trời kèm theo đôi mắt nghiêm túc của người đàn ông. Liễu Nhiên đột nhiên khẽ cười một tiếng. Bây giờ thì sao? Cũng đang tỏ tình à? Kha Viêm sừng sốt đã tới tình trạng này rồi, đương nhiên không có khả năng phủ nhận. Cậu thấp giọng ừ một tiếng. Được đã duyệt. Kha viêm chờ rồi chờ thiếu nữ bên cạnh không nói gì nữa, cậu chỉ có thể tò mò hỏi, sau đó thì sao? Sau đó á, sau đó gì nữa? Đã duyệt rồi, lui ra đi. Kha viêm ngần ngơ, nghiêm túc hỏi, anh tỏ tình rồi, vậy câu trả lời của em đâu? Liễu nhiên cười, em mới 18 tuổi, vẫn là đứa trẻ, anh đòi câu trả lời của em á. Tâm tình của Kha viêm vốn đang lên xuống thất thường, nghe cô nói như vậy, lại có chút khẩn trương. Nhưng nghĩ đến Liễu Nhiên không có ý từ chối cậu vui vẻ cười, được anh sẽ chờ em lớn lên. Liễu Nhiên cười lại cũng không đáp cô nhìn mây trắng ngoài khung cửa sổ tâm trạng u ám hồi sáng dần chuyển sang tốt đẹp. Nếu anh đã tỏ tình rõ ràng, vậy thì tha thứ. Có một sự thay đổi mơ hồ trong quan hệ của hai người, hình như càng thêm thân thiết lại có cảm giác như không biến đổi gì. Buổi trưa tiếp viên hàng không đẩy xe phân phát hồ cơm cho mọi người. Liễu Nhiên với Kha Viêm đều ngủ rồi, Liễu Văn tiến lên gọi bọn họ đập vào mắt chính là hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau. Hắn sừng sốt nhìn hai người, nhất thời vậy mà không phân biệt được họ đã thành đôi hay là vẫn như cũ. Liễu Nhiên vốn rất cảnh giác bị người nhìn chằm chằm hai giây liền tỉnh lại. Thấy là Liễu Văn, cô nhíu mày, nhìn gì vậy? Chưa thấy em gái của mình bao giờ sao? Quay về ăn cơm với đại thần của anh đi. Liễu Văn, anh, anh mày đã nói gì đâu? Liễu Nhiên ý em là em không muốn nghe, đi ra đi, Liễu Văn, cha, Nhiên Nhiên yêu đương rồi, coi anh trai không bằng con cún nữa. chương 79, so với mối quan hệ mập mờ, nửa thật nửa già của Liễu Nhiên và Kha Viêm, Liễu gia càng coi trọng chuyện khai giảng của Liễu Nhiên hơn. Thù làn huyền lấy tay lau nước mắt nói con gái phải trang điểm thật xinh đẹp vào, dù có lên đại học thì Nhiên Nhiên nhà mình cũng phải là một hoa khôi. Thấy bà định nhét một đống váy áo vào vali của Liễu Nhiên quý trường phong liền nói. Không cần đâu, mang vài bộ thay hàng ngày là được rồi. So với người mẹ không biết gì của mình, Liễu Nhiên tất nhiên càng thêm tin tưởng người giàu kinh nghiệm trong phương diện này như quý trường phong. Vì thế cô chẳng những từ chối ý tốt của mẹ mà còn đến tiệm cắt tóc cắt đi mái tóc dài của mình. Mái tóc ngắn khiến Liễu Nhiên trẻ ra vài tuổi. Kha viêm ngồi ở bên người cô buồn bã nâng mấy lọn tóc trong tay. Liễu nhiên từ nhỏ đã để tóc dài, trừ lúc mới ra khỏi thôn lên thành phố, về sau tóc dài ra thì chưa cắt lần nào. Vào học viện cảnh sát vậy mà phải cắt tóc kha viêm. Nếu biết trước thì mình đã không để nhiên nhiên theo cái ngành này rồi, mình chưa chuẩn bị tinh thần tí nào. Đại học an ninh ở đế đô khai rằng, liễu nhiên kéo vali vào trường học trước cổng trường đều là tân sinh viên ra ra vào vào. Theo thông lệ ở hầu hết các trường, sinh viên năm 2 của Đại học an ninh tổ chức lễ đón tân sinh viên ở cổng trường. Trên đầu có bạt lớn màu đỏ dùng để che nắng, bên cạnh bàn đặt 4 năm thùng nước khoáng. Các bạn tân sinh viên có thể nhận một chai nước miễn phí tại đây, sau khi đăng ký tên sẽ có các anh chị khóa trên dẫn đi làm quen với trường. Liễu nhiên chọn một mình đến trường vào sáng sớm, đã định đi làm cảnh sát cô cảm thấy không cần để Thu Lan Huyên tới trải giường soạn đồ chăm lo từng tí một như hồi cấp 2. Liễu nhiên vừa tiến vào cổng trường đã quan sát khắp nơi, hiển nhiên tỷ lệ nam nữ có tranh lệch nhưng không nhiều như cô thường. Hoàn cảnh của trường cũng rất tốt, các sinh viên mặc cảnh phục đi đi lại lại khắp nơi. Liễu nhiên khẽ cười một tiếng, khó trách quý trường phong nói chỉ cần mang vài bộ quần áo với đồ ngủ là đủ, xem ra cô phải mặc cảnh phục trong vài năm tới rồi. Hầu hết sinh viên ở bàn tiếp đón tân sinh viên đều là nam, chỉ có hai nữ sinh, một người phụ trách thủ tục đăng ký, một người phân phát nước khoáng. Liễu Nhiên kéo vali đi qua, khuôn mặt trẻ con nhưng dáng vẻ lại rất trưởng thành cảm giác như bà cụ non vậy. Nhưng mà cô xinh đẹp cho dù trương ra khuôn mặt lạnh băng cũng không làm cho người đối diện khó chịu. Đàn chị mặc cảnh phục ngồi sau bàn nhìn Liễu Nhiên một cái rồi hỏi em là sinh viên năm nhất à? Cô gật đầu, vâng em là sinh viên năm nhất. Đàn chị em tên gì, để chị giúp em tìm ký túc xá. Liễu Nhiên, em tên là Liễu Nhiên, Liễu trong cây Liễu, sau đó là Nhiên. Đàn chị kia cúi đầu nghiêm túc tìm thông tin trong danh sách nhanh chóng tìm thấy tên Liễu Nhiên, bên cạnh có ghi khoa hệ và phòng ký túc xá. Chị hỏi, em là Liễu Nhiên thuộc hệ cảnh sát chị An sao? Liễu Nhiên gật đầu, đàn chị nói, khu ký túc xá của em ở tòa số 3 tầng 5, phòng 504. Em cảm ơn chị, nói xong, Liễu Nhiên kéo hành lý đi. Một đàn anh bên cạnh nhanh chóng đứng dậy, nói từ từ đã em ơi, chờ anh dẫn đường cho. Liễu Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đứng dậy thu dọn, sau đó đi ra nói với cô, em vẫn chưa quen đường đi ở trường đúng không? Để anh dẫn em đi. Liễu Nhiên nhìn ba con đường trước mặt thật sự không biết nên đi đường nào thế nên cô vui vẻ tiếp nhận lòng tốt của đàn anh. Đàn anh rất nhiệt tình đưa Liễu Nhiên tới ký túc xá, để cảm ơn, cô lấy gói kẹo cao su trong cặp sách cho thanh niên, cảm ơn anh. Đàn anh vui vẻ nhận, sau đó hỏi Liễu Nhiên, người nhà không đưa em tới đây à? Liễu nhiên nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt thờ ơ, nhà em rất gần trường. Đàn anh ồ một tiếng, lại nhắc nhở gần thì tốt nhưng mỗi ngày không được về nhà, chỉ có cuối tuần mới có thể trở về trường học của chúng ta được quản lý theo kiểu quân sự hóa, gần giống như trại lính vậy. Liễu nhiên cảm ơn anh đã dẫn em đến đây. Đàn anh nói không cần cảm ơn, liễu nhiên liền nhấc chân đi vào. Thanh niên nhìn hình bóng của cô rồi lại cúi đầu nhìn kẹo cao su trong tay, phòng 504 có học sinh đặc cách. Nhìn không giống lắm nha, Liễu Nhiên kéo vali lên tầng 5 một cách nhẹ nhàng, vừa đến nơi cô quay người đi sang hành lang bên phải. Thời điểm ghi danh, Liễu Nhiên đã bỏ qua hai chỉ tiêu, xét duyệt trước và đặc cách vào trường. Nhưng cuối cùng cũng là nhờ quan hệ, nói cách khác Liễu Nhiên thật ra vẫn là học sinh đặc cách chỉ là mọi người không biết mà thôi. Liễu Nhiên đã là thành viên của đội phòng chống ma tí trước khi nhập học đối với cô mà nói, xét duyệt trước và xét duyệt thông thường chẳng khác gì nhau cả. Những sinh viên được xét duyệt trước sẽ có lợi thế về chuyên môn khi học các khoa học tập trung và cũng có ưu thế về chính sách sau khi tốt nghiệp. Loại học sinh này hầu hết đều ở khối công an, sau này họ sẽ tham gia kỳ thi tuyển công an thống nhất của các trường đại học cao đẳng công an toàn quốc hay còn gọi là kỳ thi tuyển sinh liên thông công an. Cái kỳ thi này chuyên môn nhằm vào học viện cảnh sát, sau khi thi đậu, học sinh chính thức trở thành người của cơ quan công an tỷ lệ tìm được việc làm rất cao. Mà xét duyệt thông thường thì khác nó không có yêu cầu khắt khe, điểm chuẩn cũng thấp. Ngay cả người tiền cận cũng có thể tìm được chuyên ngành phù hợp ở đây, nhưng sau khi những sinh viên loại xét duyệt thông thường tốt nghiệp đều phải thi công chức trúng tuyển thì mới có cơ hội trở thành cảnh sát triển vọng. Nói cách khác sau khi tốt nghiệp họ phải tranh đua cùng hàng vạn người trên cả nước hỏng đi qua cây cầu công chức nếu không qua được thì tất nhiên phải tự mình tìm việc làm. Thực tế, phạm vi việc làm cho sinh viên tốt nghiệp học viện cảnh sát rất nhỏ. Cho nên, nếu có năng lực phần lớn sinh viên sẽ cố gắng để lọt vào danh sách xét duyệt trước. Liễu Nhiên không thể nằm trong danh sách xét duyệt trước chủ yếu là vì cô ở tỉnh ngoài, danh sách toàn lấy sinh viên trong nội thành. Nếu Liễu Nhiên muốn học tại Đại học An ninh ở Đế Đô thì chỉ có thể làm học sinh đặc cách. Nhưng cái loại thân phận này rất dễ bị người khác chú ý, cô không thích điều đó. Thành tích của Liễu Nhiên cũng đủ cao, nên cô thương lượng với Quý Trường Phong, vào trường theo danh sách xét duyệt thông thường. Đương nhiên quý trường phong vẫn vận dụng quan hệ của mình, nhân tài không thể bị bào mòn ở khu thông thường được. Bởi vậy, làm học sinh đặc cách ẩn hình, Liễu Nhiên tất nhiên ở trong ký túc xá của khu thông thường. Liễu Nhiên vừa đến trước cửa phòng đã nghe bên trong có tiếng nói chuyện truyền ra, chắc là bạn cùng phòng tới rồi. Cô đẩy cửa đi vào trong phòng ký túc đã có hai người, đang tâm sự tuổi hồng với nhau. Thấy Liễu Nhiên tiến vào cả hai đều yên lặng, quay đầu nhìn về phía cô trên mặt mang theo tò mò. Liễu nhiên gật đầu chào hỏi với bọn họ, sau đó quan sát căn phòng một lượt bên trong có hai chiếc giường tầng đa chức năng, trên giường đã trải sẵn ga giường, những chiếc chăn được gấp gọn như miếng đậu phụ. Mà giữa giường đặt một bộ cảnh phục màu xanh lục đi kèm mũ trên bàn làm việc có ấm và cốc nước màu xanh lam, ngoài ra không còn gì cả. Liễu nhiên đẩy vali đến chiếc giường cạnh cửa sổ, sau đó ném ba lô trên lưng lên giường phía trên. Hai nữ sinh kia quay mặt nhìn nhau một cái, cô gái mặt tròn đứng dậy chào hỏi, chào cậu tớ là chu nhã nhã, còn đây là phí phỉ nhi. Liễu nhiên quay đầu nhìn hai người, liễu nhiên, hai nữ sinh cười, bọn tớ là sinh viên tỉnh ngoài, cậu là dân bản địa sao? Liễu nhiên lắc đầu tôi cũng là sinh viên tỉnh ngoài, mấy năm nay sinh sống ở đây. Hai nữ sinh tức khắc có cảm giác tìm được đồng bọn tớ có mang bánh quy nè cho cậu. Liễu nhiên suy nghĩ rồi duỗi tay nhận, sau đó lấy hai cái kẹo que trong ba lô đưa bọn họ cho các cậu. Hai nữ sinh mỉm cười nhận lấy cô lại quay đầu sửa sang tù quần áo. Sắp xếp xong thì người cuối cùng cũng tới, là một cô gái với mái tóc uốn cụp, mặc váy trắng và đội mũ nồi màu trắng rụt rè bước vào. Nhỏ nhìn ba người trong phòng, lộ ra một nụ cười dịu dàng, chào mọi người tớ là Tào Giai Ngân. Cô nàng ôn nhu yếu ớt thế này mà lại vào học viện cảnh sát. Có biết chỗ này được quản lý theo kiểu quân sự hóa không vậy? Tào gia ngân nhìn ra sự nghi hoặc của bọn họ cười tớ ở bên đoàn nghệ thuật. Chu nhã nhã và phí phỉ nhi hiểu ra thế là ba người lại tự giới thiệu một lượt. Chỉ một chốc đã đến giờ cơm trưa, mọi người muốn gắn kết tình cảm với nhau nên đã quyết định cùng đi ăn cơm. Vừa đến nhà ăn đã thấy một rừng cảnh phục màu xanh lục cực kỳ đồ sổ. Đến nhà ăn thì tỷ lệ nam nữ cũng thấy rõ ràng hơn, đại khái là bảy ba. Nhà ăn cũng đẹp hơn trong tưởng tượng của Liễu Nhiên, giống như là một cái khách sạn lớn vậy. Tào dai ngân cười, nói các cậu ăn gì. Bữa này tớ bao, chu nhã nhã lập tức xua tay, nói không cần không cần, để tớ tự trả. Trong lúc ba người kia tranh nhau xem ai bao tiền đồ ăn thì một nữ sinh mỉm cười tiến đến em là Liễu Nhiên à. Liễu Nhiên quay đầu nhìn lại, một người lạ cô nghi ngờ nhìn nữ sinh. Nữ sinh cười, lại nói chị là sinh viên năm ba tên là Triệu Linh. Liễu nhiên gật đầu, sau đó hỏi có chuyện gì vậy chị? Bài tập đầu tiên mà giáo viên của bọn chị giao sau khi đến trường chính là so tài bắn súng với em. Nếu thắng em thì toàn bộ bài thi bắn súng trong học kỳ này của bọn chị sẽ đạt điểm tối đa. Lúc Triệu Linh nói chuyện lại có hai người chạy tới, là hai đàn anh, bọn họ ối chà một tiếng rồi nói Triệu Linh cậu xấu tính quá rồi đấy. Lại còn đi đến chỗ Lý Giai xem trộm danh sách học sinh năm nhất. Triệu Linh mỉm cười nhìn bọn họ, giáo viên nói với chúng ta là sinh viên năm nhất trường học lớn thế này biết đi đâu mà tìm. Ký túc xá của sinh viên năm nhất có thông tin rõ ràng còn không xem, thế thì không phải là đồ ngốc à. Hai nam sinh bị thức đến mắng người, nếu cậu chỉ xem thôi thì không nói, đây lại còn giấu tài liệu đi, hãm. Triệu Linh cười, binh bất yếm trá. Hai người không thèm để ý tới cô nữa, quay đầu nhìn về bốn đàn em trước mặt cười nói, chào các em, bọn anh cũng là sinh viên năm ba anh là khúc hàng. Anh tên là Hà Trấn Vũ, bọn họ nhìn bốn nữ sinh cuối cùng ánh mắt nhất trí dừng ở trên người Liễu Nhiên, em là Liễu Nhiên đúng không? Liễu Nhiên hiểu luôn, người giáo viên này có lẽ đã biết cô là học sinh đặc cách trần hình. Liễu Nhiên mỉm cười, gật đầu, thấy câu cười, hai đàn anh đều vui vẻ nói, giáo viên của bọn anh giao bài tập. Liễu Nhiên, em biết, tụi anh biết em rất giỏi, cũng rất khó thắng, nhưng vẫn muốn thử một chút. Hà Trấn Vũ cũng nói, bài tập mà giáo viên của bọn anh giao lại là thi đấu với em, bọn anh cũng không dám chủ quan, chắc chắn em bắn súng rất giỏi. Nhưng mà bọn anh sẽ không lùi bước, cách đó không xa lại chạy tới mấy người, lại tranh nhau tự giới thiệu. Bọn người chu nhã nhã đều khiếp sợ mà quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên, dường như đến bây giờ mới biết được có một vị đại thần như vậy. Mà Liễu Nhiên lại rất bình tĩnh, cô chậm rãi mở miệng, vậy thì mọi người từ bỏ đi. Điểm cao hay thấp vẫn nên dựa vào chính mình. Khẩu khí thật lớn, lời này vừa thốt ra tất cả mọi người đều sốc trong lòng mấy người chu nhã nhã lại càng phấn khích bạn cùng phòng của chúng ta rất lợi hại. Rất nhiều đàn anh đàn chị trước mặt đều trà sát hai tay, đến đây đi. Bọn này không sợ thua cũng nhận, liễu nhiên mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua bọn họ ai nói là em muốn thi đấu với các anh chị cơ. Em vốn không định so với mọi người cho nên không lấy được điểm từ chỗ em đâu. Tất cả giải tán hết đi, bọn em còn phải ăn cơm. À, thì ra là vậy. Bọn họ lại nhớ tới hình ảnh nhiệt tình của giáo viên khi giao bài tập về nhà, năm nay lại có một quái vật mới đến, em ấy là thiên tài ngắm bắn, cầm súng lên là bách phát bách chúng, không lệch lần nào. Để tăng cường kỹ năng bắn súng cho các em, hôm nay thầy sẽ giao một bài tập. Nếu mấy đứa tìm và thắng được em ấy thì tất cả sẽ đạt điểm tối đa trong kỳ thi bắn súng của học kỳ này. Nhớ tới những lời này, hiện trường trầm mặc. lúc này các đàn anh đàn chị mới phát hiện. Phác thầy giáo quá đê tiện. mặc kệ đối phương có giỏi không, nếu người ta không định so thì thắng kiểu gì? Thắng cái búa, làm nửa ngày, không phải so bắn súng mà là điều tra thông tin à? chương 80, đám người chu nhã nhã khiếp sợ mà nhìn liễu nhiên cô vậy mà lại từ chối trắng trợn táo bạo như vậy. Sao liễu nhiên dám chứ? Những người này đều là sinh viên năm ba đấy. Các đàn anh đàn chị hiển nhiên cũng rất sốc nhưng mà nghĩ lại thì chỉ cần so bắn súng với cô, bài thi bắn súng năm nay có thể đạt 100 điểm đấy. Phần thưởng này có ai không động lòng chứ? Hơn nữa nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Liễu Nhiên, chắc là cũng không khó đối phó. trông đơn thuần ngây thơ như vậy, lấy 100 điểm từ em ấy quả thực dễ như chờ bàn tay. Cơ hội tốt thế này sao có thể từ bỏ được? Bởi vậy, bọn họ không ngừng cố gắng mà hỏi, vậy phải làm gì để em đồng ý thi đấu? Liễu Nhiên cười, nếu là thi bắn súng, sinh viên năm nhất như em chắc hẳn phải xin ý thiến hội đồng nhà trường đúng không? Dù sao cũng là dùng súng thật mà. Một tân sinh viên mới vào trường chưa trải qua rèn luyện, đột nhiên đòi xài súng thật trường học chắc chắn không đồng ý. Đàn anh gật đầu, không sao đâu, giáo viên của bọn anh làm đảm bảo rồi. Liễu nhiên trịnh trọng gật đầu, ồ em đã biết. Các sinh viên năm ba vui vẻ cô đã biết vậy. Liễu nhiên nghiêm túc mà đắp nhưng mà vẫn không thể thi được em muốn ăn cơm. Mọi người, không thể thi thì nhóc hỏi nhiều như vậy làm gì hả? Đương nhiên bọn họ không định từ bỏ Triệu Linh lách người vọt đến trước mặt cô ăn cơm ăn cơm. Chị mời, Liễu Nhiên cười, chị trả tiền á. Triệu Linh gật đầu ừ ừ ừ, bữa này chị bao hết. Đã năm ba rồi, thỉnh thoảng thầy giáo cũng cho bọn chị đi thực tập chị có tiền. Liễu Nhiên nhướng mày quay đầu lại nói với ba đồng bọn của mình, đàn chị nói muốn mời chúng ta ăn này, để chị ấy trả tiền đi. Tào Giai Ngân lo lắng, như vậy không ổn lắm đâu. Để đàn chị trả tiền. Triệu Linh nhanh chóng nói, không sao ổn mà ổn mà. Người ta thường nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Triệu Linh muốn mời khách, những người khác cũng muốn mời khách còn vô cùng nhiệt tình. Bữa cơm đầu tiên của bốn nữ sinh viên năm nhất rất phong phú và náo nhiệt đương nhiên xung quanh bàn của họ có một đống sinh viên năm ba vây quanh. Vì thế từ ngày hôm đó cả khóa năm nhất thậm chí một nửa số học sinh trong trường đều biết đến phòng 504. Đáng tiếc Liễu Nhiên ăn xong liền đi bộ trở về, vẫn không đồng ý thi đấu. Nhưng các đàn anh đàn chị rất rộng lượng, không tức giận chút nào, lại còn tỏ vẻ muốn tiếp tục mời khách. Ngày hôm sau, nhóm sinh viên năm nhất nhận được thông báo sắp bắt đầu tập huấn, mọi người thu dọn sách vở, lại nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ ba chính thức bắt đầu huấn luyện. Việc đào tạo quân sự ở học viện cảnh sát không thể so với các trường khác bởi vì nó khắc nghiệt hơn. Về cơ bản bài huấn luyện của ban xét duyệt trước và ban xét duyệt thông thường không khác nhau. Sáng sớm, lúc họ rời giường rửa mặt đã thấy giáo viên phụ trách tiến vào, nói, sáng sớm hôm nay, việc đầu tiên chính là gấp chăn thành khối như miếng đậu phụ. Mấy nữ sinh ôi một tiếng, có chút bất ngờ vì màn tập huấn bắt đầu sớm như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc gấp. Vị giáo viên kia vừa đi vòng quanh phòng vừa nói, trường của chúng ta khác với các trường đại học khác sẽ có yêu cầu khắc nghiệt về việc sắp xếp các vật dụng trong ký túc xá của sinh viên. Sau khi rời giường, chăn trên giường phải được gấp thành khối đậu phụ. Nghe rõ chưa, mấy người chu nhã nhã nhanh chóng đáp rõ. Hôm qua đã có huấn luyện viên tới dạy các chị gấp chăn thành khối đậu phụ rồi, nhưng tốc độ của các chị vẫn chậm như này. Sao thế, không biết gấp sao. Giọng của giáo viên to lớn vang dội lại còn hùng vĩ, mấy nữ sinh nghe xong càng thêm khẩn trương. Mà Liễu Nhiên đã từ trên giường xuống, giáo viên quay đầu nhìn về phía cô, nếu mày hỏi, chị gấp xong rồi. Liễu Nhiên gật đầu, gấp xong rồi ạ. Giáo viên ngạc nhiên, nhìn một chút, phát hiện ở đầu giường của cô có một khối chăn được gấp gọn gàng. Cô giáo thưởng thức mà nhìn Liễu Nhiên một cái, nói, gấp không tệ Liễu Nhiên cười, cảm ơn ạ. Bởi vì Liễu Nhiên hoàn thành rất nhanh chóng, giáo viên cũng không nói gì nữa, đi ra ngoài kiểm tra các phòng khác. Lúc 8 giờ tất cả sinh viên năm nhất đều tập hợp ở sân thể dục. Huấn luyện viên của bọn họ đã đứng sẵn ở đó, tất cả đều mặc quân phục chỉnh tề các giáo viên nhanh chóng sắp xếp, phân phối các học sinh vào các lớp. Liễu Nhiên được phân đến một lớp hơn 40 người nhưng chỉ có 3 nữ sinh, mà ba người bạn cùng phòng của cô đều ở lớp khác. Nhưng Liễu Nhiên cũng không thèm để ý, vóc dáng cô không cao nên được đứng ở hàng hai hai nữ sinh khác cũng được sắp ở hàng đầu và hàng hai Cho đến giờ, Liễu Nhiên vẫn chưa nhận thấy sự kỳ lạ nào. Huấn luyện viên cười lạnh nhìn đám học sinh trước mặt nói, hôm nay là ngày đầu tiên tập huấn. Các anh các chị phải hiểu tập huấn là một loại phương thức để học sinh thực hiện nghĩa vụ quân sự tuy rằng nó rất ngắn ngủi, nhưng tôi hy vọng các anh các chị có thể nghiêm túc chấp hành, rõ chưa? Các học sinh lớn tiếng trả lời, rõ. Khoảng thời gian rèn luyện này cũng sẽ tăng cường thể lực tín nhiệm của mọi người. Hy vọng mọi người có thể nắm chắc cơ hội, siêng năng cố gắng. Học sinh ở đây khác với những trường khác, cho dù thời gian tập huấn kết thúc cũng không có nghĩa là từ bỏ huấn luyện. Sau này các anh các chị vẫn phải tham gia loại huấn luyện này mỗi ngày, tôi mong rằng mình có thể hướng dẫn tốt cho mọi người. Đám học sinh la lớn, vâng. Sau đó, huấn luyện viên kêu bọn họ đứng nghiêm, hiện tại cả lớp duy trì tư thế này, nếu tôi chưa nói nghỉ thì không ai được phép nhúc nhích. Vì thế, dưới trời nắng chói trang, tất cả mọi người sắm vai cọc gỗ. Liễu nhiên cũng đứng như bao người, thời tiết hôm nay rất nóng, mồ hôi chậm rãi tuôn ra. Rất nhanh đã có người chịu không nổi, mồ hôi chảy dòng dòng trên trán dọc theo gương mặt lướt qua mí mắt. Mồ hôi ra nhiều luôn mang lại cho người ta cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Có học sinh không nhịn được mà rũi tay lau, huấn luyện viên ngồi ở một bên lập tức tiến lên nghiêm khắc mắng. Nếu người đó lại tái phạm sẽ bị huấn luyện viên đá vào chân một cái để cảnh cáo. Liễu nhiên đứng rất hoàn hảo trong suốt quá trình tất nhiên cô không phải là người duy nhất trong lớp có rất nhiều người như thế. Đối với liễu nhiên mà nói, đứng thẳng bất động hoàn toàn không khó. Dù sao cô cũng đã từng đứng yên ở nơi nguy hiểm nhất trong mấy ngày liền. Nhưng đối với đám lính mới như này, việc đứng thẳng không nhúc nhích trong thời gian dài hiển nhiên cũng thật vất vả. Đứng như thế suốt 3 tiếng đồng hồ, huấn luyện viên mới chậm rãi nói, "Nghỉ ngơi tại chỗ đi." Không ít học sinh trực tiếp nằm liệt hoặc ngồi xuống, Liễu Nhiên quay đầu nhìn quanh, phát hiện bốn phía chỉ có hai lớp giống như bọn họ, các học sinh lớp khác đều được nghỉ ngơi dưới tán cây. Liễu Nhiên khẽ nhíu mày, lập tức phát hiện ra cô và học sinh của hai lớp kia được huấn luyện đặc biệt khắc nghiệt. Trong nháy mắt, Liễu Nhiên cảm thấy bản thân có khả năng bị lừa. Ngày hôm đó, Liễu Nhiên vượt qua bài tập huấn một cách nhẹ nhàng, nhưng mà trên thực tế, tất cả các bạn học trên sân thể dục đều kiệt sức nằm liệt. Hơn nữa, sau khi các lớp học khác rời đi, trên sân thể dục chỉ có ba lớp vẫn luôn tập huấn tới 6 giờ tối mới nghỉ. Lúc về ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, "Liễu Nhiên, cậu không sao chứ?" Tinh thần của Liễu Nhiên rất phấn chấn, một chút việc cũng không có, nhưng cô vẫn khiêm tốn mà nói thật mệt mỏi. Ba người kia đều cực kỳ thông cảm, bọn tớ hiểu, đi đi đi, cậu nghỉ ngơi đi, bọn tớ đeo tai nghe, không ảnh hưởng cậu đâu. Liễu Nhiên cũng không giải thích cô đi tắm, sau đó cầm điện thoại ra ngoài, nói là đi gọi điện thoại. Ba bạn cùng phòng phất tay với Liễu Nhiên, còn an ủi cô vài câu. Liễu nhiên tìm chỗ không người gọi cho quý trường phong, đầu bên kia nhanh chóng nghe máy cô mở miệng hỏi bài tập huấn ở trường học sao lại như thế này hả bác quý? Quý trường phong đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ. Ông ngơ ngác nghe máy, lại nghe thấy giọng của mặt trời nhỏ từ đầu bên kia truyền đến. Quý trường phong lập tức vui mừng úi trà ánh sáng hy vọng gọi điện cho mình. Ông vui vẻ hỏi tập huấn á ây già cháu khai giảng rồi đúng không? Trường học mới thế nào rồi? Liễu nhiên, tập huấn, đều là tập huấn, liên tục tập huấn. Quý Trường Phong vuốt mặt vậy không phải bình thường sao? Dù gì cũng là trường cảnh sát mà cháu thông cảm chút ha. Liễu nhiên, cháu cũng muốn thông cảm lắm cô đều hết chỗ nói rồi, nhưng mà tại sao bài huấn luyện của lớp cháu lại đặc biệt thế? Là bởi vì bọn cháu đặc thù hơn người khác à? Ba người bạn cùng phòng của cháu đều học chung một lớp, chỉ có cháu bị nhét vào lớp khác. Quý Trường Phong, ôi chao, vậy thì thật đúng là kỳ lạ. Liễu nhiên híp mắt bác biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Quý Trường Phong cũng chỉ có thể nói, lúc bác báo danh cho cháu có nói với hiệu trưởng rằng cháu là một nhân tài. Chắc là hiệu trưởng thích nhân tài a ha ha. Liễu nhiên trầm mặc, quý Trường Phong lại giải thích nhưng mà sau đó bác đã nói với ông ấy rằng cháu không thích nổi bật. Cháu xem, cháu vào trường theo danh sách xét duyệt thông thường, đủ kín tiếng luôn. Liễu nhiên cho học sinh bình thường vào lớp học sinh đặc cách thực hiện bài tập huấn đặc biệt không phải càng bắt mắt hơn sao? Quý trường phong, có lý lắm, vậy hai ngày này bác đi hỏi thăm dùm cháu ha. Vì thế quý trường phong to gan lớn mật mà cúp máy. Liễu nhiên cất điện thoại, gãi gãi đầu, đại khái có thể đoán được đời sống sinh viên của cô đã không thể bình đảm như lúc nhỏ. Liễu nhiên nhìn học sinh mặc cảnh phục đi tới đi lui ở tầng 1 lại thở dài một tiếng, không bình đạm cũng không sao. Cô muốn che giấu thân phận trinh sát phòng chống ma tí chứ không phải là thân phận người tài giỏi. Nhưng mà cái trường này làm ăn như nào vậy? Đã nói là học sinh bình thường, kết quả lại ném mình đến lớp đặc cách để huấn luyện. Ngày tháng tập huấn vừa mệt vừa phong phú từng ngày trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng. Ngoại trừ tập huấn ra, liễu nhiên còn phải đối mặt với sự truy đuổi chặn đường của một đống anh chị năm ba vào bất cứ lúc nào. Thậm chí, bởi vì bài tập mà vị giáo viên kia giao, số người đến tìm cô càng ngày càng nhiều. Sau hai ngày làm quen, khóa tập huấn lại có thêm bài tập mới, chẳng hạn như chạy đường dài. Liễu nhiên nghiêm túc quan sát quả nhiên, học sinh đặc cách phải chạy nhiều hơn học sinh bình thường 4 vòng. Về các bài tập khác, độ khó mà học sinh đặc cách phải trải qua cũng cao hơn so với học sinh bình thường. Liễu nhiên nghiêm túc chạy bộ cố gắng để thành tích của bản thân ở mức trung bình, không cao cũng không thấp. Vào buổi tối của ngày tập huấn cuối cùng, liễu nhiên tắm xong liền đến phòng tập bắn. Bởi vì đã 7 giờ tối nên phần lớn học sinh đều về ký túc xá. Những người còn lại hầu hết đều là giáo viên, liễu nhiên một đường đi vào, phát hiện không có ai ngăn cản mình Cô nhún nhún vai, đi đến phòng tập bắn Nơi này thường dùng để huấn luyện bắn súng, nói cách khác súng ở đây đều là thật Liễu nhiên rất nhanh đã đi đến trước cửa, cô đẩy cửa ra mới nghe được tiếng súng bằng bằng bằng bên trong Kẻ bắn súng là một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, mặc áo sơ mi trắng với quần cảnh sát trên đầu mang bịt tai chống ồn Liễu Nhiên tiến vào cũng không làm hắn chú ý, vẫn cầm súng ngắm bắn. Liễu Nhiên đi đến bên cạnh người đàn ông, nhìn mấy khẩu súng bẩy trước mặt hắn rồi cầm một khẩu để thử cảm giác. Lạnh lẽo và nặng tay, đây là một khẩu súng thật có lực sát thương. Người nọ bắn nhiều phát súng liên tiếp, phát nào cũng trúng bia nhưng vị trí đều nằm trong khoảng hai vòng gần hồng tâm. Hắn tháo bịt tay ra, nhìn bia ngắm đối diện hỏi Liễu Nhiên em có muốn thử một chút không? Cô sờ sờ khẩu súng trong tay, hỏi, không có việc gì chứ? Không cần xin phép ạ Người nọ vẫn nhìn biêng ngắm cười, nếu là em thì chắc không cần đâu. Liễu nhiên ồ một tiếng, vậy em không khách khí nữa? Cô thật sự không khách khí, thậm chí không đeo bịt tai chống ồn, tùy tay cầm lấy khẩu súng vừa sờ lên bắn liên tiếp 6 phát vào biêng ngắm đối diện. Vị giáo viên kinh nghiêm túc quan sát, sau đó nhìn vào màn hình bên cạnh, trên đó chiếu hình ảnh vị trí viên đạn mà cô đã bắn. Hắn chậm rãi mờ to mắt sáu phát đều trúng hồng tâm. Hắn chỉ thuận miệng nói liễu nhiên là tay súng thiện xạ thôi, kết quả lại là thật. Cô ném khẩu súng vào trong lồng ngực của người đàn ông, hắn hoảng loạn bắt được lại thấy nữ sinh bật cười, nói thầy không nên kêu học sinh của mình thi đấu với em, đối với bọn họ không phải là chuyện tốt đâu. Đối với mầm non mà nói, sự chấn áp mạnh mẽ không nhất định sẽ thúc đẩy quá trình trưởng thành, nó cũng có khả năng sẽ phá hủy lá mầm. Nghe xong lời này, thầy giáo hơi giật mình, sau đó lại mỉm cười. Hắn xoay người nhìn về phía Liễu Nhiên, chào em, tôi tên là Mẫn Kha Lâm. chương 81, Liễu Nhiên tiến lên bắt tay với hắn, em là Liễu Nhiên. Mẫn Kha Lâm, tôi biết em, một tháng trước có người gọi điện cho hiệu trưởng, muốn xóa tên em khỏi danh sách đặc cách chuyển sang danh sách xét duyệt thông thường. Thấy Liễu Nhiên vẫn như cũ, hoàn toàn không vì lời này mà thay đổi thần sắc Mẫn Kha Lâm liền biết cô không phải người bình thường, nhưng cũng biết suy đoán của bản thân là chính xác. Hắn nói, sau đó tuy hiệu trưởng ngoài miệng đồng ý, nhưng lúc phân lớp thì vẫn đưa em vào lớp đặc cách. Nói đến cái này, Mẫn Kha Lâm lại cười tôi là trinh xác chứ không phải là giáo viên dạy bắn súng thực thủ. Thế nên tôi sẽ nghĩ nhiều hơn người khác. Liễu Nhiên chớp mắt Mẫn Kha Lâm tiếp tục hỏi em đã từng làm nhiệm vụ đúng không? Liễu Nhiên không đáp hắn cười tôi cũng vậy bao gồm cả việc làm giáo viên ở đây Lời này mới làm Liễu Nhiên kinh ngạc một chút cô hỏi thầy nói ra thế này thì có sao không Rất nhiều nhiệm vụ đều phải giấu kín Mẫn Kha lâm lắc đầu tôi vẫn chưa nói cụ thể nhiệm vụ ra mà Hơn nữa tôi đoán rằng cấp bậc của em còn cao hơn tôi Liễu Nhiên không đồng ý với lời này cấp bậc không thể quyết định trình độ những người khác nhau quản lý những mảng khác nhau Mẫn Kha Lâm gật đầu tất nhiên, hiện tại tôi có việc muốn nhờ em cũng được cấp trên đồng ý rồi. Hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn mở miệng giải thích sau khi học sinh của tôi đến tìm em, em lại không tới gặp tôi, chứng tỏ sinh hoạt trong trường cũng không ảnh hưởng đến em. Vì thế tôi mới có thể kêu bọn họ tiếp tục tìm em. Cũng xin phép cấp trên để em tham gia vào lúc đó. Liễu nhiên cảm thấy khá thú vị, từ đó đến giờ thầy vẫn luôn thử em sao. Mẫn Kha Lâm cười, gật đầu, nếu ngày hôm đó em tới tìm tôi, tôi sẽ biết độ nghiêm trọng của chuyện này đối với em và kịp thời ngừng hành động. Liễu nhiên ừ một tiếng, được thôi, vậy mục đích thầy tìm em là gì? Mẫn Kha Lâm nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, liễu nhiên, tôi muốn em giúp tôi bồi dưỡng một người. Bồi dưỡng ai? Liễu nhiên tò mò, Mẫn Kha Lâm, người tìm đến em sớm nhất là ai? Liễu nhiên, thầy nói Triệu linh ư, Mẫn Kha Lâm gật đầu. Sau đó dẫn cô đến một bàn tròn còn đưa cho Liễu Nhiên một chai nước khoáng. Hai người ngồi đối diện nhau, Mẫn Kha Lâm nói tiếp tôi có hỏi qua phía trên, người biết đến em không nhiều lắm, người duy nhất trả lời tôi là hiệu trưởng. Thầy ấy nói em rất đáng tin, cũng nhắc nhở tôi rằng có thể thử nhờ cậy em. Liễu Nhiên lập tức hiểu ra thân phận của hiệu trưởng đại khái cũng không thấp vậy tại sao thầy lại muốn bồi dưỡng chị ấy? Mẫn Kha Lâm thở dài, em nghĩ cảnh sát nằm vùng lấy ở đâu chứ? Có một số nằm vùng đều từ trường cảnh sát bồi dưỡng mà ra. Nói tới đây, hắn hơi mặt ủ mày trao, mà một khi đã xác định là người được chọn cuộc sống của Triệu Linh đều nằm trong tay tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm về em ấy, đối với tôi mà nói áp lực rất lớn. Cũng không biết là tốt hay xấu, học sinh lớp tôi đều có năng lực mạnh, Triệu Linh lại là học sinh đặc cách xung quanh đều là cao thủ, mọi người cạnh tranh với nhau và tiến bộ nhanh chóng. Liễu nhiên, như thế không tốt sao? Một vòng tuần hoàn. Mẫn Kha lâm lắc đầu, không, cả đám đều quá tham vọng tự cao tự đại. Bọn họ rất giỏi, các lớp năm ba khác căn bản không có lớp nào thắng được. Mỗi lần thi đạt thành tích rất cao, xác suất bọn họ bắn chúng hồng tâm đạt tới 98%, Triệu Linh thậm chí có thể đạt 100%. Vì không có đối thủ, đám học sinh đó luôn cho rằng bản thân vô địch. Sao lại không tìm người áp chế bọn họ? Có chứ, tôi đã nhờ đồng nghiệp của mình, anh ấy là cao thủ ở phương diện này. Bọn họ không thắng được đồng nghiệp của tôi, nhưng lại càng hưng phấn, nói rằng chờ thêm 2 năm nữa thì bọn họ nhất định có thể giống như anh ấy. Liễu nhiên cười, nếu thiên phú cao thì họ nói đúng. Mặt mẫn Kha Lâm càng nhăn nhưng mà tâm tính. Liễu nhiên cúi đầu tự hỏi một chút thầy kêu triệu Linh ngày mai tới tìm em đi, địa điểm là phòng này. Nói xong cô liền xoay người rời đi. Mẫn Kha Lâm nhanh chóng đứng dậy đuổi theo cảm ơn em. Liễu nhiên sửng sốt một chút không cần cảm ơn. Mẫn Kha Lâm chào theo kiểu quân đội, em đồng ý giúp tôi thật sự rất biết ơn. Liễu nhiên chỉ có thể nói chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Mẫn Kha Lâm cười, năng lực của tôi có hạn, nói trắng ra thì triệu linh với khúc hàng còn bắn súng giỏi hơn tôi. Đối với tôi, em đồng ý làm chuyện này chính là sự trợ giúp lớn nhất rồi. Liễu nhiên cười, thầy nói thế là vì biết em thích được khen đúng không, vậy thì kêu các học sinh còn lại tới tìm em luôn đi. Mẫn Kha Lâm vui vẻ cảm ơn em. Liễu Nhiên vẫy vẫy tay đi về, sau đó gọi điện nói chuyện với Kha Viêm. Cậu ngồi trên bàn, vừa thiết kế chương trình vừa nói, vậy cứ thi đấu đi. Không cần lo lắng quá nhiều, còn có anh mà. Liễu Nhiên ừ một tiếng, Kha Viêm cười khẽ, hỏi, ngày mai em định làm như thế nào? Liễu Nhiên bật cười, đương nhiên là đánh bại tất cả rồi. Nếu mục đích của Mẫn Kha Lâm là chèn ép bọn họ thì cô cũng không khách khí nữa. Thầy giáo nói tiết học bắn súng hôm nay sẽ có thay đổi, kết quả vẫn là ở phòng tập bắn. Đúng vậy, tôi muốn tập bắn ở bên ngoài. Trong phòng tập ít bị phân tâm hơn, mỗi lần bắn tôi đều đạt được điểm cao. Nói giống như bọn này khác á, nhưng mà nếu cậu bắn liên tiếp 10 phát thì có thể trúng hồng tâm được 7 phát không? Có lòng tin về nhau tí được không? Tôi có thể bắn trúng hồng tâm 9-10 phát đó. Ha ha ha, vậy sao cậu không đấu với triệu linh đi? Nhỏ đó thuộc hạng quái vật rồi, tôi so thế nào được? Thế là đám học sinh cười phá lên. Bọn họ nhanh chóng đi đến trước phòng tập bắn. Đẩy cửa đi vào chỉ thấy một nữ sinh mặc một bộ đồ bảo hộ màu đen tay cầm một khẩu súng bình thường nhắm vào biêng ngắm. Nhưng cô cũng không nổ súng, lúc nghe thấy âm thanh mở cửa, nữ sinh đã quay đầu nhìn đám người. Liễu nhiên là đội trưởng của đội 562. Tất nhiên cô cũng có phương thức bồi dưỡng người của riêng mình. Triệu Linh không thấy thầy Mẫn, chỉ thấy Liễu Nhiên, rất là giật mình, ai, sao em lại ở chỗ này. Mọi người đều tiến lên vây quanh cô, Liễu Nhiên nói, giáo viên Mẫn nói nếu em thi bắn súng thắng mọi người, điểm môn bắn súng của em cũng sẽ đạt tối đa. Bọn họ lập tức kinh ngạc mà nhìn về phía cô, đồng thời khinh bị thầy Mẫn của mình. Người này quá vô sỉ, Liễu Nhiên xoay khẩu súng trong tay, mọi người quyết định thứ tự thi, còn em sẽ quyết định cách thức thi đấu. Đám người vừa cười vừa nói, được. Triệu Linh đi đến bên cạnh Liễu Nhiên, chị là người đầu tiên tìm được em, đương nhiên chị sẽ thi trước. Liễu Nhiên gật đầu tùy chị. Nói đến cái này, cô lại cười, nghiêng đầu nhìn Triệu Linh, nghe nói chị là người có thành tích tốt nhất trong khối. Triệu Linh hơi ngẩng đầu, bản lĩnh không tồi nha em gái em nghe ai nói vậy. Liễu Nhiên cười, vậy chị phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Nói xong, cô hướng về góc phòng hô lớn, được rồi, thả chúng nó ra đi. Mọi người bất ngờ chỉ nghe tiếng mở chốt cửa vang lên ở chỗ nào đó, rồi đột nhiên hơn trăm con chim bồ câu xuất hiện. Liễu nhiên lạnh nhạt giải thích ở đây có tổng cộng 287 con chim bồ câu, trong đó có 280 con bồ câu xám, chỉ có 7 con bồ câu trắng. Đám bồ câu này đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, bồ câu trắng sẽ tự động xen lẫn ẩn nấp trong đám bồ câu xám, nói cách khác mọi người rất khó bắn trực tiếp vào bồ câu trắng, chỉ có thể canh lúc nó lạc đàn để bắn. Triệu Linh ngây ngốc mà nhìn về đàn chim giữa không trung, cả đám đều tụ tập ở gần bia ngắm. Như lời Liễu Nhiên nói, bồ câu trắng sẽ không bay ra ngoài một mình. Liễu Nhiên giơ súng nhắm vào bầy chim, nói, vốn dĩ yêu cầu tiêu chuẩn là không được bắn trúng bồ câu xám, Nhưng mà mọi người đều là tay mới, chắc chắn không tránh được. Triệu Linh, chúng ta thi đấu thế này, bắn trúng bồ câu trắng trong vòng 15 phút, bắn trúng bồ câu xám cũng không sao. Nhưng nơi này là phòng tập bắn, cho nên không được phép bắn đạn ra ngoài phạm vi bức tường kia. Triệu Linh nhìn mặt tường phía sau hàng bia ngắm, nó được sơn mấy lớp sơn chống đạn bởi vì thường xuyên có lính mới bắn không trúng bia. Mà những bức tường bên cạnh đều là tường bình thường. Nếu hủy hoại các thiết bị trong phòng thì các anh chị phải bồi thường tiền đó. Liễu nhiên cười, sau đó nã một phát súng tất cả mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa, giữa một đám bồ câu xám có một con bồ câu trắng rơi xuống. Triệu Linh vẻ mặt lạnh nhạt bồ câu có tội gì chứ? Liễu nhiên nói, không có tội, nhưng con người đứng đầu chuỗi thức ăn nhất định sẽ gây hại đến các sinh vật khác. Bác sĩ cũng là một nghề dẫm lên ngàn vạn thi thể mà ra, pháp luật vẫn không ngừng hoàn thiện sau những bài học xương máu. Muốn trở nên mạnh mẽ thì dùng người làm mục tiêu sẽ tốt hơn, nhưng có khả năng sao? Cô nhìn con bồ câu trắng rơi trên mặt đất, điều đó là không thể cho nên dùng bồ câu. Được rồi, đừng nói lời vô nghĩa nữa, đến lượt chị Triệu Linh nhận súng từ tay Liễu Nhiên, trên trán dần dần toát mồ hôi. Cô cười khổ, nói em còn nói là mình không lợi hại à. Liễu Nhiên, từ trước đến nay em không nói như vậy, nhưng em khá hứng thú với súng. Trong học viện cảnh sát có không ít nữ sinh có hứng thú với súng, thậm chí một số người vì thích súng nên mới vào trường cảnh sát. Liễu Nhiên có sở thích này cũng không gọi là lạ. Vấn đề là tại sao cô lại có kỹ năng bắn súng tốt như vậy? nhưng dù thế nào triệu linh lần đầu tiên cảm thấy khẩu súng trên tay thật nặng nề cô ngẩng đầu nhìn đám bồ câu cách đó không xa chúng nó đều không ngừng di động bồ câu trắng lại càng khó thấy xuất hiện chưa được hai giây đã trốn mất dạng nhắm chuẩn kiểu gì tất cả các sinh viên phía sau đều yên lặng nghiêm túc nhìn người có thành tích bắn súng tốt nhất cả khối triệu linh bị nhìn chằm chằm như thế triệu linh càng thêm khó chịu giơ súng lên nhắm vào đàn bồ câu bồ. bồ câu trắng bồ câu trắng bồ câu trắng ở chỗ nào Liễu nhiên tới gần cô thì thầm, ở bên trái kia. Triệu Linh lập tức chuyển hướng, dường như thấy một con bồ câu trắng thật không hề do dự mà nổ súng. Phòng tập bắn trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, một con bồ câu xám theo tiếng súng rơi xuống. Cả đám ngây người một lúc rất nhanh có người vỗ tay có thể bắn chúng được chim đang bay là rất giỏi rồi đó Triệu Linh. Wow tuyệt vời quá tuyệt vời quá, mọi người đều khích lệ và cổ vũ Triệu Linh. liễu nhiên lãnh đạm hỏi các anh chị biết chúng ta đang so cái gì không là bắt tội phạm bồ câu xám là quần chúng bồ câu trắng là kẻ bắt cóc kẻ bắt cóc luôn trốn trong đám người chưa đến tình trạng bất đắc dĩ thì không thể nổ súng mà các anh chị là tay súng bắn tỉa đối với mọi người mà nói xác suất gặp tình huống bất đắc dĩ là bao nhiêu căn phòng lại yên tĩnh cô đi vào sân tập nhặt con bồ câu xám lên nói nhìn xem bắn trúng một người dân rồi sắc mặt mọi người nhanh chóng tái đi Triệu Linh ngẩn ngơ một hồi lâu có người nói, chỉ là luyện tập thôi mà. Liễu nhiên, mọi người đã năm ba rồi, sang năm có thể đi thực tập, năm sau nữa là tham gia kỳ thi liên thông công an. Thậm chí vào thời điểm đặc thù các anh chị có thể nhận nhiệm vụ. Biết đâu là ngày mai thì sao, lúc đó không còn là luyện tập nữa. Triệu Linh ổn định tâm thần, chị biết mỗi một lần luyện tập tụi chị đều rất nghiêm túc. Liễu nhiên trở về bên cạnh đám người, chỉ vào đàn bồ câu mà nói, vậy chị hãy nghiêm túc tránh đám bồ câu xám, bắn trúng bồ câu trắng cho tôi xem đi. Bên kia có 10 chỗ đứng và 100 viên đạn đã đặt sẵn trên bàn. Hạn là 15 phút, mỗi người bắn 10 phát đạn, bắn xong thì đổi người. Không bắn trúng được bồ câu trắng thì mấy người thua, tôi đã bắn trúng một con, cho nên tôi sẽ đi nghỉ ngơi. Liễu Nhiên vừa ngáp vừa đi đến chiếc ghế nghỉ mát bên cạnh còn có lòng tốt mà nhắc nhở. Đương nhiên, vừa nãy đã nói rồi các người có thể bắn chúng bồ câu sám. Câu này vẫn có hiệu lực nha. Mọi người, nhóc con, Mi vừa nói một đống lời kia rồi thì còn ai dám bắn nữa hả? chương 82, Liễu Nhiên chuẩn bị rất nhiều đồ vật để nghỉ ngơi. Cô mang đến một chiếc ghế nằm, một ly nước ép táo, hai lốc sữa chua và một chiếc bánh kem nhỏ. Đương nhiên còn có một cái bịt tai chống ồn cực tốt do nhà trường cung cấp. Những người thi đấu cuối cùng cũng nhịn không được mà tiến lên, bọn họ quay đầu nhìn liễu nhiên một cái, sau đó cầm lấy súng. Cô nằm xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, sau đó thoải mái thành thơi mà nói, đeo bịt tai chống ồn lên đi, tai có vấn đề gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Đám người đồng loạt ngừng hành động, đặt súng sang một bên rồi cầm lấy bịt tai chống ồn. Đeo xong, bọn họ lại nghiêm túc nhìn đàn chim đang bay. Mấy con bồ câu này dường như có một nguồn năng lượng vô hạn, tụi nó cứ bay lượn không ngừng, đừng nói đến bồ câu trắng, chỉ là bồ câu xám thôi mà bọn họ cũng ngắm không chuẩn. Nhiều bồ câu như vậy tập trung ở một phạm vi nhất định, nếu may mắn thì nhắm mắt cũng có thể bắn trúng một con, nhưng nó chắc chắn không phải là con chim mà lúc đầu bạn nhắm đến. Mọi người đã giơ súng ngắm được 3 phút, nhưng vẫn không có ai nổ súng, kể cả Triệu Linh. Liễu Nhiên nhìn đồng hồ, sau đó nói: "3 phút rồi." nếu là tình huống thật thì tên bắt cóc đã chạy mất từ lâu rồi đấy triệu linh mím môi híp mắt lại ngắm hai giây sau đó nổ phát súng đầu tiên những người khác cũng nổ súng đạn được bắn ra hết lần này đến lần khác có người trúng và cũng có người trượt chẳng qua là chẳng chúng con bồ câu trắng nào chúng nó dường như đang cười nhạo bọn họ vậy bay ra dạo quanh một vòng trước đám bồ câu xám rồi lại bay về triệu linh Liễu Nhiên quay đầu nhìn mấy con bồ câu rớt trên mặt đất than nhẹ một tiếng, bắn chúng ba người dân rồi nè. Nhưng mà vẫn chưa bắn chúng kẻ bắt cóc, mọi người tiếp tục đi. Từ hai góc phòng lại bay ra một đám bồ câu xám, chúng nó nhanh chóng hòa vào đàn chim, thay thế những con bồ câu đã rơi xuống đất. Liễu Nhiên lại nằm xuống, cầm lấy ly nước ép táo hút một ngụm, không sao chết vài người mà thôi, tiếp tục tiếp tục. Triệu Linh tay của cả đám đều phát run, bọn họ hung hăng chừng mắt nhìn Liễu Nhiên một cái rồi lại quay đầu tiếp tục nghiêm túc ngắm bắn. Đám học sinh này đều là những người có thành tích tốt nhất ở lớp đặc cách. Trong đó bao gồm Triệu Linh, Khúc Hàng và Hạ Chấn Vũ. Nhưng vào lúc này, 10 người chỉ dơ súng lên ngắm bắn chứ không có ai dám tùy tiện nổ súng. Mà các học sinh khác lại quay đầu nhìn Liễu Nhiên đang nghỉ ngơi, chỉ thấy cô đeo bịt tai chống ổn, nhàn nhã mà uống một chai sữa chua. sau khi bắn xong năm phát súng, xác suất đám người né được bồ câu xám càng ngày càng cao, nhưng cũng vì thế mà xác suất bắn chúng bồ câu trắng càng ngày càng thấp. 10 phát đạn không phải bắn hụt thì là bắn chúng bồ câu xám. nhóm đầu thất bại làm các nhóm sau vô cùng áp lực. sau khi nhóm học sinh đầu tiên rút lui, các nhóm đằng sau vậy mà có chút sợ hãi, không dám tiến lên. lúc này liễu nhiên đã xử lý tới chiếc bánh kem thờ ơ mà nói nhóm thứ hai nhanh lên, đằng sau còn hai nhóm nữa đang chờ đấy. Vì thế, 10 người tiếp theo tiến lên giữa sự xô đẩy của mọi người. Nhóm người nhìn một loạt súng trước mặt thứ này bọn họ dùng đã quen. duỗi tay sờ sờ trọng lượng vẫn vậy, cảm giác vẫn thế. Cả đám dơ súng lên, lúc này mới phát hiện lũ bản trước đó đã chịu áp lực lớn thế nào. Bọn họ căn bản không tìm thấy bồ câu trắng. Mấy con bồ câu trắng này thành tinh hết rồi à? Sao trốn giỏi thế? Một học sinh cầm súng, hai mắt không ngừng tìm kiếm, bên trái không có, bên phải cũng không có. nó ở đâu nó ở đâu tìm được rồi đằng kia có một con bồ câu trắng nhưng mà đằng trước nó là bốn con bồ câu xám bắn hay không bắn bây giờ có nên liều không đây trong lúc cậu ta suy nghĩ thì đã có một người nổ súng viên đạn đang bay theo quỹ đạo thì một con bồ câu xám đột nhiên lọt vào tầm bắn người nổ súng chừng lớn mắt chờ mắt nhìn con bồ câu xám kia rơi xuống đất lời nói của liễu nhiên lại vang lên trong đầu cậu bồ câu xám giống như người dân đang sợ hãi hoảng loạn Cậu bắn trúng một người dân vô tội, còn bồ câu sám nằm trên mặt đất, đôi cánh của nó giật giật một chút rồi lại vô lực rũ xuống, cuối cùng không còn nhúc nhích nữa. Liễu nhiên nhìn thoáng qua nam sinh kia, sau đó cúi đầu uống nước ép táo. Ở thời đại của cô, bắn trúng dân thường cũng không phạm pháp, người bị trúng đạn cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo Có bắn người vô tội hay không hoàn toàn dựa vào lương tâm và sự luyện tập của người cầm súng. Còn ở cái thời đại này, có rất nhiều người chỉ vì bắn chúng người dân vô tội mà nảy sinh vấn đề về tâm lý, không thể tiếp tục cầm súng trong suốt cuộc đời. Điều này không giống với thế kỷ 42, ở đó, đôi tay của mỗi người lính đều đã nhuốm đầy máu tươi tất nhiên bọn họ cũng có tố chất tâm lý cực mạnh. Lúc này, cậu học sinh bắn chúng bồ câu xám vẫn cứ nhìn chằm chằm vào xác bồ câu trên mặt đất một lát sau cậu mới hít sâu một hơi rồi cầm lấy súng một lần nữa. Từng đám học sinh đi lên và đi xuống, từng đám bồ câu sám bay lên rồi rớt xuống. Đến cuối cùng, khi Liễu Nhiên kêu ngừng thì đã là một tiếng rưỡi sau tổng cộng bắn chúng ba con bồ câu trắng. Người bắn trúng lần lượt là Khúc Hàng, Hạ Trấn Vũ và Nam sinh được Liễu Nhiên chú ý viên hảo. Triệu Linh ngẩn người đứng ở hàng đầu có chút hoang mang, vì sao Khúc Hàng và Hạ Trấn Vũ có thể bắn trúng bồ câu trắng mà cô lại không thể. Liễu Nhiên ăn sạch đồ ăn vặt xong thì đứng dậy phủi mấy hạt bụi không tồn tại, sau đó tiến lên. Cô nói, xem ra thành tích của mọi người cũng không tốt lắm. Có 7 con bồ câu trắng mà chỉ bắn chúng ba con. Nói xong, Liễu Nhiên cầm lấy một cây súng trường, nhanh nhẹn lấy băng đạn rồi nạp đạn, sau đó ngẩng đầu nhắm thẳng vào đám bồ câu đối diện. Cô chậm rãi nói, lúc huấn luyện còn không có lòng kính sợ thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ được. Cô bắn vài phát súng, từng con bồ câu trắng trong đàn rơi xuống đất. Liễu nhiên ném súng lên mặt bàn, tháo bịt tai trống ổn xuống, nhìn đám học sinh đằng sau, luyện tập bắn súng nhiều sẽ quen tay, không phải chỉ người có thiên phú cao mới giỏi. Đương nhiên, chắc chắn giáo viên của các anh chị đã từng nói rằng thiên phú có thể quyết định xem kỹ năng bắn súng của mọi người có cao hay không. Thiếu nữ mỉm cười, ngồi xuống ghế, nhưng bắn súng không chỉ cần thiên phú, mà còn cần lực chú ý, sự quan sát tố chất tâm lý, cũng như sự phối hợp ổn định và thể lực. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn nữ sinh đối diện cô trông rất trẻ, giống như vừa mới tốt nghiệp cấp 3 vậy. À, liễu nhiên đúng là vừa mới tốt nghiệp cấp 3 thật. Cơ mà tại sao lại có một người lợi hại như vậy? Vì sao nhỉ? Tất cả mọi người đều đã luyện bắn súng được 3 năm rồi, kết quả còn không bằng một đầu ngón tay của cô. Cả đám đương nhiên không cam lòng, lúc trước khi vị tay súng thiện xạ kia tới, bọn họ còn có thể tự nhủ rằng người đó có nhiều kinh nghiệm thắng là chuyện bình thường. Nếu cho bọn họ ngần ấy thời gian và trải nghiệm thì chắc chắn bọn họ cũng không kém. Chỉ là, hiện giờ, một đứa nhỏ đứng ở trước mặt bọn họ, dùng thiên phú tuyệt đỉnh nghiền ép tất cả rồi nói rằng thiên phú vô dụng này không phải đang trêu đùa người khác sao. Lúc này, bọn họ đã bị thiên phú của cô đè bẹp dí. Liễu nhiên làm đội trưởng bao nhiêu năm, sao có thể không biết mọi người nghĩ gì trong trường hợp như này chứ? Cô chỉ vào mấy con bồ câu trắng, nói các người cho rằng tôi bắn chúng đám bồ câu trắng này bằng thiên phu á. Không, tôi dựa vào sự quan sát tính ổn định và lòng chắc ẩn. Từ từ và bình tĩnh, liễu nhiên tôi cũng từng dùng súng thật để tập luyện, luyện nhiều thì quen tay. Đương nhiên, thiên phú của tôi cao hơn mọi người, cái này gọi là núi cao còn con núi cao hơn nhưng mà mọi thứ tôi đạt được bây giờ đều là do cố gắng mà có. Liễu nhiên lại chỉ vào mấy con bồ câu xám so với những thứ này, một ngày nào đó các anh chị sẽ phải đối mặt với kẻ bắt cóc giữ con tin. Mục đích khi bắn kẻ bắt cóc là cứu con tin chứ không phải giết con tin. Hôm nay mọi người đứng ở chỗ này bắn hai đợt, mỗi người đều có 20 phát đạn, nhưng chỉ có một người nghĩ lại sau khi bắn chúng bồ câu xám Nói tới đây cô mỉm cười, khi anh ấy nghĩ lại thì tôi biết rằng ảnh nhất định sẽ bắn trúng bồ câu trắng bởi vì trái tim đã chỉ dẫn cho anh ấy biết phải làm gì. Mọi người nhìn về phía viên hảo, cậu là người có kỹ năng bắn súng bình thường nhất trong lớp nhưng cũng là người duy nhất bắn trúng bồ câu trắng trong hôm nay ngoài hai người đứng đầu là Khúc Hàng và Hạ Trấn Vũ. Liễu nhiên nhìn viên hảo trong mắt như có ánh sáng tôi biết lúc ấy anh đang nghĩ gì. lúc anh bắn trúng bồ câu xám anh nghĩ bản thân có lẽ không có tư cách nổ súng và định bỏ cuộc cậu xấu hổ cúi đầu đúng vậy liễu nhiên nhưng bởi vì đây chỉ là luyện tập cho nên anh lại cảm thấy từ bỏ vì bắn trúng một con bồ câu quả thật là chuyện bé xé ra to viên hạo đúng vậy liễu nhiên đó là lòng kính sợ của anh bắn trúng bồ câu trắng là kết quả cuối cùng mà anh đạt được vì còn sợ bắn trúng bồ câu xám cho nên anh sẽ tập trung tìm kiếm bồ câu trắng hơn Triệu Linh ngơ ngác nhìn cô, hỏi tôi thì sao? Liễu Nhiên nói một cách hiền nhiên, chị chỉ muốn thắng thôi. Nóng nảy và không kiên nhẫn thì sao có thể nhắm chuẩn được? Những lời này không chỉ là nói riêng Triệu Linh, mà còn nói với những người không phục trong phòng. Bởi vì không phục cho nên bọn họ muốn thắng, muốn nhanh chóng làm Liễu Nhiên lau mắt mà nhìn. Khi đó, có ai nghĩ rằng đối diện là người dân đâu? Đây chỉ là luyện tập thôi, chúng ta cố gắng tránh đám bồ câu xám ra là được rồi. Đó là suy nghĩ của mọi người vào thời điểm đó, không ai cứu người trong các bài tập mô phỏng thì trong tình huống thật cũng vậy. Tạp niệm nhiều, độ chính xác sẽ thấp đi. Triệu Linh cười khổ tôi hiểu rồi. Kể từ sau khi nhập học cô chưa bao giờ tụt xuống hạng hai vậy mà bây giờ lại bị đà kích đến mức thương tích đầy mình. Đương nhiên, trong lớp đặc cách không phải chỉ có mình Triệu Linh bị đà kích. Buổi tối, Liễu Nhiên lại đến phòng tập bắn, Mẫn Kha Lâm thấy cô liền giờ khóc giờ cười em chèn ép đến mức cả lũ suy sụp rồi kìa. Liễu nhiên nói, vậy sao? Thầy muốn truy cứu trách nhiệm à? Là thầy nói em có thể thoải mái chèn ép mà. Mẫn kha lâm, không có không có ai dám trách em chứ. Cơ mà em quả thật là một tay thiện xạ, Độ chính xác cao như vậy, chưa chắc đồng nghiệp của tôi đã là đối thủ của em đấy. Liễu nhiên bật cười, đối thủ hay không đối thủ gì chứ, thứ này, thắng cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Mẫn Kha Lâm thở ra một hơi, tuy tôi không biết tại sao em phải luyện tập đến mức đấy, nhưng tôi biết rằng vị trí của em khá cao. Không ngờ đến tam quan của em lại chính như vậy. Liễu nhiên, chắc chắn là đang tâm bốc mình, bởi vì lũ nhãi danh kia đều đã được dạy một bài học nên khuôn mặt đứa nào cũng trông giống như cà tím héo vậy. Mẫn Kha Lâm đang vui gần chết. Mẫn Kha Lâm, ngày mai em còn dậy nữa không? Liễu nhiên, dạy tiếp á, để bọn họ luyện từ từ đi. Mẫn Kha Lâm, được thôi. À đúng rồi, đám bồ câu kia em lấy đâu ra thế? Liễu nhiên, em bắt. Mẫn Kha Lâm tự dưng có dự cảm không lành, bắt ở đâu? Liễu nhiên nghĩ nghĩ ở ngọn đồi sau trường không phải có một đám bồ câu đó sao? Mẫn Kha Lâm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho cô chúng nó là hiệu trưởng nuôi. Liễu nhiên đột nhiên nhớ tới sáng nay hiệu trưởng đưa cho mình bịt tai chống ồn. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Liễu Nhiên đột nhiên mở miệng em thấy ở đó có tầm khoảng hơn 700 con ông ấy rảnh quá à. Mẫn Kha Lâm giải thích thật ra bồ câu của hiệu trưởng cũng dùng để tập bắn, nhưng lúc nào tập bắn ngoài trời mới dùng. Em bắt bao nhiêu con? Liễu Nhiên cúi đầu tự hỏi, chắc là tầm khoảng 500. Mẫn Kha Lâm kinh ngạc vậy không phải là bắt gần hết rồi à? Liễu Nhiên, vẫn còn 200 con mà. Mẫn Kha Lâm thế này thì tam quan của nhóc có chính hay không hả? ngày hôm sau khi nhóm học sinh tới thì phát hiện Mẫn Kha Lâm đang thả một đống bóng bay trước mặt bọn họ Triệu Linh hỏi em gái năm nhất hôm qua đâu rồi thầy Mẫn Kha Lâm nhíu mày vẻ mặt trầm tư bị hiệu trưởng lôi đi phê bình rồi mọi người chuyện audio được đọc ở cổ đọc truyện .com chương 83 trong phòng hiệu trưởng có một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang ngồi Khuôn mặt tuấn tú của thầy có chút vạn vẹo, hiệu trưởng nhìn liễu nhiên, dùng hết sức để nở một nụ cười hiền hòa, nhưng vẫn nhịn không được cắn răng mà hỏi, sao em lại bắt bồ câu của thầy? Liễu nhiên ngơ ngác đám bồ câu đó đâu có nói thầy là chủ, sao em biết được? Khuôn mặt tươi cười của hiệu trưởng gần như nứt ra, bồ câu làm sao mà nói được? Nó không phải là vẹt, liễu nhiên thở dài, đúng vậy em cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp như thế. Hiệu trưởng, nói chuyện nghiêm túc tí đi. Liễu nhiên cũng thấy hơi ngại, nhưng vẫn cố gắng cứu vớt bản thân một chút thật ra có 400 con còn sống. May mà ngày hôm qua cô dùng bồ câu trắng làm kẻ bắt cóc nếu thi đấu xem ai bắn chúng nhiều bồ câu xám hơn thì thật xin lỗi hiệu trưởng. Hiệu trưởng vỗ bản, nói, vấn đề là còn bao nhiêu con sống sót sao? Em có biết bồ câu trắng tượng trưng cho cái gì không? Liễu nhiên suy nghĩ một hồi lâu, không chắc lắm mà hỏi lại, hòa bình ạ Hiệu trưởng vô cùng đau đớn, không, là thịt bồ câu. Liễu Nhiên à một tiếng, sau đó nói, bảo sao tụi nó béo thế. Hiệu trưởng, người càng giỏi thì càng trân trọng người tài. Hiệu trưởng cũng thế cuối cùng thầy chỉ có thể nhận mệnh mà nói, ngồi đi thầy tên Hạ Khánh Nhạc. Liễu Nhiên cũng tự giới thiệu em là Liễu Nhiên. Thầy biết với lại ai giết bồ câu của thầy thì sẽ bị phạt em biết mà đúng không? Liễu Nhiên lắc đầu cô không biết. Hạ Khánh Nhạc cười, đám bồ câu đó vốn được chuẩn bị cho sinh viên năm 4 tốt nghiệp xem đi bị em giết sạch rồi. Sao mà bỏ qua được chứ? Liễu nhiên giải thích em mới giết có 100 con thôi. Hạ Khánh Nhạc lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm túc, 100 con còn chưa đủ sao em tưởng mình mới giết một con chắc? Liễu nhiên, hay là em bồi thường tiền cho thầy nha? Hạ Khánh Nhạc lời lẽ chính đáng, bồ câu của thầy có thể mua được bằng tiền sao? Thế này đi, dù sao em cũng đã giúp sinh viên năm ba rèn luyện rồi, huấn luyện thêm nhóm năm bốn cũng không sao đâu nhỉ? Liễu nhiên, à, hóa ra là bẫy. Một tuần sau, khi đám người triệu linh nghe nói hôm nay liễu nhiên dậy thay liền xoa tay, thề thốt trong lòng rằng nhất định phải khiến cô nhìn bọn họ với cặp mắt khác xưa. Vì thế, một đám học sinh tự nhận mình rất lợi hại hùng hồ kéo bè kéo lũ đến sân tập bắn ngoài trời. Vừa tới thì thấy một nhóm người khá quen mắt, ai nha kia không phải là lớp đặc cách của năm 4 sao. Lúc này họ đang khởi động làm nóng người, cả đám triệu linh vô cùng tò mò, họ không đi thực tập à. Nhóm học sinh kia nhìn thấy lớp đặc cách năm ba cũng không biết nói gì, nhưng vẫn tiến lên chào hỏi trước bọn em cũng đến à. Sinh viên năm ba hỏi, vâng, sao các anh chị lại ở chỗ này? Mọi người đáp đi học, triệu linh, bọn em cũng tới học. Vì thế, hai bên nhìn nhau một lát, sau đó từng người tách ra khởi động làm nóng người. Năm bốn có một học sinh cực kỳ nổi bật tên Lạc Tiêu. Nghe nói năng lực cận chiến của người này vô cùng mạnh, là thiên tài hiếm gặp trong 10 năm qua. Anh nhìn xung quanh, phát hiện chưa có người đến dạy học trong lòng thấy hơi là lạ. Một lát sau, Bao Phong đi ra nói chuyện. Bao Phong cũng là học sinh đứng đầu trong lớp đặc cách của năm 4, đang thực tập ở cục cảnh sát gần đây, hai ngày nay mới về trường. hắn ai oán hỏi đám người triệu linh, giáo viên của bọn này kêu tới đây học nói là có một đàn em năm nhất đến dạy chúng ta, mấy đứa có biết là ai không? Khúc hàng giật mình, lập tức nghĩ đến liễu nhiên. Trừ cô ra, bọn họ không thể nghĩ đến sinh viên năm nhất nào khác có thể vào dạy thay. Bào phong thở dài nói, cũng không biết làm sao, ngày hôm qua cô giáo nói hôm nay không được vắng mặt. Hạ Trấn vũ cười, nói giống hệt giáo viên chủ nhiệm lớp em luôn, tiết học bắn súng tuần trước thầy cũng dặn cả lớp không được vắng mặt nếu không thì coi như trượt môn. Bào phong lập tức nói, đúng đúng đúng, lũ này bị uy hiếp nên mới đến đó. Vậy, anh đây thật sự không có hứng thú thi đấu với mấy đứa nhóc năm nhất đâu. Phải biết rằng, những sinh viên mới vào trường, ngoại trừ học sinh đặc cách có chút năng lực hoặc là người có thiên phú cực tốt thích hợp bồi dưỡng ra, đám còn lại chỉ gọi là sức lớn hơn người bình thường. Chưa nói đến biết bắn súng hay cận chiến, sợ là trước khi nhập học còn không phân biệt được huy hiệu cảnh sát. Một con bé năm nhất sẽ giảng được cái gì chứ? Thật ra đây không phải lần đầu tiên, trước đó cũng từng có những cuộc thi đấu giữa các năm. Tuy nhiên, sinh viên năm nhất chỉ đấu với năm hai thôi đã có khoảng cách về thực lực càng miễn bàn đến đấu với năm ba và năm bốn. Nghe xong lời nói của Bao Phong, đám người hạ Trấn vũ chẳng những không hùa theo mà còn bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lạc tiêu lập tức nhận ra, nếu mày hỏi có vấn đề gì sao? Triệu Linh đáp vấn đề thì bọn em cũng không nói rõ được, đợi lát nữa các anh nhìn thấy em ấy thì sẽ biết. Cả đám lại đợi mười phút vẫn không thấy ai tới, mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi. Nhóm sinh viên năm ba cũng thấy kỳ lạ tất cả lại đợi thêm nửa tiếng, một tiếng. Vào lúc cả đám sắp nổi khùng lên thì liễu nhiên mới thành thơi đi tới, vừa đi vừa uống sữa chua. Cô nhìn một đám người xuất hiện trên sân tập hoài nghi, mọi người đến hết rồi sao? Còn rất sớm mà, Triệu Linh, Lạc Tiêu và nhóm sinh viên năm bốn nhìn thiếu nữ thật sự chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết là lính mới. Ánh mắt đơn thuần, dáng vẻ trẻ trung, mái tóc ngắn đen bóng mượt mà. Lúc này, tay phải của cô cầm sữa chua tay trái cầm một cây súng, mặc áo khoác trông rất anh khí. Nhưng vẻ mặt cực kỳ ngây ngô thật sự không thể tưởng tượng được cô sẽ dạy cái gì. Triệu Linh em đến muộn, liễu nhiên ném lọ sữa chua rỗng rơi đúng vào thùng rác rồi mới nói, em nói là tập hợp lúc 2 giờ chiều, hiện tại mới 1 giờ 54. Lạc tiêu, giáo viên của bọn anh nói tập hợp vào 12 giờ 30. Liễu nhiên híp mắt giáo viên này thật quá đáng. rõ ràng biết hôm nay cô chuẩn bị làm gì mà còn cố ý nói thời gian tập hợp sớm hơn dự định, đây là kéo thù hận. Đê tiền, liễu nhiên cạn lời cô nhìn thoáng qua đám học sinh trước mặt đội ngũ này thật sự lớn mạnh. Được rồi, đến sớm thì đến sớm đi. Hiện tại đã đổ người chưa? Liễu nhiên cũng không định tính toán mấy việc linh tinh, bắt đầu đếm người. Bào phòng bất mãn, đến sớm gì chứ? Việc này cuối cùng là ai sai hả? Liễu Nhiên cười ha ha, còn phải hỏi sao tất nhiên là các người sai nha. Bao Phong, tại sao? Liễu Nhiên, vì hôm nay em là người giảng bài, em là giáo viên, mọi người sai là mọi người sai, em có sai thì cũng là mọi người sai. Bao Phong, bị Liễu Nhiên chọc tức đến mức nói không ra lời, sinh viên năm 4 thì cáu gần chết, sinh viên năm 3 lại rất bình tĩnh. Thậm chí, Triệu Linh còn có tâm tình hỏi cô, sao em lại cầm súng? Liễu Nhiên giơ tay lên, cái này là súng laser, sức giật và âm thanh giống hệt súng thật. À đúng rồi, giáo viên đã phát áo giáp cho mọi người chưa? Triệu Linh lắc đầu chưa? Liễu Nhiên nói, không có dụng cụ mô phỏng tín hiệu thần kinh, chẳng lẽ muốn em dùng súng thật à? Khúc Hàng ngạc nhiên, nghĩ tới tay thiện xả của cô liền nhanh chóng nói, không cần đâu, chắc giáo viên chưa mang đến kịp. Vừa mới nói xong thì thấy Mẫn Kha Lâm đẩy xe chứa dụng cụ đến. Hắn chào hỏi Liễu Nhiên trước. giáo viên của lớp 54 tên Hậu Nhất Băng, đây là lần đầu tiên cô thấy Liễu Nhiên cũng tiến lên chào hỏi cô. Liễu Nhiên nhờ hai người phát áo giáp, sinh viên 53 đặc biệt mau lẹ, nhanh nhẹn mặc áo vào. Dưới sự nhắc nhở của bọn họ, sinh viên 54 mới không tình nguyện tiến lên mặc áo giáp. Mọi người đều là quân nhân, tốc độ lên thì cũng không tốn thời gian lắm. Thấy cả đám đã chuẩn bị xong, Liễu Nhiên cầm súng lên, bây giờ là 2 giờ 10, 2 giờ 30 chúng ta sẽ bắt đầu. Lạc tiêu hỏi thì cái gì? Liễu nhiên buồn cười, anh nhìn không ra à? Giáp cũng mặc, súng cũng cầm rồi, đây là CS bàn người thật nha. Anh chưa chơi bao giờ sao? CS, viết tắt của Counter-Strike, là một trò chơi thuộc thể loại bắn súng mang tính chiến thuật cao, được phát triển bởi Valve. Đây là tựa game định hình nên thể loại bắn súng. Lạc tiêu, nếu là trò chơi thì chia đội thế nào? Liễu nhiên cười càng tươi, đây là tiết học cho nên không có chia đội gì cả. sinh viên năm bốn các anh phối hợp ăn ý, nhóm năm ba cũng vậy. Thế thì lập thành hai đội đi, năm ba một đội, năm bốn một đội. Nhiệm vụ của mọi người là bắt em. Hai đội có thể lựa chọn hợp tác, cũng có thể lựa chọn pk với nhau xem bên nào bắt được em trước. Hờ tất cả mọi người sừng sốt, bọn họ có hơn 70 người lận đó. Bào Phong cười, là nhóc nói đấy nhé. Liễu nhiên gật đầu chỉ vào chính mình, hôm nay em là kẻ bắt cóc, em chạy trốn, mà mọi người phải bắt lấy em cho dù sống hay chết. Nhóm người triệu linh hít sâu một hơi, tuy rằng thiếu nữ trước mặt nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng bọn họ lại không dám thả lỏng. Cả đám vẫn nhớ rõ bài học từ tuần trước, không còn ai nghi ngờ năng lực của liễu nhiên. Thi đấu chẳng qua là lấy cớ giáo viên tìm cao thủ đến chèn ép bọn họ mà thôi. Dựa vào độ chính xác khi cô bắn súng căn bản không cần đưa ra loại phần thưởng như kiểu thi đấu thắng thì được điểm tối đa. Loại người như vậy, dù có nhắm mắt trong bài kiểm tra bắn súng cũng không thể đạt điểm kém được. Thế nên, cái trận chiến nhìn như bọn họ chiếm hết chỗ lợi này, lại làm Triệu Linh có chút hoảng hốt. Không riêng gì cô tất cả học sinh đã tham gia khóa huấn luyện bắn súng vào tuần trước đều nhớ tới bốn con bồ câu béo ú mà liễu nhiên bắn xuống. So với sự cẩn trọng của sinh viên năm ba, sinh viên năm bốn bật cười, ngọn đồi sau trường chính là căn cứ thực chiến, nhưng cũng không lớn lắm, tám mươi người cùng đi tìm, rất nhanh có thể tóm được nhóc. Liễu Nhiên cười khẽ, vậy cứ thử xem. Cô lại lấy ra một chai sữa chua từ trong túi, cầm ống hút uống một bụng rồi nói, nơi này cách căn cứ thực chiến 10 phút đi đường, em sẽ đi trốn trước. Mọi người 2 ba 30 mới xuất phát. Nói xong, Liễu Nhiên xoay người định đi, lạc tiêu hỏi cô tại sao lại chọn thời gian này để thi đấu. Có ẩn ý gì sao? 80 người thi đấu chắc cũng phải đến tối mới xong. Tối nay có hành động gì đặc biệt à? Đừng trách hắn nghĩ nhiều, ở chỗ này 4 năm thường xuyên nhảy ra hành động đột xuất, làm bọn họ trở tay không kịp. Liễu nhiên sửng sốt tối nay. Mọi người định dùng mấy tiếng để bắt em thế? Lạc tiêu cũng đúng, 80 người vây bắt một người, có lẽ 10 phút đã xong rồi. Bào phong cười, một giây là bắt được nhóc nhóc nên trốn thật kỹ nha. Liễu nhiên gật đầu, nói hay lắm. Vì thế, mọi người lại thấy liễu nhiên nhàn nhã bước đi tay trái cầm súng tay phải cầm sữa chua. Bóng dáng cô thờ ơ và không có chút khốn đốn nào. Đám sinh viên năm bốn không khỏi suy nghĩ cứ thoải mái mà đắc ý đi. Lát nữa bị bọn này bắt được thì nhóc sẽ phải khóc nhè đấy. Ha ha, trong lúc chờ thời gian, Lạc Tiêu lại hỏi cô giáo của mình vì sao bọn em lại thi đấu vào lúc này ạ Hắn vẫn luôn cảm thấy khoảng thời gian này nhất định có ý nghĩa đặc thù. Vẻ mặt hậu nhất băng nghiêm túc bởi vì em ấy có tiết học vào buổi sáng. Mọi người, à đúng rồi, con bé là sinh viên năm nhất. Đã 2 giờ rưỡi rồi, mọi người nhanh chóng di chuyển ra ngoài với khẩu súng trên tay. Bọn họ đều được huấn luyện trong thời gian dài, thậm chí rất nhiều người đã từng đi thực tập. Không hoảng loạn như lần đầu, lúc này họ rất bình tĩnh và có trật tự. Lạc tiêu nhìn sang nhóm sinh viên năm ba cười, mấy đứa có muốn thi xem bên nào bắt được người trước không? Triệu Linh trầm mặc một lát thi thì thi, nhưng mà bên anh nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Lạc tiêu chuẩn bị tâm lý gì cơ? Vừa dứt lời, bên cạnh vang lên một giọng nói nhỏ, bạn đã trúng đạn. Nam sinh đứng kế bên lạc tiêu hoảng hốt, súng và bộ cảm ứng trên áo giáp của cậu ta đồng thời mất đi hiệu lực. Mọi người dừng lại, nhìn khắp nơi quanh rừng cây trước mặt. Triệu Linh nói, chuẩn bị tâm lý về điều này đó. Con bé rất mạnh, mạnh đến kỳ cục. Nhóm sinh viên năm ba nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Lạc tiêu, mươi 84, từ lúc bắt đầu tiến vào căn cứ, đám người triệu linh liền nhanh chóng tìm vị trí ẩn nấp. Đối với Liễu Nhiên, bọn họ đã từng tiếp xúc trong một tiết học. Tuy rằng chỉ có 2 giờ ngắn ngủi tuy cô chỉ bắn vài phát súng vào đầu tiết và cuối tiết nhưng Liễu Nhiên đã thể hiện rõ năng lực của mình cũng đủ để khiến cả đám kiêng kỳ. Cô dư sức để đối phó với 80 người đang chuẩn bị tiến vào rừng cây. Cho nên, ở thời điểm Lạc tiêu khinh địch là người từng trải triệu linh nhắc nhở hắn chú ý. Quả nhiên, lời nhắc nhở của cô không sai. Bao phong cầm súng đứng cạnh lạc tiêu còn chưa kịp nói gì thì thấy bộ cảm ứng trước ngực mình lóe lên, sau đó chiếc loa nhỏ trên vai truyền ra một giọng nữ máy móc và lạnh băng, bạn đã trúng đạn. Vì thế áo giáp cảm ứng và súng laser trong tay anh đồng thời mất đi tác dụng. Nói cách khác lúc bao phong cầm súng bắn người khác sẽ không ảnh hưởng đến bộ cảm ứng của họ tương đương với việc không giết được ai cả. Áo giáp cảm ứng cũng mất đi chức năng cảm ứng, nghĩa là người khác cũng không thể bắn chết anh. bao phong ngần ngơ dại ra một lúc sự kiêu ngạo trong lòng nháy mắt tiêu tán anh thậm chí còn không kịp phản ứng chỉ có thể quay đầu ngơ ngác nhìn những người khác sinh viên năm ba hiển nhiên sớm có chuẩn bị cả đám đều nấp sau thân cây sau tảng đá hoặc một chỗ bất kỳ miễn là có thể che chắn bọn họ bao phong cảm thấy tổn thương trước phản ứng nhanh chóng của các đàn em còn chưa kịp cảm thán bản thân vô dụng đã nghe thấy ba câu nói máy móc ở bên cạnh bạn đã trúng đạn bạn đã trúng đạn bạn đã trúng đạn Lúc Lạc Tiêu nhận ra thì cũng đã mất bốn người đồng đội, những người hoảng loạn bỏ chạy đều nằm ngã xuống đất. Mà bên kia Triệu Linh đã cầm bộ đàm chỉ huy các bạn học của mình, nhảy lên phía trước một tổ yểm hộ, một tổ bọc đánh. Nói xong, nhóm sinh viên năm ba bắt đầu không ngừng tìm kiếm vị trí tốt nhất, không ngừng tiến về phía trước. Sinh viên năm bốn đã không thể trốn tránh, chỉ có thể tiến lên. Lạc Tiêu cũng hạ lệnh tìm chỗ ẩn nấp gần nhất bảo vệ lẫn nhau. 70-80 người bước vào nơi này với tinh thần phấn chấn, nhưng không giữ được lâu lắm. Mà lúc này, ở vị trí cao nhất, Liễu Nhiên đứng nhìn bọn họ rồi cười, không thể lập tức bắn chết hết được. Sẽ chán lắm, cô xoay người rời khỏi nơi này. Vừa nãy Liễu Nhiên đã bắn liên tiếp 6-7 người, chắc là bọn họ sẽ đoán được vị trí của cô. Quả nhiên, thời điểm đám người Triệu Linh vây đánh, phía trên đã không còn bóng người. Triệu Linh tặc lưỡi, lại dẫn người lui về. Không ai biết Liễu Nhiên đã đi đâu thậm chí có khả năng đang ẩn nấp bên cạnh mọi người. Đối với bọn họ mà nói, việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm cho mình nhiều thứ che chắn nhất có thể. Lạc tiêu mang theo hơn 30 người vào chiến trường, chưa tới một phút bao phong đã hy sinh. Hiện tại đã qua một tiếng rồi, chưa thấy cái bóng của Liễu Nhiên mà hắn đã thiệt hại 20 người. Nói cách khác bây giờ nhóm sinh viên năm bốn chỉ còn hơn 10 người. Tôn nghiêm làm Lạc Tiêu không thể cúi đầu, hắn cắn răng mang theo những người còn sót lại đi về phía trước. Nhóm người đụng mặt Triệu Linh hỏi thăm một chút mới biết được đám sinh viên năm ba vẫn chưa mất người nào. Lạc Tiêu vô cùng tán thưởng, không ngờ năng lực của mấy đứa mạnh như vậy, khó trách giáo viên nói năm nay sinh viên năm ba vô cùng lợi hại. Lúc ấy cuộc thi đấu giữa chúng ta bị hủy vì bão thật đáng tiếc. Triệu Linh sắc mặt khó coi, đáng tiếc gì chứ, chẳng qua em ấy chưa nổ súng với bọn em thôi. Liễu nhiên đang tự mình dạy cho anh một bài học bởi vì em ấy đã bỏ qua bọn em 3 lần lạc tiêu sự thật chứng minh Triệu Linh nói đúng ở thời điểm nhóm 54 còn lại 5 người cả đám 53 bắt đầu đối mặt với sự tấn công khủng bố của Liễu nhiên đồng đội bên cạnh luôn vô duyên vô cớ trúng đạn quả thực khiến người ta không tin được rằng đây là bị bắn trúng này rõ ràng càng giống máy móc trục trặc hơn đó lúc nhóm 53 chỉ còn lại 10 người Hai đội lại chạm chán nhau tôn nghiêm gì tầm này, không bắt được con bé năm nhất kia mới thật sự là không còn tôn nghiêm đấy. Vì thế, Lạc Tiêu đề nghị chúng ta hợp tác đi. Triệu Linh thật đúng ý em. Và thế là đội ngũ 15 người ra đời. Liễu nhiên núp ở chỗ tối ngạc nhiên, bọn họ cuối cùng cũng hợp tác rồi. Mẫn Kha lâm rơi vào trầm tư, em ác quá đi mất. Liễu nhiên, trách ai bây giờ. Mọi người đều muốn chiếm chỗ cao, ai cao tay hơn thì thắng thôi. Mẫn Kha Lâm, lúc bọn họ ở trên cao thì em còn ở vị trí cao hơn. Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn ý thầy là em không nên trèo cây sao. Mẫn Kha Lâm cũng không phải thế. Cả hai quan sát đám học sinh bên dưới. Những người được Liễu Nhiên giữ lại là những học sinh có năng lực mạnh hơn. Hiện thực là vậy, năng lực càng mạnh thì khả năng sống sót càng cao. Đương nhiên, Bao Phong là ngoại lệ. Anh chàng này ngỏm sớm bởi vì Liễu Nhiên muốn dạy cho anh một bài học mà thôi. Năm và năm đều là sinh viên sắp tốt nghiệp, bọn họ lại còn là học sinh đặc cách được huấn luyện kỹ càng, và hầu hết đều sẽ được đưa đến những nơi cần nhân tài như quân đội. Trong 2-3 năm qua, họ đã học tất cả những gì mình có thể học. Hiện tại, đã đến lúc nghiệm thu thành quả. Thay đổi đội hình, luôn phiên yểm hộ, phòng vệ và tấn công, bọn họ là một đội ngũ hoàn chỉnh. Nhưng đối thủ quá mạnh cho nên đồng đội của bọn họ vẫn từng người từng người ngã xuống. Dần dần, số người trong đội càng ngày càng ít lạc Tiêu Triệu Linh, Khúc Hàng và Hạ Trấn Vũ đã đỏ cả mắt vì nhìn đồng bạn chết rồi. Nhìn đồng đội rời đi, trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, phải bắt được liễu nhiên, phải báo thù. Nhưng khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, cảm xúc cũng chỉ là một thứ vô hình, không hề có sát thương. Đội ngũ chỉ còn lại 8 thành viên. Cuộc chiến kéo dài đã lâu, bọn họ đi tới một cánh rừng hơi trống trải. Cả đám dựa lưng vào nhau, đem mạng sống của bản thân giao cho đồng đội mình tin tưởng nhất những khẩu súng tùy thời có thể tấn công. Đúng lúc này, Liễu Nhiên xuất hiện. Cô đứng bật dậy từ một bụi cây thấp gần đó, làm cả đám người đối diện sợ tới mức đồng loạt giơ súng. Phải đối mặt với tám họng súng đen ngòm nhưng Liễu Nhiên không hề dao động. Cô chỉ nghiêm túc nhìn mấy người trước mặt, sau đó lạnh lùng nói, bỏ súng xuống đi. Mọi người sừng sốt có ý gì? Liễu Nhiên đột nhiên duỗi tay xách một người ra khỏi bụi cây, là Viên Hảo. Vẻ mặt cậu ta ủ rũ, lén nhìn đồng đội một cái rồi lại hồ thẹn mà cúi đầu. Liễu Nhiên đắc ý tôi có con tin, bỏ súng xuống thì tôi thả người. Đám học sinh vẻ mặt mờ mịt a còn có thể chơi như này hả? Do dự sao, Liễu Nhiên nói xong liền nã một phát súng vào chân của Viên Hảo. Cậu ta rất phối hợp mà hô to, đau quá. Triệu Linh cậu giữ chút cốt khí đi được không? viên hạo thực quỷ khuất tôi không kêu thì làm sao mấy người biết tôi đang đau chứ liễu nhiên cầm súng dí vào trán viên hạo bỏ súng xuống nhanh lên không thì tôi sẽ giết anh ta lạc tiêu mọi người nhìn nhau trong lòng dãy rộ thật lâu viên hạo đột nhiên hô to các anh em không cần lo cho tôi nhỏ này là ác ma giết người không chớp mắt cho dù tôi chết mấy cậu cũng không được tha cho nó liễu nhiên triệu linh lạc tiêu Liễu nhiên khiếp sợ cúi đầu nhìn cậu ta tên này không vào giới giải trí làm diễn viên thật là đáng tiếc. Triệu Linh vốn định cứu người, nghe xong lời này liền muốn trực tiếp bắn chết con tin. Trên đường đến đây lạc tiêu đã hỏi qua, liễu nhiên là tay súng thiện xạ, bách phát bách chúng, bọn họ chưa chắc đã giải quyết được cô thậm chí còn có khả năng bị phản sát. Người lợi hại như vậy bình thường đã khó giết rồi, bây giờ trong tay còn có một con tin. Bọn họ không thể hạ gục cô từ xa. Lạc tiêu nghĩ tới cận chiến, đó là thế mạnh của hắn, cũng là hy vọng duy nhất. Lạc tiêu nháy mắt ra hiệu với triệu linh, sau đó nhìn về phía liễu nhiên, nói, muốn bắt con tin thì bắt tôi này. Tôi là đội trưởng, tôi có giá trị hơn thằng nhóc kia nhiều. Liễu nhiên, các người nhập diễn qua đấy, đội trưởng ở đâu ra vậy? Thân làm người xấu, liễu nhiên cười lạnh, lúc này đã 5 giờ rưỡi. Vì là mùa hè nên trời còn rất sáng, những người đồng đội đã chết dần dần xuống lại đây, ngồi ở đằng sau bụi cây xem phim hành động trực tiếp. Nhưng mà tất cả người ở hiện trường đều chỉ chú ý đến Liễu Nhiên, hoàn toàn không phát hiện phía sau có một đống người đang ngồi. Liễu Nhiên nhìn lướt qua đám người chết ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi tới xem hiện trường kia một cái. Cô thu hồi ánh mắt nghiêm túc nã thêm một phát súng vào chân còn lại của viên hảo cho cân bằng, có thể đổi người đi. viên hảo ôm đôi chân bị thương kêu a a a một cách không hề giả dối đau quá đi hai bên đùi đều trúng đạn rồi triệu linh liễu nhiên lạc tiêu ném súng xuống đất đi đến chỗ liễu nhiên hai tay ở sau lưng ra hiệu cho triệu linh liễu nhiên hai con tin trong lúc trao đổi phải giơ cao tay lên cơ mà thôi kệ bọn họ đang luống cuống tùy ý bọn họ đi lạc tiêu rất tự tin về khả năng cận chiến của mình chỉ cần khống chế được liễu nhiên bọn họ sẽ thắng Đám người triệu linh hiểu ý hắn, hai tay càng siết chặt súng hơn, có thể tác chiến bất cứ lúc nào. Cái loại không khí này nhanh chóng lan tràn đến các bạn học đã lãnh cơm hộp, mọi người cũng lộ ra vẻ mặt khẩn trương, yên lặng cổ vũ cho lạc tiêu. Sông lên đi, để báo thù cho các anh em đã ngã xuống. Sông lên đi, hạ gục nó, đây là niềm tự hào của sinh viên năm bốn tại trường Đại học An ninh ở Đế Đô. Sông lên đi, chúng ta là những con đại bàng mạnh mẽ, chúng ta muốn bay lượn. Mà cái ngọn núi lớn này đang ngăn cản chúng ta, mau, dọn nó, đi Mọi người hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chú vào khoảnh khắc lịch sử này Chỉ thấy là tiêu đi đến trước mặt liễu nhiên Viên hảo diễn giống hệt như con tin bị thương ở chân vậy bò về Đáng tiếc, ở thời điểm cậu ta sắp lết đến chỗ triệu linh Chiếc loa nhỏ trên vai lại phát ra âm thanh, bạn đã trúng đạn. Viên hảo, không giữ chữ tín gì cả tự dưng bắn chết con tin muốn trao đổi Viên hảo vừa mới tử vong Lạc tiêu đột nhiên dùng lực đấm thẳng vào mặt liễu nhiên, cô giơ tay bắt lấy, cười lạnh, đánh lén, đê tiện. Lạc tiêu, má nó, nhóc có tư cách gì mà nói anh hả? Nhưng hắn lại đột nhiên ý thức được, nhóc biết đánh nhau, lạc tiêu cực kỳ kinh ngạc, liễu nhiên bật cười, ai nói là tôi không biết đánh nhau chứ? Lúc anh đến đây còn cố tình thả chậm tốc độ, đúng là trăm ngàn chỗ hở. Lạc tiêu cũng đâu thể lập tức chạy đến đánh nhau được. Nhớ đánh chúng thì sao? Nhưng sau đó... Hắn đã không thể nghĩ nhiều nữa. Liễu nhiên công kích dồn dập một quyền xong lại một quyền. Lạc tiêu kinh người phát hiện này mẹ nó đâu chỉ là biết đánh thôi chứ căn bản chính là cao thủ. Lạc tiêu hoàn toàn bất lực mỗi lần hắn cảm thấy mình sắp bắt được cô thì liền phát hiện là bẫy dập. Hắn rơi vào bẫy hết lần này đến lần khác dần dần bị đánh lui. Nhóm triệu linh chỉ dám dơ súng chứ không dám bắn. Hai người kia vật lộn vào cùng một chỗ làm triệu linh không có can đảm nổ súng. cả hai đánh đến vui sướng tràn trề các đồng đội ở đằng sau và ở trong bụi cây đều hô lên đội trưởng cố lên lạc tiêu cố lên giành lại vinh quang về tay năm bốn ngay sau đó kết quả được công bố liễu nhiên có con tin mới là đại đội trưởng niềm hy vọng của năm bốn lạc tiêu mọi người liễu nhiên cười giơ súng nhắm ngay vào trán của lạc tiêu sau đó lạnh lùng vô tình mà nói đám cảnh sát ngu ngốc kia bỏ súng xuống tôi có con tin triệu linh mọi người ê đừng có diễn nữa Đến lúc này, mọi người mới bất đắc dĩ phát hiện mình chết không oan. Kha viêm nhìn thông báo trên máy tính, vuốt cằm một hồi lâu cuối cùng hỏi Trương Ninh có người động vào máy tính của tôi đúng không? Trương Ninh ừ một tiếng, suy nghĩ trong chốc lát nói, vừa nãy Ngô Xuân tới đây, nói là muốn lấy tài liệu ở chỗ cậu nên động vào máy tính. Kha viêm cười nhẹ, đây là notebook máy tính cá nhân của tôi. Trương Ninh nhìn cái máy tính sách tay trước mặt cậu nhớ tới hôm trước máy tính chỗ Kha Viêm bị hỏng, đang sửa, hai ngày nay cậu phải dùng notebook cá nhân để làm việc. Kha Viêm hít mắt tiếp tục nói, máy tính của tôi có mật mã, ngoài tôi ra thì không ai có thể mở được. Trương Ninh chỉ có thể nói, chắc là lúc Ngô Xuân động vào thì máy tính chưa tắt cho nên không cần nhập mật mã. Kha Viêm suy nghĩ một chút rồi nói, cho dù anh ta muốn làm cái gì tôi nghĩ rằng anh ta sẽ phải thất vọng đấy. Trương Ninh hoài nghi, cậu nghĩ tên đó muốn làm gì? Kha Viêm không đáp, đến giữa trưa quả nhiên giám đốc đã gọi cậu đến văn phòng. Giám đốc tên là Vinh Quân, năm nay 47 tuổi, đã đảm nhiệm chức giám đốc của bộ phận lập trình 13 năm. Lúc Kha Viêm tiến vào công ty, Vinh Quân đã nhìn chúng cậu. Thấy Kha Viêm vào, ông ta hỏi, cậu biết tại sao tôi kêu cậu tới đây không? Kha Viêm lắc đầu, không chờ Vinh Quân kêu cậu ngồi, Kha Viêm đã tự mình kéo ghế dựa ngồi xuống. Giám đốc lập tức nhíu mày ông ta còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Kha Viêm. Khi cậu năm 4 đại học đã mang đến một trong những bản thảo thiết kế của mình. Công ty này thiết kế hệ thống, bảo trì và nâng cấp cho các công ty khác. Công việc nói khó thì cũng khó, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Thiết kế hệ thống rất khó khi công ty đột nhiên nhận được một yêu cầu thiết kế, mọi người trong văn phòng phải tăng ca làm thêm giờ. Có một lần nhận đơn hàng thiết kế hệ thống cho một công ty cũng không biết xảy ra lỗi ở chỗ nào. Thiết kế xong xuôi hết rồi, ba tuần trước khi bên kia nghiệm thu kết quả thì họ đột nhiên nói muốn sửa. Sửa chỗ nào? Vinh Quân hỏi, sửa hết nha, khách hàng đáp, thì ra cái yêu cầu thiết kế mà bọn họ đã làm là bản lỗi, không biết công ty kia làm ăn thế nào mà lại gửi nhầm, so với bản thật thì kém xa vạn dặm Vinh Quân hết cách khách hàng chính là như vậy, họ không biết làm mấy cái này vất vả thế nào, nói sửa thì bọn họ phải sửa, không thể oán hận. Bên đó còn không cho thêm thời gian, vẫn muốn nhận thành quả theo hạn đã ra. Biết làm sao bây giờ? Chỉ có thể căng ra đầu mà làm thôi. Mọi người tăng ca ngày đêm, Kha Viêm đều ở lại công ty trong suốt 3 tuần đó. Lúc ấy cậu vẫn là một thực tập sinh, nhưng trong sự kiện đó, Kha Viêm đã biểu hiện rõ thiên phú và năng lực lãnh đạo của mình, khiến Vinh Quân chỉ liếp sơ qua một cái đã nhìn chúng. Khi kỳ thực tập của Kha Viêm kết thúc, ông ta đã kêu cậu đến văn phòng, nói rằng, sau khi tốt nghiệp, hy vọng cậu có thể ưu tiên suy xét đến công ty của tôi. Tuy nhân viên mới vào lương không cao, nhưng rất có tiềm năng phát triển tiền lương của nhân viên ngồi bên cạnh cậu lên tận ba vạn đó. Kha Viêm hồi đó lịch sự nhẹ nhàng, khuôn mặt ôn hòa. Cậu gật đầu, nói, được. Khi ấy Vinh Quân không biết tại sao Kha Viêm lại đồng ý nhanh như vậy, vào buổi tiệc chào đón người mới, ông ta hỏi cậu. Kha viêm cười, nói có chỗ nào mà không phải làm việc đâu xếp. Người đàn ông này không có ước mơ cao sang, tính tình hiền lành khép kín, nhưng lại có năng lực đầy mình. Đây là những lời đánh giá của Vinh Quân về Kha viêm, hiện giờ thấy cậu vẻ mặt thong dong mà ngồi đối diện mình, ông ta mới nhận ra rằng vì sự lịch thiệp của Kha viêm quá dễ chịu thế nên bản thân luôn coi đó là điều hiển nhiên. Vinh Quân không thèm nghĩ đến những chuyện khác hiện giờ yêu cầu của công ty ở đây, ông ta phải truyền đạt nó. Vinh Quân đặt một tập tài liệu lên bàn, đẩy đến trước mặt Kha Viêm, nói, hôm nay có người tới tìm tôi. Kha Viêm gật đầu, nói trọng điểm đi. Vinh Quân nghẹn lời tuy rằng không thoải mái vì bị ngắt lời, nhưng thái độ hời hợt của Kha Viêm bây giờ lại làm ông ta bất ngờ ý cậu là gì. Ánh mắt Kha Viêm lạnh xuống, không nhìn ra sao. Cho dù các người muốn làm gì thì tôi cũng không có tâm tình chơi cùng đâu cho nên nói trọng điểm đi. Vinh Quân không ngờ rằng cậu lại có mặt đáng sợ như vậy, Ngô Xuân đẩy cửa tiến vào cười mỉa rồi nhìn Kha Viêm một cái, nói, giám đốc luật sư tới rồi. Hắn ta dẫn một người đàn ông trung niên tiến vào, mọi người bên ngoài đều quay đầu nhìn. Ngô Xuân đóng cửa, ngăn cách những con mắt tò mò ở bên ngoài. Vinh Quân đứng dậy, giơ tay làm động tác mời, "Luật sư Trương, mời ngồi." Trong suốt quá trình, Kha Viêm chỉ cúi đầu nhìn ngón tay của mình, cũng không thèm đứng dậy chào hỏi. Luật sư Trương ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của cậu đoán rằng cuộc đàm phán này sẽ không dễ dàng. Vinh Quân giới thiệu đây chính là nhà phát triển mà chúng tôi đã nhắc đến. Kha viêm nhẹ nhàng đẩy mũi chân, ghế xoay xoay nửa vòng, làm khuôn mặt cậu đối diện với luật sư Trương đang ngồi trên sofa một người đàn ông trung niên đeo kính gọng bạc. Ngô Xuân cầm lấy tập tài liệu ở trước mặt Kha viêm khoái chí mà nói đây là phần mềm tính tiền do cậu lén chế tạo ra. Bây giờ, công ty muốn thu hồi quyền sở hữu của phần mềm này. Kha viêm nhướng mày, lạnh lùng nhìn mô xuân, Ồ thu hồi thế nào? Hắn ta cười lạnh, sau đó lại lễ phép nói với luật sư Trương, luật sư Trương, chú giải thích với cậu ta đi. Luật sư Trương nói, trong hợp đồng ký kết với công ty có một bản thỏa thuận làm việc mọi phần mềm được phát triển trong thời gian nhân viên làm việc đều thuộc về công ty, kể cả phần mềm được tạo ra lúc nhân viên rảnh rỗi. Kha viêm gật đầu, hỏi, vậy thì sao? Luật sư trương ý của công ty là muốn cậu bàn giao mã nguồn của hệ thống tính tiền này. Kha viêm buồn cười, mấy người nghĩ tôi sẽ giao à? Vinh quân thấy Kha viêm hoàn toàn không còn hiền hòa như ngày thường liền nhíu mày khuyên cậu trước khi nhận chức tôi cũng đã nói với cậu rồi. Tất cả phần mềm được tạo ra trong thời gian rảnh rỗi của cậu đều thuộc về công ty, nếu bây giờ cậu không giao ra thì về sau cũng không thể kiện thắng chúng tôi đâu. Kha viêm, để tôi sửa lại cách nói ha tôi dám giao đấy, nhưng các người có dám dùng không? Vinh Quân ngẩn ngơ, lời này tràn ngập sự đe dọa. Ông ta biết rất rõ năng lực của cậu, một hệ thống khổng lồ phức tạp như vậy, chắc chắn cậu đã để lại đường lui cho bản thân. Nếu công ty dám dùng cái hệ thống đấy, chỉ cần kha viêm gan lớn, có đường lui rồi thì sợ gì chứ? Cậu dựa lưng vào dựa ghế, dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, bộ dạng trông cực kỳ thong dong tôi muốn nói chuyện với Tổng Giám Đốc. Luật sư Trương Kinh Ngạc cậu không thể thương lượng với ông ấy đâu, quan hệ nhân quả trong chuyện này quá rõ ràng rồi Cậu đã vi phạm hợp đồng. Ngô Xuân đứng ở một bên đang rất đắc ý bởi vì một cái hạng mục của Kha Viêm mà hắn ta bị giáng chức. Ngô Xuân vẫn luôn ghim chuyện này trong lòng, luôn chờ cơ hội để báo thù. Hắn ta biết lập trình viên đều sẽ đi làm thêm, công ty mà nhàn lên thì có khi cả tháng cũng không có việc gì làm. Kha Viêm chắc chắn sẽ đi làm thêm cho nên thừa dịp máy tính của cậu vẫn ở công ty, Ngô Xuân đã lén mò vào. Quả nhiên, có một tài liệu tên là hệ thống thu ngân, hơn nữa còn được chú thích tư phía sau tên tệp. Lúc ấy, hắn ta liền biết cơ hội tới rồi. Ngô Xuân chỉ có thể sao chép một ít số liệu bởi vì số lượng quá nhiều. Nhưng, hắn ta đã hiểu hết toàn bộ nền móng của phần mềm trong lòng vừa hâm mộ lại ghen tị. Tính bảo mật ổn định và các chức năng của hệ thống tính tiền này đều khiến Ngô Xuân cảm thấy hổ thẹn không bằng, nhưng thế thì sao chứ? Phần mềm được nhân viên tạo ra đều là của công ty toàn bộ. Ngô Xuân nghĩ cái gì, Kha Viêm không biết cũng không có hứng nghe. Cậu nhìn Vinh Quân, nói, "Sếp còn nhớ không, lúc thực tập tôi đã tốn 3 tuần để giúp các người hoàn thiện một hệ thống. Dựa theo hợp đồng, đã đến lúc nâng cấp rồi. Nhưng mà tôi đã để một ổ khóa trên hệ thống đó, không giải khóa thì không thể nâng cấp. Vinh Quân, hả, Kha Viêm cười, bởi vì khách hàng yêu cầu hệ thống phải có tính bảo mật cao cho nên tôi đã tạo khóa, lập trình viên bình thường kể cả giao diện cũng không vào được. Thời gian bảo trì nâng cấp sắp tới rồi, nếu mấy người không lấy được chìa khóa tôi nghĩ mọi người sẽ phải trả hơn 10 vạn tiền bồi thường đó, mà chìa khóa ở trong tay tôi. Vinh quân khiếp sợ cậu dám, ánh mắt Kha Viêm lập tức lạnh xuống, các người nghĩ tôi hiền lành quá rồi đấy. Cái khóa hệ thống này vốn không dùng để đối phó các người, nhưng tôi nói thật lúc này nó cũng hữu dụng phết. Thái độ của Vinh quân cuối cùng cũng dịu xuống, chuyện này hai người chúng ta thương lượng lại lần nữa ha. Kha viêm lắc đầu, tôi sẽ không bàn bạc với các người, các người cũng không có lựa chọn nào khác đâu. Tôi lặp lại lần nữa, tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc. Ngô Xuân hít sâu một hơi, cậu có đạo đức nghề nghiệp không hả? Loại chuyện này cũng dám làm, sau này ai dám dùng người như cậu chứ? Hừ, lúc không kiếm được cơm thì đừng có khóc. Kha viêm cũng không đáp, tiếp tục gõ ngón trỏ xuống mặt bàn, trông không giống một nhân viên văn phòng chút nào. Vinh quân cuối cùng đành chịu thua, cậu muốn thế nào? Kha viêm ngẩn đầu nhìn ông ta từ chức bây giờ, ngay lập tức. Vinh quân giật mình từ chức. Kha viêm gật đầu, lúc trước tôi đã nói với sếp rằng nơi nào cũng phải làm việc cả, làm ở đâu cũng không khác nhau lắm. Đổi lại, nơi không còn thích hợp để làm việc nữa thì không cần phải miễn cưỡng. Hôm nay, Ngô Xuân đụng vào máy tính của tôi, làm tôi không vui, cách thức xử lý của công ty cũng làm tôi không hài lòng. Cho nên, tôi muốn từ chức. Vinh quân hít sâu một hơi, chuyện này nghiêm trọng đến mức phải từ chức sao. Kha viêm rất khó hiểu các người định dành bản quyền hệ thống tính tiền với tôi mà vẫn nghĩ rằng tôi sẽ ở lại công ty á. Người ngu ngốc đến mức nào mới quyết định ở lại công ty khi chuyện này xảy ra thế. Vinh quân công ty này tiền lương một tháng là 30.000 tỷ Kha viêm cười lớn, Sếp có biết tháng trước công ty đối diện hứa trả bao nhiêu tiền cho tôi không? Vinh quân kinh ngạc bên đó tìm đến cậu sao? Kha viêm giơ tay, có không dưới 5 công ty đã đến tìm tôi, mức lương thấp nhất không dưới 3 vạn. Tôi không đi ăn máng khác là bởi vì tôi lười nhảy. Xếp dựa vào đâu mà tự tin nghĩ rằng tiền lương có thể giữ chân được tôi thế. Năng lực của mình như nào tôi còn không rõ sao. Thế giới này không làm tôi đói chết được đâu. Vinh quân cậu tự cao quá mức rồi đấy. kha viêm lấy ra một tờ đơn từ chức được in sẵn từ trong túi rồi đặt trước mặt ông ta, không kiên nhẫn mà nói, đừng nhiều lời nữa ký tên đi. chương 85 Một tờ giấy A4 được đặt trước mặt Vinh Quân, là đơn từ chức của Kha Viêm, các mục trong tờ đơn là một khuôn mẫu được download từ trên mạng. Điểm khác biệt duy nhất là trên đó có một dòng ghi chú văn bản có hiệu lực ngay sau khi ký tên và đóng dấu được cậu cố ý thêm vào. Đồng thời, ở cuối tờ đơn có chú thích rằng sau khi từ chức sẽ không thực hiện bất kỳ khoản bồi thường nào do vi phạm hợp đồng. Vinh Quân ngẩn ngơ nhìn đơn từ chức, sau đó hỏi Kha Viêm, cậu chuẩn bị cái này từ bao giờ? Kha viêm ngả người xuống ghế thuận miệng trả lời, buổi sáng, sau khi phát hiện máy tính bị người khác động vào tôi liền lên diễn đàn công ty lốt khuôn mẫu. Tôi không đưa ra chỉ vì muốn chờ xem công ty sẽ xử lý như thế nào, xem xong mới quyết định có từ chức hay không. Vinh quân ngẩng đầu nhìn cậu hỏi cậu có chắc mình muốn từ chức không? Kha viêm gật đầu kiên quyết mà nói chắc chắn. Thấy quyết tâm của cậu, Vinh quân chợt hiểu chuyện ngày hôm nay đã làm hai bên hoàn toàn trở mặt. Với năng lực của Kha Viêm, cho dù ép cậu ở lại thì công ty cũng sẽ không dám để cậu động vào chương trình trung ương. Nói cách khác, dù thiên phú của Kha Viêm cao đến đâu thì cũng vô dụng với công ty. Để tránh xảy ra tranh chấp phần mềm, trong tất cả các hợp đồng của công ty này sẽ có một điều là mọi phần mềm nhân viên tạo ra trong thời gian làm việc đều thuộc về công ty, kể cả thời gian rảnh. Thật ra, Kha Viêm không phải trường hợp đầu tiên. Có đôi khi bộ phận lập trình nhàn rỗi rất nhiều người sẽ lén lút làm thêm chỉ cần không để bị lộ là được. Nếu bị bắt quả tang, bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn giao nộp mã nguồn của chương trình. Bởi vì đây là điều đã được quy định trong hợp đồng. Đương nhiên, cũng có nhiều trường hợp đặc biệt để giữ chân nhân tài công ty sẽ cho những người đó chọn cách giải quyết dễ chịu hơn. Bọn họ có thể xin tách một số dự án ra khỏi hợp đồng công ty để biến chúng trở thành dự án tư nhân của mình. Trên lý thuyết là vậy, nhưng thật ra công ty sẽ căn cứ vào giá trị để quyết định xem có đồng ý yêu cầu của bọn họ hay không. Tóm lại, dù thế nào thì trong cái quá trình tranh chấp này, chỉ cần thương lượng là sẽ vớt được lợi ích. Thể loại trực tiếp đưa ra đơn từ trước như Kha Viêm quả thật mới gặp lần đầu. Đã tới tình trạng này rồi, vì chìa khóa để nâng cấp hệ thống, vinh quân bàn bạc với cấp trên một chút quyết định thả Kha Viêm đi. Cậu đặt một cái USB lên bàn, sau đó nói ký tên, đóng dấu. Vinh quân làm theo, Kha Viêm lấy bản sao về, gấp lại ba lần rồi cho vào cặp. Thấy cậu định đi, ông ta đứng dậy, nói chờ đã cậu chưa đưa cho tôi mã nguồn của hệ thống tính tiền. Chức năng của hệ thống tính tiền mà Kha Viêm viết rất tốt, gọn nhẹ và có hiệu suất ổn định. Nhiều ưu điểm như vậy, tất nhiên giá trị không nhỏ. Cái này chắc chắn có thể bán với giá cao ít nhất cũng thu về tiền triệu. Nếu không thì sao công ty có thể quan tâm mã nguồn của nó chứ? Tuy rằng việc Kha Viêm từ chức là vượt ngoài dự đoán, nhưng bọn họ cũng không thiệt. Bởi vì cái hệ thống trong tay cậu còn đáng giá hơn. Thấy Kha Viêm ngạc nhiên, Vinh Quân nhắc nhở tuy rằng cậu từ chức, nhưng vụ hệ thống tính tiền còn chưa xong đâu. Cậu biết mà, nếu chuyện này không xử lý nghiêm túc chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa. Luật sư Trương cũng khuyên cậu tuy pháp luật có quy định về quyền tác giả, nhưng đã ký kết thỏa thuận thì phải làm theo thỏa thuận. cầu ký hợp đồng với công ty rồi có kiện lại chúng tôi thì cũng không được lợi gì đâu. Kha viêm sử lại phần áo bị nhăn căn cứ theo điều 16 của luật bản quyền tác phẩm do công dân tạo ra để hoàn thành công việc của một pháp nhân hoặc tổ chức khác là phạm trù công việc. Luật sư Trương Sừng Sốt cậu mỉm cười, tôi nói điều này là để cho chú biết tôi cũng hiểu về luật. Tất nhiên tôi cũng biết rằng nếu có thỏa thuận, nói cách khác là ký kết hợp đồng thì phải làm theo quy định trong hợp đồng. Với sự tôn trọng pháp luật của tôi, lúc ký hợp đồng sao có thể không đọc kỹ được. Luật sư Trương Sửng Sốt xác thật Kha Viêm có thể thuận miệng đọc ra một quy chế trong luật bản quyền, chứng tỏ cậu thật sự hiểu biết pháp luật. Người như vậy không có khả năng không xem hợp đồng trước khi ký. Kha Viêm cho nên từ lúc nhậm chức tới nay tôi chưa từng viết mã chương trình trong thời gian rảnh. Vinh Quân, Ngô Xuân và luật sư Trương đều kinh ngạc, chưa từng viết mã chương trình trong thời gian rảnh á. Vậy Ngô Xuân copy cái gì? Kha viêm tiếp tục nói, tại sao tôi phải lập trình một thứ không thuộc về mình trong lúc rảnh rỗi cơ chứ? Vinh quân, vì kiếm tiền chứ gì nữa? Nhưng mà, nếu Kha viêm thật sự cần tiền, cậu ta đã đi ăn máng khác từ lâu rồi. Mấy người chỉ đang nhìn thấy một cái giản giáo của hệ thống tính tiền mà thôi, hơn nữa còn là phiên bản đầu tiên. Cái hệ thống này tôi viết ra lúc 15 tuổi, nó được ra đời vì người thân của tôi. Họ dùng hệ thống này kinh doanh cửa hàng được 10 năm rồi. Ngô Xuân. Vinh quân kinh hãi, viết vào năm 15 tuổi. Kha viêm thở dài, máy tính cũ của tôi hỏng rồi, năm ngoái mới mua cái khác. Lúc chuyển tập tin từ máy cũ sang máy mới tôi chọn bừa một cái thư mục để chứa. Thời gian ghi trên tiệp có thể là vào 2 năm gần đây, có phải mấy người đang hiểu lầm cái gì không đấy? Ngô xuân kinh hãi, sao có thể như vậy? Lập trình viên có rất nhiều công việc và chương trình, lại còn thường xuyên tiếp xúc với máy tính, không có khả năng để tập tin bừa bãi được. Lúc cần thì tìm kiểu gì? Nhất là mấy văn kiện tài liệu quan trọng như thế, sao có thể quăng lung tung chứ? Ngô Xuân không tin, đằng sau tên tiệp có một ghi chú là tư, này không phải nghĩa là riêng tư sao? Kha viêm cười, hồi tiểu học anh có biết ghép từ không thế? Chữ tư này có thể ghép thành một từ khác gọi là tư nhân. Cái hệ thống tính tiền này là tác phẩm trước khi tôi nhậm chức là tác phẩm tư nhân cho nên chắc chắn không thuộc về công ty. Luật sư Trương Kha viêm cười khẽ tôi đã xem qua toàn bộ hợp đồng, trong đó cũng không có dòng nào quy định rằng tác phẩm trước khi nhậm chức thuộc về công ty cả. Vì thế, nếu các người muốn thưa kiện thì cứ tự nhiên thoải mái nha. Luật sư Trương, trước khi Kha viêm rời đi, ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định nhắc nhở bọn họ à, bản quyền của hệ thống đó tôi đã sớm chuyển nhượng cho người khác sau khi viết xong rồi. Nói trắng ra quyền sở hữu nó cũng không ở chỗ tôi đâu. Luật sư Trương, Vinh Quân, sao có thể? Bởi vì các chương trình lớn của công ty thường là do mọi người cùng viết chỉ có một ít chương trình nhỏ sẽ do cá nhân tự mình hoàn thành thế nên tuy rằng biết năng lực của Kha Viêm rất tốt nhưng cậu thường không làm cái gì ngoài công việc cũng thể hiện rất ít. Vì thế, bọn họ căn bản không biết năng lực của Kha Viêm mạnh đến đâu. Cái hệ thống này khổng lồ như vậy mà cậu có thể độc lập viết xong, không cần nghĩ cũng biết năng lực mạnh cỡ nào. Chưa kể, Kha Viêm viết nó vào năm 15 tuổi quả thật có thể xưng là thiên tài trong thiên tài. có trách có nhiều công ty muốn đào người, lỗ quá lỗ. Vinh Quân vô cùng đau đớn và hối hận, trừng mắt nhìn Ngô Xuân một cái, thế là tự tay đuổi một cao thủ đi rồi. Nhưng lúc này nói cái gì cũng vô dụng, Kha Viêm không có khả năng trở về. Nghĩ cũng thật buồn cười, nếu sáng nay Kha Viêm nói hệ thống tính tiền đó là tác phẩm trước khi nhậm chức thì sự việc sẽ không phát triển đến tình trạng này. Cậu không nói là bởi vì có đủ tự tin. Ai? Vinh quân thở dài một hơi, cái gọi là mất cả trì lẫn trải chính là tình hình hiện tại. Kha Viêm vừa ra khỏi văn phòng, Trương Ninh liền đứng dậy hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tại sao thằng Ngô Xuân chết tiệt kia lại mang luật sư Trương bên bộ phận luật sư tới? Cậu có sao không? Kha Viêm lắc đầu, không có việc gì, không cần lo lắng. Trương Ninh nhíu mày, sao có thể không lo lắng, chúng ta làm đồng nghiệp hai năm còn ngồi cạnh nhau? Cậu nói rõ ràng đi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh vừa thấy cấp trên gọi người xuống đây nghe lén, việc này rất nghiêm trọng đúng không? Kha viêm buồn cười, bày trò nhiều thật đấy. Không ngờ cấp trên phái người tới nghe lén. Cậu cười trần an Trương ninh cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua là tôi từ chức. Cái gì anh khiếp sợ, sao lại từ chức? Kha viêm chỉ có thể nói, không vì cái gì cả, khó chịu bọn họ thôi. Ngô Xuân mở cửa đi ra nghe thấy lời này, chừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó ủ rũ đi về vị trí của mình. Trương Ninh lôi kéo tay áo Kha Viêm chỉ vào hắn ta hỏi có phải do thằng đó làm gì hay không để anh tìm nó tính sổ. Cậu giữ chặt người đồng nghiệp đang nổi điên của mình thở dài không cần người quyết định đi là tôi. Trương Ninh khẳng định Ngô Xuân đã giở trò vô cùng tức giận cứ vậy mà bỏ qua sao? Kha Viêm cười nhạt không sao tôi có chỗ để cáo trạng. Trương Ninh hả tuy rằng không biết Kha Viêm có ý gì nhưng anh vẫn tức giận mà mắng Ngô Xuân một câu. Trường Ninh theo Kha Viêm về bàn làm việc thấy cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc thì kinh ngạc bây giờ đi luôn à. Cái đống chương trình đang làm giờ của cậu thì sao? Có ai từ chức mà không đi một vòng từ biệt mọi người chứ? Với lại, bọn họ làm lập trình công việc mà Kha Viêm chưa hoàn thành sau khi cậu từ chức phải chuyển nhượng cho người khác. Kha Viêm, tôi đã đi rồi còn suy nghĩ chuyện này làm gì? Yên tâm, từ giờ nó sẽ biến thành phiền não của người khác. Trương Ninh cũng đúng, nhưng nếu nó được phân phối đến chỗ tôi thì người mệt chính là tôi đó. Đồ đạc của Kha Viêm không nhiều lắm, cất máy tính vào trong túi, sau đó bỏ tất cả những đồ còn lại vào một cái thùng giấy. Sửa sang lại xong, cậu ôm thùng rời đi. Trương Ninh luyến tiếc Kha Viêm từ lúc cậu đến đây thực tập đến giờ đều ngồi bàn bên cạnh anh. Hiện tại người đi rồi, Trương Ninh đỏ mắt, Kha Viêm, tối nay để tôi mời cậu ăn một bữa. Kha Viêm suy nghĩ chút rồi nói, tối nay tôi không rảnh. nước mắt của trương ninh bị nghẹn về không rảnh ngày nào cậu cũng rảnh sao hôm nay đi ăn cơm cùng anh lại không rảnh cậu rời công ty nên muốn cắt đứt quan hệ với anh à kha viêm thấy anh quan tâm đến mình thật liền hỏi anh có muốn từ chức làm với tôi không trương ninh ngây người hả một tiếng ngẩng đầu nhìn cậu làm với cậu cậu định làm gì kha viêm nói tôi định mở công ty riêng dầm một tiếng cả phòng náo nhiệt mọi người đều nhìn kha viêm Có người không tin cười nhạo và nhục nhã cậu Có một số người người tin tưởng Kha Viêm Lúc này rất tò mò cậu chuẩn bị mở công ty như thế nào Trương Ninh cũng tò mò hỏi cậu biết mở công ty cần bao nhiêu tiền không Kha Viêm lắc đầu Sau đó có chút mờ mịt tôi có hơn 6.000 vạn tiền tiết kiệm có đủ không Không đủ thì tôi về nhà mượn thêm một chút Trương Ninh về nhà mượn thêm một chút Ngô Xuân 6.000 vạn Vinh Quân vừa mở cửa ra Trương Ninh tưởng rằng Kha Viêm đang nói đùa, gian nan mà hỏi, sao cậu có nhiều tiền thế? Kha Viêm thở dài, nói, bởi vì công việc chính của tôi là đồ thạch cá. Trương Ninh, gì? Cậu vừa nói cái gì cơ? Vinh quân, thì ra cậu ở chỗ tôi làm bát tam hai năm à? Kha Viêm nói tới đồ thạch liền hưng phấn, đồ thạch kiếm tiền rất nhanh đó. Trương Ninh cảm giác có chút theo không kịp ý nghĩ của người đối diện, nhưng nếu thua thì cũng phá sản đấy. Kha Viêm! Không đâu, mua chuẩn thì sẽ không bị phá sản. Giọng điệu của cậu rất tự nhiên, thậm chí bao gồm sự tự tin tuyệt đối. Trương Ninh thật sự tin rằng Kha Viêm đang làm phát tam bên cạnh mình mấy năm nay rồi đấy. Anh lại gian nan mà mở miệng hỏi, vậy cậu định mở công ty về cái gì? Lập trình hay là mua bán ngọc thạch? Không ngờ Kha Viêm còn mờ mịt hơn, không biết. Tùy tiện đi, anh biết làm gì thì tôi mở cái đấy. Trương Ninh gần như bị cậu chọc thức thế thì cậu mở công ty làm gì? Giữ lại đống tiền đó không tốt hơn à? Kha viêm thở dài, không phải người ta hay nói rằng không có việc làm là không đàng hoàng sao? Ba mẹ của bạn gái tôi giá trị con người bây giờ còn hơn 6.000 vạn tôi phải cố gắng nhiều hơn mới được. Bạn gái, lập trình viên vậy mà lại có bạn gái. Hơn nữa cha mẹ của người ta giá trị con người đều hơn 6.000 vạn. Hai người thật đúng là môn đăng hộ đối thật xin lỗi, là chúng tôi không xứng. Mọi người thì ra chúng ta vẫn luôn không ở cùng một thế giới. Sự trầm mặc của phòng làm việc và sắc mặt khó coi của giám đốc cũng không làm Kha Viêm chú ý cậu ôm thùng giấy ra ngoài tiến vào thang máy rời đi. Kha Viêm mờ mịt đứng trước tòa nhà nhìn dòng người đi qua đi lại trước mặt cậu thất nghiệp rồi. Liệu gì có cho rằng mình chơi bời lêu lồng trong công ty nên mới bị đuổi việc không? Nếu gì cảm thấy mình không làm việc đàng hoàng, không dám giao nhiên nhiên cho mình thì làm sao bây giờ? Ấm ức ghê. Không được, phải kiên cường lên. Mình phải mở công ty, phải kiếm tiền. Mình sẽ cho gì thấy quyết tâm của mình. Trương Ninh từ trong công ty đuổi tới, thấy Kha Viêm một mình đứng ở cửa nắm tay động viên bản thân. Anh thở vào, nhanh chóng tiến lên, Kha Viêm. Kha Viêm giật mình, quay đầu lại nhìn, sao thế? Trương Ninh thở hổn hển nói, anh còn tưởng cậu đi mất rồi. Đề nghị vừa nãy của cậu còn tính không? Kha Viêm gật đầu, còn anh muốn theo tôi sao? Tôi còn chưa nghĩ ra nên mở công ty gì. Trương Ninh cười, anh tin cậu, năng lực của cậu vốn rất mạnh rồi, lại còn là phú nhị đại, anh tin cậu nhất định có thể làm nên nghiệp lớn. Anh cũng muốn tham dự, có người thích lang bạt, Trương Ninh biết, nếu không thử một lần thì mình sẽ hối hận cả đời. Thế nên anh mới lấy hết can đảm chạy ra, anh muốn thử sức với tương lai đầy triển vọng kia. Kha viêm gật đầu, được hai ngày sau tôi sẽ thông báo với anh. Cậu lại thở ngắn than dài, tôi thất nghiệp rồi, cảm thấy mình thật là đáng thương. Trương Ninh, cậu giàu như vậy, đáng thương cách quái gì? Kha viêm tự thương hại mình xong, lại vui vẻ lấy điện thoại ra tôi phải gọi điện cho bạn gái, tôi muốn nghe giọng nói của em ấy để giảm bớt yêu sầu. Anh cần an ủi, cần được vuốt ve, nhiên nhiên mau đến nhìn anh đi. Trương Ninh, cậu tỏ tình bị từ chối cơ mà, em gái tên nhiên nhiên kia đã thành bạn gái của cậu đâu? Kha viêm, ha ha. Mà lúc này, Liễu Nhiên lạnh lùng cầm súng dí vào chán Lạc Tiêu, bầu không khí đang vô cùng nghiêm túc thì điện thoại trong túi vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía cô, Liễu Nhiên duỗi tay cầm điện thoại ra khỏi túi. Cô nhìn số điện thoại trên màn hình thấy là Kha Viêm liền nhận. Lạc Tiêu, Nhiên Nhiên, Kha Viêm ở đầu bên kia có vẻ ủ rũ. Liễu Nhiên hỏi, làm sao vậy? Kha Viêm biết học viện cảnh sát thường xuyên có buổi rèn luyện đột xuất cho nên cậu rất ít khi gọi điện cho cô vào ban ngày. Lúc này, tuy rằng đầu bên kia nhận điện thoại nhưng Kha Viêm vẫn hỏi theo phản xạ, bây giờ em rảnh không? Liễu nhiên đáp em rảnh, lạc tiêu ủa, mẫn Kha Lâm, Kha Viêm thở dài ai anh bị sa thải rồi. Liễu nhiên sừng sốt an ủi cậu, không sao, sa thải thì sa thải đi. Chúng ta tìm công việc khác, Kha Viêm ừ một tiếng, lại nói anh quyết định mở công ty riêng em cảm thấy anh nên bắt đầu với loại hình công ty nào. Liễu Nhiên tự hỏi một chút rồi nói, anh thích cái gì thì mở cái đấy đi. Kha viêm, bán ngọc, Liễu Nhiên, trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Lạc Tiêu và Triệu Linh nhìn nhau một cái cả hai đều thấy được sự ăn ý trong mắt đối phương. Vậy nên ở thời điểm Liễu Nhiên thả lỏng nhất hắn đột ngột quay lại công kích Triệu Linh cũng lập tức giơ súng lên bắn. Vì hai bên cùng nhau hành động nên Liễu Nhiên nhất thời không thể phòng ngự ngực chúng một phát súng. Bạn đã trúng đạn. âm thanh làm cho bọn họ run sợ bấy lâu, lúc này nghe thật êm tai. Hiện trường trầm mặc một lúc rồi bỗng phát ra tiếng hú hét hoan hô rung trời, kể cả còn sống hay đã chết tất cả mọi người đều ôm nhau, tiếng cười nói truyền khắp rừng cây. Liễu Nhiên chỉ mỉm cười nhìn bọn họ một cái, sau đó xoay người đi vào bụi cây đằng sau. Kha Viêm cũng nghe được tiếng ồn, cậu hoài nghi hỏi: "Chuyện gì thế? Sao đột nhiên chỗ em nhiều tiếng ồn vậy?" Liễu Nhiên nói: "Không có gì, chỗ em đang luyện tập." Kha viêm thở dài, xin lỗi, là do anh đúng không? Thật ra cậu đã đoán được, liễu nhiên lắc đầu chợt nhận ra hai người đang nghe điện thoại, vì thế cười cười giải thích không sao em cố ý để bọn họ thành công. Kha viêm sừng sốt tuy rằng không biết tình hình cụ thể, nhưng có thể đoán được một chút tại sao. Liễu nhiên cũng không thể đàn áp quá chặt hôm nay không phải em muốn cho bọn họ nhìn thấy một thế giới mới, chỉ là đơn thuần rèn luyện bọn họ thôi. Tuy rằng em trúng đạn, nhưng bọn họ cũng biết rằng mình không thắng. Dù sao thì chút thắng lợi ngoài mặt này cũng đủ để bọn họ vui vẻ mà. Kha viêm ẩm ừ một hồi mới hỏi tối nay em có muốn cùng nhau ăn cơm không? Liễu nhiên cười, hơi đỏ mặt được. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai không cần đi học. Thế nên, hai người vui vẻ thống nhất thời gian gặp mặt. Lúc Liễu nhiên ra khỏi rừng cây liền thấy tất cả học sinh đã đứng thành hàng. Bọn họ đứng thẳng tắp và ngay ngắn. Khi nhìn thấy cô đi ra tất cả đồng thời cúi chào theo kiểu quân đội, hồ cảm ơn huấn luyện viên Liễu chỉ bảo. Liễu Nhiên vốn có cảm tình với quân nhân, thấy bọn họ như vậy, cô nở nụ cười thật tươi, sau đó cũng chào lại theo kiểu quân đội, nói các anh chị rất tuyệt vời. Mọi người đều rất vui và tự hào khi được Liễu Nhiên khen ngợi. Đã 6 giờ 30, mặt trời bắt đầu lặn về phía Tây. Đám học sinh đi lại lác đác không ngừng nói về sai lầm của mình trong ngày hôm nay, đặc biệt là bao phong. Bởi vì chết ở ngay phút đầu, anh vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức suột gan cồn cao. Bao phong vẫn luôn lải nhải với lạc tiêu, hôm nay tôi bị loại trừ hơi sớm, nếu tôi sống lâu hơn thì chắc chắn sẽ giúp được cậu. Chỉ tại tôi không chú ý, chúng đạn sớm như vậy. Với năng lực của tôi, tôi cảm thấy mình có thể bắn chúng liễu nhiên. Thấy anh nói huyên thuyên không ngừng, liễu nhiên cười, có tin lần sau em lại bắn anh đầu tiên không? bao phong giật mình, ấy ấy huấn luyện viên, tha cho tôi đi, tôi cũng là đứa trẻ cần bồi dưỡng mà. Một đám người cười to ra tiếng, tiếng cười vang vọng trong căn cứ, đó chính là tuổi thanh xuân độc nhất vô nhị Trước khi tách ra, Lạc Thiêu mở miệng hỏi cô, ngày mai không có tiết học, bọn anh đặt trước ghế lô ở một cửa hàng. Em muốn đi ăn cùng không? Liễu nhiên xua tay, không không không, hôm nay em có hẹn rồi. Cô rời đi một cách tự nhiên và đắc ý. Sau khi Liễu Nhiên về ký túc xá, mấy người chu nhã nhã tò mò hỏi, hôm nay cậu đi đâu thế? Hiếm lắm mới có một buổi chiều được nghỉ, bọn tớ đang định dù cậu đi ăn cơm á. Phí phỉ nhi, hiện tại cũng chưa muộn, mới 7 giờ, bọn tớ đang chuẩn bị đi ăn nè. Liễu Nhiên xua xua tay, không cần tớ có hẹn với người khác rồi. Ba người tiếc nuối mà tạm biệt cô, Liễu Nhiên vui vui vẻ vẻ đi tắm rồi mở tụ quần áo, phát hiện chỉ có hai bộ quần áo thường ngày. Không có đồ đẹp cũng không sao, dù gì thì cô cũng không ở cùng Kha Viêm. Cả hai đã từng ở sống chung hơn 10 năm rồi, ngày tháng Liễu Nhiên mặc đồ ngủ lượn lờ trước mặt cậu còn ít sao. Mặc bộ quần áo đơn giản thoải mái cũng không có việc gì. Liễu Nhiên tự an ủi, cũng chỉ có thể mặc như vậy. Sau khi sửa sang mọi thứ xong xuôi, cô đóng cửa và đi ra ngoài với một chiếc ba lô nhỏ. Tính ra thì Liễu Nhiên và Kha Viêm đã không gặp nhau trong một tháng rưỡi rồi, bây giờ ngẫm lại cô bỗng phát hiện bản thân có chút nhớ cậu. Liễu Nhiên đi thẳng đến cổng trường với tâm trạng thoải mái, thấy xe của Kha Viêm chờ ở bên ngoài. Cô vui vẻ mà chạy tới, anh chờ có lâu không? Kha Viêm, anh vừa mới đến thôi. Liễu Nhiên cười, hì hì, chúng ta ăn cơm ở đâu đây? Kha Viêm cũng cười, đi đâu cũng được miễn là em thích. Cả hai nhìn nhau cười, một người hoàn toàn không giống bộ dạng toàn năng ở trường, người kia cũng chẳng giống một thanh niên vừa mới thất nghiệp gì cả. Liễu Nhiên lên xe ngồi vào ghế phụ Kha Viêm hỏi, có chỗ nào muốn đi không? Liễu Nhiên lắc đầu, cậu nói, gần đây có một cửa hàng đồ ăn rất ngon, anh đưa em đi. Liễu Nhiên gật đầu, được, trên đường đi, hai người đều rất vui vẻ. Liễu Nhiên nghĩ, lâu rồi bọn mình không đi ăn riêng với nhau. Kha viêm nghĩ mình muốn cùng nhiên nhiên ở trong thế giới hai người. Nhưng mà thực tế và vào mặt bọn họ không trượt phát nào. Ấy này không phải là huấn luyện viên liễu sao. Thật trùng hợp nha, tới đây nào, đến ghế lô của bọn anh đi, mọi người sẽ rất vui đấy. Úi chà, lại gặp cậu rồi Kha viêm, hóa ra chúng ta đến cùng một cửa hàng nha. Vừa đúng lúc luôn, lại đây anh với cậu vừa ăn vừa bàn về chuyện mở công ty. Liễu Nhiên và Kha Viêm đứng ở trước cửa tiệm cơm, nhìn Lạc Tiêu và Trương Ninh với vẻ mặt đờ đẫn. Thật là trùng hợp quá nha. chương 86, sau khi Kha Viêm tỏ tình với Liễu Nhiên tuy cô không từ chối rõ ràng, nhưng cũng chưa đồng ý. Kha Viêm cũng không từ bỏ, vì thái độ của Liễu Nhiên làm cậu biết cô thích mình. Nếu không, với vũ lực của Liễu Nhiên, người mà cô không thích còn lâu mới được tiếp cận. Chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến Kha Viêm vui mừng khôn xiết cho dù là lý do gì cậu biết mình chờ được. Quan hệ của họ cũng không bởi vì vụ tỏ tình đó mà trở nên xấu hổ, sau khi trở về từ chuyến du lịch Liễu Nhiên thỉnh thoảng vẫn sẽ đến phòng chung cư của cậu. Kha Viêm hiểu rằng, một ngày nào đó họ sẽ xé rách tầng giấy ngăn cách kia. Thế nên cậu tự coi mình là bạn trai của Liễu Nhiên. Kha Viêm muốn cố gắng cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Cậu cũng muốn hẹn Liễu Nhiên ra ngoài chơi, cả hai có thể cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, nhìn ngắm đối phương. Nhưng Kha Viêm không nghĩ tới, chỉ đi hẹn hò thôi mà lại gặp người quen. Thấy Liễu Nhiên và Kha Viêm đứng im ở cửa, Lạc Tiêu liền tiến lên hỏi, làm sao thế huấn luyện viên, bọn anh đặt trước phòng ở bên trong rồi, vào chung đi cho vui. Hừ, Liễu Nhiên quay đầu sang bên cạnh, Lạc Tiêu, mình đã đắc tội gì với em ấy hả? Trương Ninh nghi hoặc nhìn Lạc Tiêu rồi lại nhìn Liễu Nhiên, ai nha, hai người này quen nhau? Đây là ai, nhìn trông cũng đẹp trai đấy. Chết mỉa Kha Viêm sẽ không thất tình chứ. Kha Viêm cũng không biết Trương Ninh đang suy nghĩ cái gì, mặt dại ra mà hỏi anh, sao anh lại ở đây? Trương Ninh liền cười, nói cửa hàng này là do anh đề cử với cậu còn gì? Kha Viêm gật đầu, bởi vì anh nhiệt tình giới thiệu cho nên cậu biết đồ ăn ở đây cực kỳ ngon. Vậy là Kha Viêm mang liễu nhiên tới. Nhưng mà, anh đề cử thì đề cử, đến làm cái gì thế hả? Trương Ninh cười, bởi vì anh là khách quen ở chỗ này á? thỉnh thoảng cũng đến đây ăn một mình a ha ha ha ha kha viêm cười cái kiêu kiêu ở bên cạnh tuy liễu nhiên sớm biết đám người lạc tiêu định đi ăn cơm nhưng bọn họ lại trùng hợp đến mức vào chung một cửa hàng cô cũng rất tò mò liền hỏi lạc tiêu sao anh lại đặt phòng ở đây thế hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra nhấn vào một trang web cho liễu nhiên nhìn đắc ý mà nói đồ ăn ở cửa hàng này ngon lắm nó đứng đầu trong top bình chọn các cửa hàng bán đồ ăn ngon cho nên bọn anh đến ăn thử xem có đúng như lời đồn không Trương Ninh ngó vào xem ké, đột nhiên vui vẻ mà chỉ vào một dòng bình luận cái này là tôi ghi nè. Lạc Tiêu cười thật trùng hợp, tôi nhìn thấy bình luận này nên mới quyết định đến đây đó. Liễu nhiên, vậy thì thật đúng là quá trùng hợp. Vì thế Trương Ninh và Lạc Tiêu đột nhiên bắt được tần sóng não của nhau, mừng dỡ nhận anh em. Lạc Tiêu nhiệt tình mời anh, nếu đã trùng hợp đến thế thì ăn cùng nhau đi. Em đặt trước phòng rồi, bên trong còn có rất nhiều anh em khác. Tới đây tới đây cùng nhau cùng nhau. Trương Ninh cười lớn, thật ngại quá nhưng cậu có lòng mời thì anh không từ chối nữa, cùng nhau ăn đi ha ha ha ha ha. Lạc tiêu, không có gì không có gì, ha ha ha ha ha. Kha viêm, tôi thật sự rất cảm ơn hai người nha. Kha viêm và Liễu Nhiên bị hai người kia lôi kéo đến ghế lô, đến nước này rồi, cậu liền biết là tránh không được bèn đi theo bọn họ vào trong luôn. sự kinh ngạc lúc đầu qua đi liễu nhiên cũng không để ý nữa lúc đi theo còn có tâm tình hỏi lạc tiêu hôm nay mọi người đã luyện tập cả một ngày mà không thấy mệt sao hắn run chân nói huấn luyện viên còn không mệt thì bọn anh làm gì có tư cách mệt có mệt chết cũng không nói quá mất mặt rồi liễu nhiên trầm mặc một chút lẩm bẩm xem ra lần huấn luyện tiếp theo có thể kéo dài thêm một chút lạc tiêu các anh em à tôi xin lỗi Bọn họ đặt phòng ở tầng 2, đi thẳng vào bên trong, lúc đến gần phòng bếp thì đi lên cầu thang, ở trên tầng gần như đều là phòng riêng cho khách hàng ăn uống. Lạc tiêu còn rất thích gây sự chú ý, đặt phòng số 666, lên tầng thì cứ đi thẳng đến phòng cuối là được. Đây là một phòng vô cùng rộng, bên trong đặt ba cái bàn tròn lớn, một bàn có thể chứa khoảng 15 người. Lúc này bên trong đã ngồi đủ người, thấy lạc tiêu tiến vào, bao phong cầm chén rượu đứng lên hô, đội trưởng của chúng ta về rồi kìa, để tôi kính cậu ta một ly. Mọi người trong phòng cười lớn, cả đám đang trêu chọc lạc tiêu vì cái danh hiệu hắn tự nhận hồi chiều. Bao phong một ngụm uống hết rượu, tất cả mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ồn ào muốn anh uống thêm hai ly. Sự ồn ào đỉnh chỉ khi cả đám nhìn thấy liễu nhiên sau lưng lạc tiêu tất cả mọi người giật mình, nhanh chóng đứng dậy hô chào huấn luyện viên liễu Kha viêm, ơ, em làm huấn luyện viên à? Liễu nhiên nhắc nhở đám học sinh kia, đừng gọi là huấn luyện viên, gọi tên em là được rồi. Bao phong cười hề hề, bọn anh không dám đâu. Trường Ninh khiếp sợ nhìn liễu nhiên, không thể tin nổi. Lúc đi du lịch còn nói là mới tốt nghiệp cấp 3 cơ mà vừa vào đại học 2 tháng đã thành huấn luyện viên rồi. Anh không nhịn được mà quay đầu cảm thán với Kha viêm, con bé giỏi như thế, nếu sau này hai người đánh nhau thì chắc chắn cậu chết thẳng cẳng luôn. Kha viêm khiếp sợ tại sao tôi lại phải đánh nhau với em ấy. Tôi thương nhiên nhiên còn không kịp sao có thể đánh em ấy được. Trương Ninh càng khiếp sợ hơn, ôi vãi, cậu cũng có thể nói ra mấy câu như này á. Cái nhân thiết đơn thuần không giả vờ đâu rồi. Kha viêm tên khùng này đang nói cái quái gì vậy. Thấy hai người nào đó khiếp sợ nhìn nhau, liễu nhiên nhịn không được bật cười. Lạc tiêu nhanh chóng dẫn mấy người vào phòng, đây là lần đầu tiên Kha Viêm nhìn thấy các đàn anh đàn chị của Liễu Nhiên, mọi người ở học viện cảnh sát đều một thân chính khí, cũng rất nhiệt tình. Bao phong nở nụ cười đầy ẩn ý tiến lên hỏi, xin chào xin chào, he he anh là gì của huấn luyện viên thế? Từ chối đi ăn với bọn này mà lại đi cùng anh, nói không có quan hệ đặc biệt á, tôi không tin nha. Kha Viêm vẻ mặt đoan chính tôi là anh trai của Nhiên Nhiên. Bao phong nháy mắt thu hồi nụ cười ngả ngớn của mình, nói chuyện vừa nghiêm túc lại đứng đắn, thì ra là anh trai. Chào anh chào anh, đúng là có quan hệ đặc biệt thật. Ha ha ha ha ha. Bao phong định chọc quê người khác cuối cùng biến mình thành tên hề các đồng bọn đằng sau cười phá lên. Kha viêm cuối cùng cũng bị bọn họ chọc cười, mọi người nhanh chóng hòa nhập. Nghe nói Kha viêm muốn mở công ty riêng, cả đám vô cùng bội phục, không ngờ anh còn trẻ mà có bản lĩnh lớn như vậy. Trương Ninh rất kiêu ngạo. Hôm nay anh Viêm ở công ty chiếm hết nổi bật luôn. Sau đó anh lại tức giận thay Kha Viêm, nói với cậu bây giờ á, mấy người phụ nữ khinh thường cậu trong công ty đang hối hận xanh cả ruột kìa. Kha Viêm và Liễu Nhiên đồng thời quay đầu nhìn Trương Ninh, hai khuôn mặt đều tràn ngập tò mò, vì sao lại khinh thường tôi anh ấy? Trương Ninh, bây giờ cậu mới biết điều này hả Kha Viêm? Kha Viêm vô tội tôi trông xấu xí lắm à? Trương Ninh! kha viêm biết mình bị người ta khinh thường lập tức đáng thương hề hề mà nhìn liễu nhiên vẻ mặt ủy khuất nhiên nhiên liễu nhiên cũng rất đau lòng vừa xoa đầu kha viêm vừa nói mấy người đó đều có mắt không chồng an ủi xong cô lại tức giận viêm viêm rất đẹp tính tình còn vô cùng tốt trên mạng đều nói sắc đẹp là chính nghĩa trương ninh cực kỳ thiện lương mà giải thích sắc đẹp là chính nghĩa nhưng nghèo chính là nguyên tội liễu nhiên kha viêm Liễu nhiên tự hỏi một hồi rồi nói với Kha Viêm, sau này lúc ba anh phân chia ra sản, anh tranh thủ lấy nhiều chút. Kha Viêm ngoan ngoãn đồng ý, ừ, Trương Ninh, hoàn toàn không cần đâu người anh em, cậu có hiểu lầm gì với 6.000 vạn sao cậu không có nghèo. Đoạn nhạc đệm này nhanh chóng trôi qua, đám người lạc tiêu cầm rượu đến kính Liễu nhiên. Kha Viêm đứng dậy, nhận ly rượu trong tay hắn, để tôi uống thay em ấy. Nói xong liền ngẩng đầu uống cạn. Sau đó cậu quay đầu nhìn Liễu Nhiên, cô cũng ngẩng đầu nhìn lại cả hai mỉm cười, bầu không khí ngập tràn sắc hồng và sự ngọt ngào. Lạc tiêu xấu hổ ấy không phải, đấy, đấy, đấy là ly rượu của em. Liễu Nhiên, đây là hôn gián tiếp đúng không? Kha viêm, em im đi. Liễu Nhiên nghi hoặc nhìn cậu Kha viêm che mặt Trương Ninh cười bò, nửa người co quắp trên bàn. Một đám người vô cùng náo nhiệt đi qua kính rượu, sau khi biết huấn luyện viên nhà mình không thể uống rượu, mọi người liền lấy đồ uống không cồn thay vào. Liễu nhiên rất thích uống nước ngọt nguyên một lon coca bị cô cầm lên một hơi uống hết. Mọi người thuần thục quá ha. Nháo qua nháo lại một hồi cả đám mới bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Trường Ninh lúc này mới có thời gian bàn với Kha Viêm là như này cậu không biết nhiều về việc mở công ty anh lại có chút nghiên cứu ở khía cạnh này anh sẽ từ trước để gây dựng sự nghiệp với cậu. Kha Viêm ồ một tiếng ngạc nhiên đúng vậy tôi không hiểu sắp xếp công việc cho lắm. Anh quản công ty đi tôi sẽ cho anh 10% cổ phần. Trương Ninh, hả, Kha Viêm cười, đừng từ chối tôi không thích mấy việc phức tạp này thật nếu anh đồng ý tiếp quản toàn bộ công việc 10% cổ phần này chính là tiền lương và phần thưởng của anh. Có thể nói anh đã là cổ đông của công ty, đương nhiên anh sẽ càng tận tâm với công việc tôi cũng không cần lo lắng việc có người lôi kéo anh đi ăn máng khác. Trương Ninh, à anh anh cứ thế là được 600 vạn. Vậy thì ông đây còn ở cái công ty kia làm quái gì chứ? Bỏ việc, Kha Viêm gật đầu ừ. Trong tay cậu còn không ít ngọc thạch 600 vạn có khi đều không bằng một khối ngọc thạch cực phẩm của cậu. Đối với Kha Viêm, nguồn thu nhập từ việc đồ thạch rất đáng kể, đó cũng thật sự là công việc chính của cậu. Về cơ bản, mỗi năm Kha Viêm chỉ đi đồ thạch một lần, mắt nhìn hàng của cậu rất tốt thuộc cái loại 3 năm không buôn bán, buôn bán ăn 3 năm. Cho nên, nhìn bề ngoài là đưa 10% cổ phần công ty cho Trương Ninh thực chất Kha Viêm đã dùng 10% cổ phần này để thu nạp anh. Cậu chỉ cần làm chủ tịch ở phía sau, hàng năm thu tiền từ cổ phần là được. Mấy loại công việc mệt mỏi đến sống giờ chết giờ kia cứ để người khác làm đi. Nếu Trương Ninh có khả năng khiến công ty phát triển càng ngày càng lớn, 10% cổ phần của anh sẽ không ngừng tăng giá trị. Dùng 600 vạn mời một người hết lòng chăm lo cho công ty, không cần người đó có năng lực lớn, chỉ cần nghiêm túc quản lý. Đối với việc kinh doanh tất nhiên sẽ có nhân tài chuyên nghiệp lo Trương Ninh chỉ cần ngồi vững ở công ty là được. Trên thực tế, Kha Viêm làm vậy không thiệt, cậu đã quan sát Trương Ninh 2 năm, vẫn có tự tin với mắt nhìn người của mình. Trương Ninh không ngờ lại có cái bánh lớn từ trên trời rớt xuống đập vào đầu mình, vô cùng kích động. Kha Viêm không hiểu anh vui vẻ cái gì, còn đà kích 600 vạn này không phải tiền mặt đâu, chỉ là cổ phiếu, nếu thua lỗ, một đồng tiền chi hoa hồng anh cũng không lấy được. Đừng vui mừng quá sớm, tôi không thông thạo kinh doanh lắm nên xác suất thua lỗ rất cao đấy. Làm lập trình viên, anh có thể tính ra xác suất tôi nói mà đúng không? Trương Ninh cậu cũng không cần dội nước lạnh lên đầu tôi sớm vậy đâu. Tuy rằng bị đả kích nhưng anh lại tràn đầy nhiệt huyết rất muốn thể hiện năng lực của mình. Trương Ninh ngẫm nghĩ thật lâu rồi nói với Kha Viêm, nghề cũ của chúng ta là lập trình, cậu lại là thiên tài lập trình, không làm về phương diện này thì quá đáng tiếc. Hay là chúng ta mở một công ty lập trình đi? Kha Viêm suy nghĩ một chút nói, có thể gần đây tôi cũng muốn viết một công cụ tìm kiếm, rất thú vị. Chắc là có thể bán không ít tiền, tích lũy một chút tài chính cho công ty vào giai đoạn đầu. Trương Ninh tự hỏi một chút cuối cùng ủng hộ mà nói, công cụ tìm kiếm thông tin vẫn có sức hút, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, chúng ta cần phải có những bước đột phá. Điểm yếu của các công cụ tìm kiếm khổng lồ trong và ngoài nước là chỉ tìm kiếm chính xác trong các phân đoạn dọc. Nhưng mà... Anh đột nhiên có chút chột dạ. từ sau khi ra trường làm việc, anh chưa từng viết chương trình đồ sộ như vậy. Kha viêm, không sao tôi sẽ dạy anh. Trương Ninh cảm động khóc lóc thảm thiết trong lòng chỉ nghĩ nhất định phải chăm lo công ty thật tốt để báo đáp lòng tốt của bá lạc. Nhưng anh vẫn có chút lo lắng, chúng ta không đủ nhân lực. Một chương trình cho hệ thống máy tính ở nước ngoài cần 3.000 người cùng viết. Nếu muốn viết một chương trình lớn, chỉ hai người là không đủ. Kha viêm, không phải chúng ta cần đi tuyển thêm nhân viên hả? Trương Ninh, à đúng, quên mất bọn mình chuẩn bị thành lập công ty. Liễu nhiên một tay chống cằm thuận miệng nói các anh cũng có thể làm trò chơi nha. Kha Viêm lập tức quay đầu, được làm trò chơi. Trương Ninh, ê ê đại ca chúng ta thành thật chỉ làm lập trình thôi được không? Kha Viêm lại hỏi Trương Ninh, bây giờ trò chơi gì phổ biến nhất vậy? Trương Ninh, con mẹ nó, cậu không biết trò chơi nào phổ biến nhất ở thời điểm này mà còn đòi làm. Cuối cùng, Kha Viêm tự quyết định cầu quyết định lập trình hệ thống để kiếm tiền trước để mở đường cho việc làm game. Trương Ninh, người đã nhận 10% cổ phần của người khác, không dám có một câu oán hận hơn nữa công ty anh làm việc trước đây cũng không phải là một nơi lập trình hệ thống chuyên nghiệp. Thực ra, nó thuộc dạng đa thể loại và chấp nhận mọi thứ. Ví dụ như một hệ thống dạy học chứa được 8000 thành viên, một người có thể viết ra nó. Một game trên điện thoại thì hai hoặc ba người cùng viết. Còn có cái loại lập trình trang web, có thể nói là hoa hoè loè lòe. Vì vậy, đối với việc làm trò chơi, Trương Ninh cũng không bài xích thậm chí còn có chút kinh nghiệm. Nhưng bọn họ mở công ty lớn, nhất định phải hướng đến những trò chơi đỉnh đáng cơ mà lĩnh vực này cần một đội ngũ chuyên nghiệp. Kha Viêm cười, nói, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm lớn. Chúng ta bắt đầu tích lũy vốn bằng việc viết các chương trình, còn game chính là con đường mang lại cho chúng ta nguồn thu nhập khách quan trong giai đoạn sau. Chúng ta thay đổi lựa chọn cân nhắc kỹ càng đi. Cậu vỗ vỗ bả vai của Trương Ninh. Trương Ninh, đừng có nói lời chính trực như vậy. Dùng tương lai của công ty để tán gái, cậu cũng thật không biết xấu hổ. Kha viêm thực nghiêm túc, tôi đang rất nghiêm túc, nó thật sự có thể kiếm tiền mà. Trương Ninh, sao tôi lại thấy lời này không đáng tin tí nào thế? đám người ăn uống no đủ xong liền chuẩn bị trở về. Kha viêm lôi kéo liễu nhiên, hỏi chúng ta đi xem phim nha. Liễu nhiên mỉm cười, được. Lạc Tiêu và Trương Ninh đi ở đằng trước đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu lại hỏi bọn họ, hay là bọn này đi chung với hai người cho vui ha. Kha Viêm, ê, mấy người góp vào làm gì? Ha ha ha ha, anh nói đùa thôi. Đi nào Lạc Tiêu chúng ta lại uống một trận nữa. Dưới bản mặt đen xì của Kha Viêm, Trương Ninh cuối cùng cũng không dám đắc tội với ông chủ lớn nhà mình, lôi kéo Lạc Tiêu đi quán tiếp theo. Kha Viêm thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới quay đầu hỏi Liễu Nhiên, đi xem phim với anh được không? cô gật đầu được. Kha Viêm mỉm cười nắm tay thiếu nữ, hai người dắt tay nhau đến dạp chiếu phim. Dạp chiếu phim ở ngay cạnh tiệm cơm, hai người một đường tản bộ qua, không ai nói gì, họ đều không phải loại người hay làm nhảm. nhưng mà chỉ cần nắm tay đối phương đã đủ thỏa mãn rồi. trước dạp chiếu phim không ít người ra vào, phần lớn là các cặp đôi, còn lại là các gia đình. Kha Viêm quay đầu hỏi Liễu Nhiên, em muốn xem phim gì? Cô ngẩng đầu nhìn tên các bộ phim, gần đây có chiếu một bộ phim do Khương Lam đóng chính, hắn đã sớm gửi cho Liễu Nhiên một tấm vé xem phim. Cô vẫn luôn không có thời gian đi xem, bởi vậy vô thức chỉ vào phim của Khương Lam, nói, xem cái này đi. Kha viêm sững sốt, ừ được. Hừ, ông già âm hồn không tan. Chủ yếu là do Khương Lam quá không có tinh thần tự giác nếu không phải Liễu Nhiên đã trưởng thành, mỗi lần hắn tới đều muốn ôm cô một cái, không biết xấu hổ, vô cùng không biết xấu hổ. Kha Viêm mua vé xong, dẫn Liễu Nhiên đi vào, hai người vừa mới tìm chỗ ngồi xuống thì đằng sau có người hỏi "A cậu là Nhiên Nhiên phải không? Kha Viêm và Liễu Nhiên đồng thời quay đầu chỉ thấy Bạch Dực Cần ngồi ghế phía sau bọn họ, hơn nữa còn mang theo một cô gái. Kha Viêm lúc ấy thật sự muốn quỷ ồ oh ao, wow, gặp người quen nhiều thế này, xem ra là ý trời. Bạch Dực Cần vừa giật mình vừa bất ngờ cậu cũng tới xem phim à? Liễu Nhiên sững sờ cậu cũng thế sao? Bạch Dực Cần mỉm cười gật đầu cậu ta và cô ngồi cùng tổ suốt một năm học cấp 3, sau khi phân ban thì hai người gặp nhau cực kỳ ít. Bạch Dực Cần cũng muốn bỏ mẹ, bà nội và gia đình của mình sang một bên để nói chuyện với Liễu Nhiên, thân thiết và thậm chí có thể thoải mái thích cô. Nhưng, mẹ của cậu ta vẫn ở trong tù, và thỉnh thoảng có những lời chửi bới phát ra từ trong điện thoại. Với tư cách là người thân, Bạch Dực Cần không thể nào hận mẹ mình, đương nhiên cũng không bao giờ thân thiết được với Liễu Nhiên. Những rào cản không thể vượt qua đó khiến cô trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng cậu ta. Đẹp đẽ mà không được chạm vào, nhưng khi sự tốt đẹp này xuất hiện lại làm người ta cảm thấy vui vẻ và muốn tới gần. Cô gái bên cạnh Bạch Dực Cần cảm nhận được cảm xúc của cậu ta, khẩn trương mà siết chặt tay bạn trai. Bạch Dực Cần ngơ ngác quay đầu nhìn sang bên cạnh, sau đó phản ứng lại, à đúng rồi, bản thân đã không còn một mình. Buổi sáng Kha Viêm bị bắt nạt, buổi tối đi hẹn hò bị phá đám, xem phim phải nhìn mặt Khương Lam thì thôi đi, mua cái vé xem phim cũng dính đúng ghế đằng trước Bạch Dực Cần, cậu bỗng não tàn mà hỏi, sao cậu có thể ra ngoài xem phim vậy? Bạch Dực Cần lập tức kinh ngạc, tại sao tôi không thể ra ngoài xem phim chứ? Kha Viêm ở đúng, phim bắt đầu chiếu, liễu nhiên nghiêm túc xem, kỹ thuật diễn của Khương Lam vẫn tốt như ngày nào, nhưng địa vị đã khác hẳn khi xưa, hắn là nam diễn viên được toàn dân công nhận và yêu thích. Đẹp trai, hiền lành, có khí chất ôn hòa mà Kha Viêm không có. Kha Viêm đột nhiên ý thức được Liễu Nhiên rất tốt đẹp, và cậu không phải là người duy nhất có thể quen biết cô. Nếu có một ngày, Liễu Nhiên đột nhiên phát hiện người cô thích không phải Kha Viêm, mà là người khác. Như vậy, những chuyện cậu cùng Liễu Nhiên trải qua từ trước đến nay, cô có thể làm với một người đàn ông khác thậm chí còn thân mật hơn. Mà bản thân Kha Viêm không có bất kỳ tư cách gì để nói cả, chỉ có thể đơn thuần làm một người anh trai. Cậu có chấp nhận được điều này không? Hiện tại, hai người chỉ có quan hệ anh em, nói trắng ra còn không thể tính là anh em vì không cùng dòng máu. Cô có tư cách lựa chọn người khác, nếu liễu nhiên cùng một người nào đó ở bên nhau, cô sẽ hạnh phúc chứ? Nếu em ấy hạnh phúc mình có nên buông tay hay không? Có lẽ, họ sẽ mất nhau chỉ trong một cái chớp mắt. Trong suốt thời gian chiếu, Kha Viêm không xem tí nào, dành toàn bộ quá trình để tự khẳng định và phủ nhận bản thân. kết thúc bộ phim, bạch dực cần tiến lên hỏi thăm liễu nhiên, bây giờ cậu học trường gì? liễu nhiên, học viện cảnh sát. bạch dực cần cười ra tiếng, rất hợp với cậu. liễu nhiên gật đầu, bạch dực cần còn muốn nói vài câu, nhưng cô gái bên cạnh nhanh chóng kéo tay lôi cậu ta đi. bạch dực cần chỉ có thể nói tạm biệt với cô. chờ cậu ta đi, kha viêm mới xoay người dẫn liễu nhiên ra khỏi dạp. đại khái là do sự ăn ý được tích lũy trong nhiều năm, liễu nhiên chỉ nhìn bóng lưng của cậu thôi mà đã nhận ra sự kỳ lạ. Cô bắt lấy tay Kha Viêm, hỏi anh đang tức giận đúng không? Cậu quay đầu lại, vẻ mặt chẳng khác gì lúc bình thường, mỉm cười, không có. Liễu nhiên hít mắt đi theo Kha Viêm hai bước, khẳng định anh đúng thật là đang tức giận. Cậu hít một hơi thật sâu, vẫn cười, anh không có. Liễu nhiên buông tay Kha Viêm, cậu cũng không quay đầu lại, vẫn cứ đi mãi đi mãi, đến khi bước ra khỏi cửa dạp và xuống một đoạn cầu thang ngắn thì Kha Viêm dừng lại. Liễu nhiên đứng yên trên hành lang. Kha viêm đột nhiên xoay người, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, nói, nhiên nhiên, anh tức giận. Cậu dơ hai tay ôm một cái được không? Ôm anh một cái thì anh không giận nữa. Liễu nhiên bật cười, trực tiếp nhảy từ trên xuống, kha viêm giật mình nhanh chóng tiến lên đỡ cô. Liễu nhiên thật nhỏ nhắn, hai tay cậu có thể ôm trọn cả người cô vào lòng. Liễu nhiên ôm lấy kha viêm như thể đang treo trên người cậu. Viêm viêm, mau nói đi, vì sao anh tức giận? Kha viêm ôm chặt cô, giống như ôm lấy cả thế giới, anh có chút sợ hãi, xin lỗi, bây giờ anh không giận nữa. Nhưng lần sau anh vẫn sẽ tức giận, không đâu, anh lừa em, làm gì có người nào không bao giờ tức giận. Anh không giận em, liễu nhiên ngẩng đầu nhìn Kha viêm, sau đó mỉm cười cọ mặt vào trong lồng ngực của cậu. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng của Kha viêm đều tan biến, liễu nhiên ở trong ngực cậu, mà những người khác lại bởi vì đủ loại lý do, vĩnh viễn không có được cô. Huống chi, cho dù bọn họ có muốn thì Nhiên Nhiên vẫn chọn mình. Sau này anh còn dám bỏ em một mình ở đằng sau không? Kha viêm sừng sốt, xin lỗi em. Liễu Nhiên, không phải chỉ có mình anh sợ hãi. Anh không biết em là ai cũng không biết em từng làm gì. Cho nên, Liễu Nhiên cũng sẽ sợ, sợ những người khác sợ mình, lại sợ Kha viêm sẽ lộ ra ánh mắt giống như những người nhìn cô lúc sắp chết. Loại sợ hãi này cũng sẽ quấn quanh người Liễu Nhiên, làm cô lo được lo mất. Cảm nhận được sự bất an trong lời nói của Liễu Nhiên, Kha Viêm nhẹ nhàng trần an, giọng nói tràn ngập bao dung, không sao, anh không thèm để ý. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, Kha Viêm cũng nhìn chăm chú vào người trước mặt, anh đảm bảo cho dù em làm cái gì, anh cũng không thèm để ý. Liễu Nhiên híp mắt thật sao? Nếu trên tay em dính máu thì sao? Kha Viêm nghiêm túc nói, anh sẽ dùng chính đôi tay của mình, lau sạch mọi vết máu trên tay em. Trước dạp chiếu phim, hai người ôm chặt lấy nhau, dưới những ánh mắt chúc phúc của người khác cả hai xác định người đối diện vô cùng đặc biệt với mình. Không cần sự ràng buộc của cái danh hiệu bạn trai bạn gái, mà là linh hồn phù hợp và nhu cầu, họ cần đối phương. Nửa đêm, Ngô Xuân đi vứt rác đột nhiên bị một cái bao tải từ trên trời rớt xuống trùm lên người. Hắn ta hoảng sợ dễ dụa, sau đó chính là từng đợt tay đấm chân đá đến từ bốn phương tám hướng xung quanh. Ngô Xuân hàng năm đều làm văn phòng, sao mà chịu được đau đớn như này chứ? Hắn ta không ngừng vùng vẫy, la hét, gào khóc xin tha. Khi trận ẩu đã dừng lại, Ngô Xuân nghe thấy một giọng nữ, sau này đừng bắt nạt người khác nữa. Ngô Xuân, cô gái cười tùm tỉm rồi nói, bởi vì anh có thể sẽ vô tình bắt nạt người của tôi. Ngô Xuân, mươi 87, trời rét đậm. Kha Viêm nhìn đồng hồ còn 3 phút nữa là đến giờ tan tầm, Trương Ninh nói công ty vừa mới khai trương, ông chủ vẫn nên giả vờ làm một chút cho nên mấy ngày gần đây cậu đều thành thật ngồi ở văn phòng chờ đến lúc tan tầm mới đi về. Tết Nguyên đán sắp đến, Liễu Nhiên được nghỉ đông, cô không về nhà trực tiếp dọn hành lý tới căn hộ của Kha Viêm ở. Thế là Thu Lan Huyên tặng cho cậu 2 hộp BCS. sáng nay liễu nhiên đột nhiên nói muốn tự tay làm một bữa ăn thịnh soạn cho kha viêm cậu có chút sốt ruột muốn về nhà lo lắng cô sẽ làm nổ phòng bếp trương ninh thấy kha viêm như vậy nhịn không được mà hỏi cậu sao thế có việc gấp gì hả kha viêm nói nhiên nhiên nói hôm nay phải làm đồ ăn cho tôi trương ninh cười chuyện tốt đó nha bảo sao cậu nóng lòng như vậy kha viêm nhíu mày đương nhiên tôi phải sốt ruột rồi từ trước tới nay em ấy chưa từng nấu ăn Trương Ninh ngẩn ngơ, nghĩ tới sức lực kỳ dị của Liễu Nhiên có chút đau lòng mà nói cậu vẫn nên nhanh chóng về nhà đi. Kha viêm ừ một tiếng, đứng dậy mặc áo khoác. Trước khi đi còn quan tâm hỏi Trương Ninh một câu, mấy người mà lúc trước tôi nói với anh ấy, anh đã tuyển chưa? Trương Ninh gật đầu, anh đang tuyển, nhưng mà nhận họ vào làm không có vấn đề gì chứ. Một người mới tốt nghiệp cấp 3, một người mới ra tù còn có người đang làm nghề nhặt ve chai bán đồng nát. Kha viêm ừ một tiếng, những người này từng là chuyên gia lập trình, có thể tuyển dụng thử xem. Nếu thật sự không dùng được thì trả chút tiền công là được rồi. Dù sao cậu cũng là người trùng sinh, điều này không phải hoàn toàn vô dụng, chẳng hạn trong giới lập trình viên, Kha viêm có thể biết trước một ít tài năng bị che giấu. Trương Ninh cười, cậu mở công ty đã tốn không ít tiền, toàn bộ tầng này tốn mấy chục vạn tiền thuê mỗi tháng. Lãng phí thế này sẽ không quay vòng vốn được đâu. Vẻ mặt Kha Viêm bình tĩnh, không sao trước khi thua lỗ tôi sẽ đi đồ thạch. Cậu suy nghĩ, lại nói thêm một câu, tôi sẽ cố gắng đặt cược số tiền lớn hơn. Trương Ninh, thật xin lỗi, công ty này dựa vào ông chủ đi đồ thạch mà sống. Dặn dò xong, Kha Viêm trực tiếp ra ngoài. Bởi vì công ty mới thành lập cho nên mấy ngày nay cậu và Trương Ninh đều bận rộn ở công ty tuyển người, phỏng vấn tìm khách hàng VV. Thời điểm Kha Viêm ra khỏi văn phòng, hơn 10 nhân viên ngồi ở bên ngoài đều khẩn trương đứng dậy hô, chào Tổng Giám Đốc Kha. Cậu Thủy Ý gật đầu, vừa quấn khăn quàng cổ màu nâu vừa đi ra ngoài. Người đẹp thì làm cái gì cũng thấy đẹp bước đi giống như người mẫu biểu diễn trên sàn két vậy. Nhân viên ngồi ở quầy lễ tân phụ trách tiếp khách lúc phỏng vấn chỉ có một yêu cầu là diện mạo ngọt ngào, nữ nhân viên thấy ông chủ nhà mình đi ra ngoài liền tươi cười chào hỏi. Kha viêm nhíu mày nhìn cô ấy một cái cuối cùng vẫn không nói gì. Cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ có một vấn đề, khuôn mặt rất giống thượng ngải nhiễm, giống đến 8 phần. Lúc liền dụng người, Trương Ninh phụ trách phỏng vấn người cho bộ phận lễ tân, yêu cầu cũng không cao, chỉ cần lễ phép và đẹp là được. Kha viêm vốn không định quản lý công ty, chẳng qua là mới thành lập nên cậu mới hỗ trợ. Vì vậy, Kha viêm không có can thiệp vào đợt phỏng vấn nhân viên lễ tân. Vốn tưởng rằng mắt nhìn người của Trương Ninh cũng không kém. Không ngờ tới ông anh này lại thích lô ly, loại trừ tất cả các ngự tỷ xinh đẹp cuối cùng chọn cái bộ dạng này. Quầy lễ tân chỉ có mình Trương Ninh đi phỏng vấn và lựa chọn người, thế nên cậu cũng không sa thải cô ấy. Nói đến cùng, coi như là cho Trương Ninh chút thể diện, đuổi người đi thì không tốt lắm. Kha viêm sớm muộn gì cũng mặc kệ công ty, bởi vậy cậu không lo lắng nhiều về việc này. Kha viêm gật đầu với nữ nhân viên, ra khỏi công ty liền đi thẳng đến trung tâm mua sắm. Công ty mới của Kha Viêm nằm trên tầng 24 của tòa nhà A ở trung tâm mua sắm này, cậu đã mua một căn hộ gần đó với giá hơn 800 vạn, song lập. Căn hộ này được trang trí đơn giản với tông màu trắng khiến cả căn phòng trở nên rất sáng sủa. Kha Viêm vội vàng về nhà, bước vào liền thấy Liễu Nhiên cầm muôi đứng trước bếp ga với vẻ mặt phiền não. Mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến khi nhìn thấy cô, ngay cả hơi lạnh bên ngoài cũng biến mất. Nghe được tiếng mở cửa, liễu nhiên quay đầu nhìn qua cười khẽ anh về rồi à? Kha viêm cởi áo khoác treo lên giá, đặt túi lên tụ quần áo cạnh cửa, sau đó bước vào phòng bếp, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, mãn nguyện mà trả lời ừ. Liễu nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, anh chờ chút nha, em sắp làm xong rồi. Kha viêm cười khẽ có lẽ tay của em không thích hợp nấu nướng. Liễu nhiên không phục em có công thức nhất định sẽ học được. Kha viêm cười đáp tài nấu ăn của em từ đầu đến cuối không tiến bộ tí nào, vẫn là để anh làm đi. Liễu nhiên im lặng nhìn một đống vật thể màu đen trong nồi, cuối cùng cũng đặt sách công thức xuống, nói trong sách có câu trời xanh không phụ người có lòng, em chắc chắn sẽ làm được. Kha viêm nhướng mày, vấn đề nằm ở thiên phú. Liễu nhiên, Kha viêm, tay em thích hợp cho việc bảo vệ công lý hơn. Liễu nhiên bật cười, câu này em thích nghe. Kha viêm cũng cười ra tiếng ừm, thật vinh hạnh. Liễu nhiên bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, nói tài nấu nướng của mình kém, chẳng lẽ viêm viêm tốt hơn à? Nếu anh ấy có thiên phú, đời trước sao lại sắp chết đói? Bởi vì không giỏi nấu ăn, nên kiếp trước kha viêm toàn nấu canh cây trắng, trứng lục bóng đêm tệ nhất cũng có thể làm cơm trắng trộn nước tương mạc đúng không? Tuy không đến mức tự làm mình chết đói, nhưng đang ăn ngon mặc đẹp lại đột ngột rơi xuống hoàn cảnh như kiều trở lại trước ngày giải phóng, đương nhiên kha viêm cũng rất khó chịu nha. Thế nên, Liễu Nhiên thật sự không biết đời này cậu học kỹ năng sống ở chỗ nào, vậy mà còn biết nấu ăn. Cô ngồi xuống bàn ăn, chỉ thấy Kha Viêm sắn tay áo lên tận khuỷu tay, sau đó lấy cà chua, trứng gà, rau xanh và một con cá tươi ra khỏi tủ lạnh. Nhìn từ góc nghiêng, khuôn mặt cậu dịu dàng, hai mắt cụp xuống, hơi cúi đầu rửa rau dưới vòi nước một hình ảnh đẹp đẽ và ấm áp. Liễu Nhiên hỏi, anh lén học đúng không? Kha Viêm đắc ý, không có, đây chính là thiên phú. Liễu nhiên, nếu không có kịch bản kiếp trước thì em suýt tin đấy. Kha viêm vừa rửa rau vừa nghĩ. Từ khi quyết định ở bên liễu nhiên, cậu đã cố ý đăng ký vào một lớp dạy nấu ăn, khổ luyện mấy ngày nay, bây giờ là lúc phát huy tác dụng. Đúng vậy, dưới công ty của Kha viêm có một lớp dạy nấu ăn mới mở, giáo viên là một cô gái dịu dàng, khi lớp học bắt đầu Kha viêm từng lén đi xuống xem. Không có nhiều người đến học, đa số đều là những cô gái trẻ. Những người lớn tuổi hơn lại tiết tiền để chi tiêu vào mấy việc như này. Kha viêm quan sát 3 ngày, sau đó liền đi đăng ký. Cậu là học sinh nam duy nhất trong lớp cực kỳ quý giá. Giáo viên và các bạn học đều quan tâm đến Kha viêm, ngoại trừ giáo viên, ngay cả học sinh cũng sẽ dạy cho cậu rất nhiều kỹ xảo nhỏ. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, bây giờ trình độ nấu ăn của Kha viêm khá ổn. Vì cơm đã nấu từ lúc sáng, Kha Viêm chỉ làm một đĩa trứng xào cà chua và canh đậu phụ rau xanh còn có một đĩa cá hấp. Tuy rằng đơn giản nhưng cũng có thể thấy được khoảng thời gian này cậu đã cố gắng thế nào. Liễu nhiên đứng dậy lấy bát đũa bê đồ ăn, hai người ăn xong thì cùng nhau rửa bát. Sau khi được rảnh rỗi, họ dựa vào nhau trên sofa xem TV, đắp chung một chiếc chăn, vẻ mặt mơ màng sắp ngủ. Gió lạnh thổi qua cửa sổ, Liễu Nhiên nghiêm túc xem TV, dường như vô tình mà hỏi một câu anh đăng ký lớp học nấu ăn đúng không? Kha Viêm cũng chăm chú nhìn TV thuận miệng đáp ừ. Liễu Nhiên cười, he he. Kha Viêm, Liễu Nhiên và Kha Viêm ra khỏi lớp học nấu ăn trực tiếp vào thang máy lên tầng trên tham quan từ khi Kha Viêm mở công ty tới giờ cô chưa từng xem qua. Vậy nên thời điểm Liễu Nhiên nói muốn đến công ty cậu rất vui vẻ. Lúc hai người đứng trước cửa công ty của Kha Viêm, Liễu Nhiên quan sát khắp nơi, cảm thán anh thuê hết cả cái tầng này hả? Kha Viêm gật đầu đắc ý, đây là Giang Sơn tự tay anh gây dựng vì em. Liễu Nhiên nhìn tên của Giang Sơn, bên trên viết công ty khoa học kỹ thuật Viêm Nhiên. Cô kinh ngạc tên này thật tục, Kha Viêm nhíu mày không tán thành ý kiến của người bên cạnh anh cha mạng rồi, trên đó nói rằng đặt tên kiến trúc theo kiểu ghép tên vợ chồng với nhau sẽ có điểm lành. Liễu nhiên không chú ý đến cái từ vợ chồng cứng rắn mà nói, nhưng mà thật khó nghe. Kha viêm, liễu nhiên nhịn một hồi lâu, vẫn có cảm giác bị đà kích giống như giá trị công ty bị giảm xuống vậy. Kha viêm, liễu nhiên, cho dù chèn thêm từ hâm vào cũng chẳng có cảm giác tiền tài cuồn cuộn gì cả. Kha viêm, công ty khoa học kỹ thuật viêm nhiên hâm á. Liễu nhiên, quả nhiên, mấu chốt là tên của chúng ta ghép chung với nhau quá khó nghe. Kha viêm. Hai người đứng ở cửa thảo luận một lúc, bỗng có một giọng nữ mềm mại từ bên trong truyền ra buổi sáng tốt lành tổng giám đốc Kha. Kha Viêm sừng sốt quay đầu nhìn lại, nhân viên lễ tân đang cầm một ly cà phê có lẽ là vừa ra khỏi phòng nghỉ liền thấy cậu đứng ở đây cho nên trực tiếp chào hỏi. Lúc này Kha Viêm mới nhớ rằng nhân viên lễ tân là một cô gái có khuôn mặt giống thượng ngải nhiễm đến 8 phần, là người trùng sinh chắc liễu nhiên sẽ khó chịu khi nhìn thấy thượng ngải nhiễm nhỉ. Người này còn làm việc tại công ty của mình. Liễu Nhiên cũng nghe được âm thanh cô quay đầu nhìn nữ nhân viên hơi sững sờ rồi lại mỉm cười cô ấy trông rất đáng yêu. Nghe xong lời này, Kha Viêm vô cùng khiếp sợ lập tức quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên với vẻ mặt kỳ lạ dường như đang quan sát gì đó. Thật lâu sau, cậu mở miệng hỏi em cảm thấy người đó đáng yêu á? Trương Ninh là Lolicon, trong số tất cả người đến phỏng vấn anh lựa chọn Diệp Ái Duyên là vì cô ấy có diện mạo đáng yêu làm người thích và một nụ cười ngọt như mật. Nhưng dù Diệp Ái Duyên đáng yêu cỡ nào thì liễu nhiên cũng không nên thấy cô ấy đáng yêu. Thượng Ngải Nhiễm không được sinh ra ở kiếp này, trên thế giới cô ấy là một người không tồn tại. Nhưng mà kiếp trước Thượng Ngải Nhiễm liên hôn với Kha Gia cho nên dù không vào giới giải trí, danh tiếng của cô cũng không thấp. Vẻ ngoài đơn thuần, tính tình hiền lành không giả vờ, luôn tươi cười ngọt ngào. Thu phục được một đám fanboy, đương nhiên cũng có fan mẹ. Thân làm người bị thượng gia ép đến hoàn cảnh cửa nát nhà tan, Liễu Nhiên chắc chắn không thể bỏ qua thượng ngải nhiễm, chỉ cần lên mạng nhìn tin tức thôi, cô cũng có thể biết được cô trông như thế nào. Thượng ngải nhiễm khác với Bạch Dực Cẩn, tuy rằng cô không có tham dự vào chuyện của Liễu gia nhưng lại liên quan đến chuyện của Liễu Văn. Nếu Liễu Nhiên không oán hận thượng ngải nhiễm, sao lúc ở khách sạn cô phải đánh Kha Khiêm Vũ? Chuyện này không hợp lý. Vẻ mặt cứng đờ của Kha Viêm làm Liễu Nhiên nhíu mày, sao vậy? cầu liền lắc đầu, nói, không có gì. Hai người cùng nhau đi dạo công ty một vòng, sau đó dừng chân ở văn phòng của Kha Viêm. Liễu Nhiên tiến vào văn phòng, phát hiện căn phòng này thực chất chỉ là một nơi được bao bọc bởi mấy bức tường kính, xung quanh là những tấm mảnh nhựa để chắn tầm nhìn từ bên ngoài. Kha Viêm kêu Liễu Nhiên ngồi xuống, sau đó pha một ấm trà cho cô. Liễu Nhiên nhìn người đối diện vừa rửa chén trà vừa đong trà cuối cùng nở nụ cười, lạnh nhạt mà nói, anh biết rõ em không thích uống trà mà. Kha viêm ngừng lại động tác cô dương mắt nhìn cậu từ lúc vào công ty anh đã bắt đầu mất hồn mất phía. Kha viêm, có chuyện gì vậy? Kha viêm chậm rãi đặt chén trà xuống tự hỏi một hồi, sau đó kiên định mà nhìn liễu nhiên. Trong đôi mắt cậu sóng ngầm cuồn cuộn, nhiên nhiên, chúng ta là người chung chăn chung gối cho nên không có gì phải giấu giếm. Anh là người trùng sinh sống lại một đời, còn em thì sao? mươi 88, anh là người trùng sinh sống lại một đời, còn em thì sao? Kha viêm đột nhiên có vấn đề, không chỉ liễu nhiên, ngay cả 437 ẩn thân nhiều năm cũng phát ra tiếng chập điện. Liễu nhiên dương mắt nhìn về phía cậu, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa sắc thái mà người khác xem không hiểu, giống như sóng biển tuôn trào, lấp lánh và xinh đẹp. Kha viêm liếm môi áp xuống sự rung động trong lòng, bắt đầu tự hỏi hành vi tự bảo của mình có dọa cô sợ không? Có lẽ, liễu nhiên chỉ muốn che giấu, mà hành động của mình lại khiến cô không thể che giấu. Kha viêm tự hỏi một chút cuối cùng phủ nhận suy nghĩ trên thẳng thắn là cách tốt nhất cho cả hai. Hôm nay cậu nghi ngờ liễu nhiên, nó sẽ như một viên hạt giống trôn xuống đáy lòng. Hạt giống này có một ngày sẽ cắm dễ, nảy mầm, phát triển thành một cái cây to lớn vững chắc. Nếu không có được câu trả lời, Kha viêm sẽ trở thành chất dinh dưỡng của cây cả đời. Khi ở chung với liễu nhiên sẽ chỉ có nghi ngờ thắc mắc thậm chí là khúc mắc trong lòng. Cậu không muốn trải qua quá trình như vậy, cậu hoàn toàn tin tưởng Liễu Nhiên. Cho nên, Kha Viêm nói thẳng, cậu muốn đáp án. Ban đầu Liễu Nhiên rất sốc, nhưng sau khi cú sốc qua đi. cô đột nhiên cười, Liễu Nhiên cười rộ lên luôn rất đẹp, dùng câu một nụ cười trăm hoa đua nở để hình dung nhiên nhiên nhà cậu quả là không nói quá chút nào. Nhất thiếu bách mị sinh câu thơ nằm trong bài trường hận ca của bạch cư gì. Cặp câu đầy đủ là, hồi mâu nhất thiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc, dịch nghĩa, cô liếc mắt lại, nở một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh. Khiến cho các phi tần trong sáu cung đều như không có nhan sắc. Thế nên, mỗi lần cô cười, Kha Viêm cũng cười theo. Anh cười cái gì, liễu nhiên cười nhìn cậu một cái, trước một vấn đề vừa nghiêm túc vừa nghiêm trọng thế này mà Kha Viêm còn cười. Thật thú vị, Kha Viêm giật mình, ừ nhờ, mình đang chất vấn nhiên nhiên cơ mà vì vậy cậu lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó Liễu Nhiên cười càng vui vẻ hơn, Kha Viêm lại cười hơ hớ theo ai, chỉ trách nhiên nhiên nhà cậu cười rộ lên quá đẹp. Liễu Nhiên cười xong, liền hỏi, anh vẫn luôn cho rằng em trùng sinh à? Kha Viêm nhanh chóng ngừng cười, kéo cả vạt gật đầu ừ. Liễu Nhiên cảm thán, thật ra từ trước tới nay em không nghĩ anh là người trùng sinh. Kha Viêm nhướng mày, anh trùng sinh, dấu vết rõ ràng như vậy, em không nhìn ra sao? Từ khi quen biết liễu gia cậu chưa từng cố gắng che giấu trước mặt họ, bởi vậy, Kha Viêm cho rằng liễu nhiên kiểu gì cũng có chút hoài nghi mình. Nếu cô trùng sinh, đối với việc này hẳn là có cảm nhận rõ ràng mới đúng. Giống như cậu vậy, vì Kha Viêm trùng sinh chứng tỏ con người có thể sống lại. Cho nên, khi thấy liễu nhiên khác biệt với kiếp trước, cậu liền nghi ngờ rằng cô giống mình. Cơ mạc hiển nhiên, liễu nhiên cũng không phải người trùng sinh. Vì thế, cô cũng không phát hiện sự thay đổi của Kha Viêm ở đời này. Liễu nhiên lắc đầu, nói em nghe nói anh có chỉ số thông minh cao, lúc quen biết thì anh cũng 12 tuổi rồi, cho dù có làm cái gì khác người cũng có thể giải thích được. Với lại em vốn không phải người trùng sinh, tất nhiên không quen biết tất cả mọi người thế nên không có sự đối lập trước và sau. Cuối cùng 437 cũng nói được rõ ràng, đội trưởng cô muốn thẳng thắn sao. Đây là trường hợp nó hoang mang nhất từ trước đến nay. Tự nhiên nói thẳng mình là người trùng sinh cho người khác biết chuyện này nghiêm trọng cỡ nào chứ. Liễu Nhiên cười khẽ anh ấy dám nói, sao ta lại không dám chứ? Lời này cô không có nói trong đầu, mà là nói thẳng trước mặt Kha Viêm. Cậu nhất thời không phản ứng kịp cái gì? Liễu Nhiên đứng lên, hai tay đặt lên bàn, dướng người tới gần Kha Viêm. Băng cơ ngọc cốt mắt ngọc mày ngài, cô tựa như một thứ thuốc phiện đối với Kha Viêm, nhưng lúc này, Liễu Nhiên lại cố tình hỏi một cách quyến rũ, anh đã nói rằng sẽ không thèm để ý quá khứ của em còn nhớ không? Kha Viêm liền ngẩng đầu nhìn cô tuy họ xác nhận quan hệ nhưng lại không giống những cặp đôi bình thường. Họ đã nắm tay, ngủ cùng nhau, sống chung, đi dạo phố cùng nhau cơ mà cả hai chưa bao giờ làm những việc khác. Tình yêu khác với tình anh em, họ là người yêu, không phải anh em. Loại chuyện này, lúc Liễu Nhiên là vị thành niên Liễu Văn còn nhìn ra được dù Tu Lan huyên hơi đờ đẫn, nhưng cũng đã xác định. Bởi vậy... Lúc nghỉ đông khi Liễu Nhiên kéo vali đến nhà Kha Viêm tuy Thu Lan Huyên không ngăn cản nhưng cậu đã nhận được chuyển phát nhanh từ bà vào hôm sau. Hai hộp Durex hồng nhạt bên trên còn có một tờ giấy ghi chú hứa với mẹ nếu thật sự không nhịn được hãy dùng nó nhé. Kha Viêm, cậu chưa bao giờ hoài nghi thân phận của Liễu Nhiên cho đến lúc cô nhìn thấy Diệp Ái Duyên Kha Viêm mới nghi ngờ. Nhưng tình yêu là nước nước đã đổ đi rồi thì khó mà hốt lại lắm. Kha viêm ngẩng đầu với nụ cười trên môi, liễu nhiên đang cám dỗ cậu, và cậu sẵn sàng chìm đắm. Kha viêm hơi dướng người lên, môi liền chạm vào môi của liễu nhiên, cậu liếm một chút mềm, ngọt ngào và dịu dàng. Nhấm nháp xong, kha viêm mới nghiêm túc ngồi xuống, nếu không nhớ thì sao anh phải nói thẳng thân phận của mình cho em chứ? Nhiên nhiên, anh làm vậy là vì để bất cứ lúc nào em cũng có nhược điểm của anh. Liễu nhiên hơi động lòng, lời nói của người trước mặt đã động đến cô. Kha Viêm muốn đáp án cho nên cậu phơi bày bản thân ra trước mặt Liễu Nhiên. Kể cả lúc này cô phủ nhận Kha Viêm có thể làm gì chứ. Nhưng cậu chắc rằng Liễu Nhiên sẽ không như thế. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên môi Kha Viêm một cái, đây là đáp lại. Kha Viêm ngẩn ngơ, mình chủ động hôn và người yêu chủ động hôn là hai cảm giác khác nhau, dường như khiến cậu quên mất mục tiêu ban đầu trái tim nhộn nhạo Nhưng Liễu Nhiên cũng không có tinh thần hôn, cô quay lại với vấn đề của Kha Viêm. Liễu Nhiên cũng phơi bày tất cả cho người đàn ông trước mặt. Kha Viêm, anh hỏi em vừa nãy nói chuyện với ai á? Em đang nói chuyện với hệ thống, trong đầu của em có một hệ thống, nó tên là 437. Kha Viêm, hả? Liễu Nhiên liền giải thích một chút hệ thống, chính là cái loại xuất hiện trong tiểu thuyết ấy, làm nhiệm vụ thì có phần thưởng. Hệ thống của em hơi ngu, nhưng mà vẫn có chút tác dụng. 437 khóc đội trưởng, cô ghét bỏ tôi đến vậy à? Thật ra tôi có rất nhiều chức năng, nhưng do năng lực của đội trưởng nên bị hạn chế chỉ khi bảo vệ cô mới có thể khởi động. Đội trưởng tôi rất là mạnh đó. Kha viêm nghe xong lời liễu nhiên nói, khóe miệng giật giật, anh biết hệ thống là gì, ý em nói là trong đầu em có một hệ thống, hơn nữa nó còn có thể xài chung cảm giác với em ư. Liễu nhiên, cảm giác thì không xài chung được, nhưng nó có thể xem xét xung quanh. Nếu liên quan đến nhiệm vụ hoặc sự an toàn của em thì nó có quyền quan sát phạm vi xa hơn. Cũng không biết lời này chạm vào dây thần kinh nào của Kha Viêm, chỉ thấy cậu đột nhiên nằm bỏ ra bàn làm việc lầm bẩm một câu, may mà mình nhịn được. Durex, Liễu Nhiên, 437. Kha Viêm khụ một tiếng, lại ngồi dậy với vẻ mặt đứng đắn, hỏi tóm lại em không phải là Liễu Nhiên của kiếp trước đúng không? Liễu Nhiên gật đầu cười, chào anh Kha Viêm, em đến từ thế kỷ 42, họ Liễu tên Nhiên. Kha Viêm đặt ra vô số giả thiết nghĩ rằng Liễu Nhiên có lẽ là một linh hồn nào đó ở đời này, cũng có thể là một linh hồn của ai đó ở kiếp trước lại không ngờ tới cô vậy mà là người đến từ tương lai. Nói như thế cậu đã hiểu được các loại năng lực của Liễu Nhiên từ đâu mà có. Cô có thể cắt đồ vật từ khoảng không có khả năng như lính đánh thuê. Ở thế kỷ 42, mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Kha Viêm, năng lực của em... Liễu nhiên rũ mắt nhẹ nhàng nói em là lính, lính ở thế kỷ 42. Giá trị cả đời em chính là bảo vệ thường thành và hoàn thành nhiệm vụ. Trên tay em đúng là có máu, nhiều không đếm xuể. Kha viêm cảm nhận được sự đau thương trong lời nói vô tình của cô. Cậu duỗi tay giữ chặt bàn tay của liễu nhiên, dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay của cô. Nhiên nhiên, anh nói rồi anh sẽ dùng chính đôi tay của mình để lau sạch máu trên tay em. Nếu lau không sạch thì anh cũng giống em, chúng ta giống nhau. liễu nhiên cuộn ngón tay bắt lấy ngón tay của người kia cười ra tiếng ừ tuy em là lính nhưng em chỉ huy một đội ngũ nhỏ trong đó có một bác sĩ cô ấy họ lưu tên nhiễm kha viêm chớp chớp mắt không hiểu tại sao lại nói về người khác không phải đang thương cảm à liễu nhiên lưu nhiễm rất xinh đẹp tính cách hiền hòa nói chuyện nhỏ nhẹ có dị năng hệ thủy và dị năng hệ chữa lành cô ấy có một vị trí vô cùng quan trọng trong đội ngũ của em Mà hệ thống 437 vốn muốn mang lưu nhiễm đến thế giới này sống thay liễu nhiên ban đầu. Em là người vô tình bị kéo đến đây. Kha viêm ngừng thở có ý gì? Em sẽ rời đi sao? Liễu nhiên lắc đầu cũng không phải, nhưng mà nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì em có thể sẽ bị ném vào đường hầm thời không? Có lẽ em sẽ biến mất ở đó. Nói cách khác em không thể ở lại cũng không thể rời đi. Kha Viêm vốn chỉ muốn hai bên thẳng thắn với nhau, cho dù cô không phải Liễu Nhiên ở kiếp trước cũng không sao cả. Người cậu yêu là cô ở kiếp này. Thậm chí, Kha Viêm tình nguyện theo Liễu Nhiên về quê quán thật sự, đi thăm người thân mà cô chưa từng có cơ hội gặp mặt. Nhưng, Liễu Nhiên nói với cậu rằng cô đến từ tương lai. Kha Viêm hiểu bản thân không thể mang Liễu Nhiên về cố hương, không sao cả cô ở đây, cậu sẽ chăm sóc Liễu Nhiên thật tốt, cả đời cũng không phụ cô. Bởi vì ở thế giới này, Liễu Nhiên chỉ có một mình, và chỉ có Kha Viêm biết cô đến từ đâu. Cậu rất vui khi Liễu Nhiên mở rộng nội tâm với mình, nhưng... Lúc này cô lại nói bản thân có khả năng rời đi bất cứ lúc nào, thậm chí biến mất khỏi thế giới này. Kha Viêm nắm chặt đôi tay, gân xanh trên cổ đều nổi lên, trong lòng tràn ngập lửa giận như mãnh thú nổi điên không chỗ phát tiết. Cậu không làm được gì cả cuối cùng chỉ có thể kìm nén cơn giận, nghẹn ra một câu, anh sẽ không để em biến mất, anh đảm bảo. Liễu nhiên cười cong hai mắt cô nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang nắm chặt của Kha Viêm, sau đó kéo thẳng từng ngón tay một. Liễu nhiên đặt bàn tay của mình lên bàn tay của cậu, mười ngón giao nhau. Cô nói, đối với em mà nói, nhiệm vụ rất đơn giản. Cho nên, anh không cần lo lắng. Em sẽ ở lại nơi này, đời này em sẽ bên cạnh anh, sẽ không để anh lẻ loi một mình đâu. Kha Viêm hai mắt đỏ bừng, không để cậu lẻ loi một mình. Cô biết đến kiếp trước của cậu, biết cậu từng chịu thiệt thòi, biết cái hy vọng xa vời trong lòng cậu. Tuổi còn nhỏ, Kha Viêm phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Tuy rằng lần nào cũng tránh được nhưng sao cậu có thể không buồn, không khổ sở chứ? Khi lớn lên, quan hệ cha con cứng đờ, Kha Viêm không thể làm tròn chữ hiếu, không thể gặp mặt. cái cuối cùng cậu thấy chỉ là thi thể cứng ngắc của ba, là sự dịu dàng và che chờ cuối cùng mà ông để lại. Làm gì có chuyện cậu không thương tâm, không hối hận chứ? Bị mẹ ruột và người khác liên thủ hãm hại, một thân một mình đi vào xã hội xa lạ, lăn lộn từng chút để sống. Sao cậu có thể cam tâm được? Những ngày đêm lẻ loi một mình, Kha Viêm hy vọng xa vời rằng trên thế giới này có một người yêu mình, hy vọng rằng bản thân có thể vì một người mà sống sót. Và tất cả những điều này, cô gái trước mặt đều biết. Cho dù cô là người lính, nhưng trái tim dành cho cậu rất mềm mại và dịu dàng. Cơn giận dữ dội trong lòng Kha Viêm từ từ tan biến, nhiên nhiên em đồng ý rồi, sẽ không rời đi. Kha Viêm đẩy ghế dựa ra, đứng dậy đi đến bên cạnh Liễu Nhiên kéo người ôm chặt vào lòng. Lúc này cậu mới có chút cảm giác an toàn. Liễu Nhiên cảm nhận được trái tim đang đập trong cơ thể của người đối diện trầm ổn mạnh mẽ, lại có chút bất an. Sao thế? Kha Viêm lắc đầu, một tay đặt trên đầu Liễu Nhiên tay còn lại vòng ra sau khẽ vuốt eo cô. May mắn, Liễu Nhiên, may mắn gì? Kha viêm, may mắn, người tới là em. Liễu nhiên cười, ừ, chúng ta có thể gặp được nhau, thật tốt biết mấy. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc .com. Trường 89, Trường Ninh đứng ở ngoài văn phòng nhìn hai người bên trong tường kính, lúc ấy chọn chất liệu kính tốt nhất để làm tường, hiệu quả cách âm còn tốt hơn tường gạch thông thường. Cho nên, anh hoàn toàn không nghe được họ đang nói gì. Chỉ thấy hai người đang mấp máy môi thì liễu nhiên đứng lên, dưới người đến gần Kha viêm. sau đó tổng giám đốc kha nhà mình ngẩng đầu hôn môi cô bọn họ hôn nhau trương ninh áp mặt vào tường kính ê ê các người muốn hôn hít gì đó thì làm ơn kéo cái mảnh xuống dùng đi trời ơi anh vỗ vỗ mặt tường rồi lại thấy liễu nhiên cũng cúi đầu hôn môi kha tổng sau đó kha tổng liền phiêu trương ninh hai người thật sự không suy xét đến việc kéo mảnh xuống sao hơn chục cặp mắt trong phòng làm việc chiếu thẳng vào văn phòng dường như đang nhìn lén chuyện yêu đương của ông chủ nhà mình ông chủ đứng lên ông chủ ôm lấy bà chủ hoa trai xinh gái đẹp đứng chung với nhau quả là khác biệt nha trương ninh thấy họ ôm nhau như vậy tầm khoảng một phút mới miễn cưỡng buông ra lúc ấy liễu nhiên liếc mắt một cái liền thấy trương ninh đứng ngoài tường kính cô lãnh đảm duỗi tay chọc chọc kha viêm cậu quay đầu nhìn về hướng liễu nhiên chỉ tức khắc cũng phát hiện trương ninh đang nhìn mình với vẻ mặt trông mong kha viêm cậu tiến lên mỉm cười sau đó không chút lưu tình mà kéo tấm mảnh xuống Sau đó, Kha Viêm xoay người ấn Liễu Nhiên ngồi xuống và nói, Nhiên Nhiên, chúng ta cũng coi như là công khai hết bí mật rồi. Vậy anh có thể hỏi nhiệm vụ của em là gì không? Liễu Nhiên gật đầu, sau đó nhớ mày nói, em tới vào năm thân thể này rơi xuống hồ nước. Kha Viêm biết Liễu Nhiên trùng sinh thì nhất định phải chết qua một lần. Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng là đây là cái giá phải trả. Liễu nhiên, năm em đến, cơ thể này 6 tuổi, 437 nói em phải làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì mới coi như là thật sự sống lại. Kha viêm nghiêm túc gật đầu, là nhiệm vụ gì? Liễu nhiên, giúp liễu gia trở nên khá giả. Kha viêm, hả? Liễu nhiên thực nghiêm túc, giúp liễu gia trở nên khá giả. Kha viêm dường như có chút khó hiểu, cậu hiểu lý do 437 đưa ra nhiệm vụ này, nhưng mà độ khó của nhiệm vụ thì không hiểu lắm, nhiệm vụ này em làm bao lâu rồi? Liễu nhiên thở dài, anh tính số tuổi của em đi từ lúc vào thế giới này đến giờ em vẫn đang làm nhiệm vụ. Kha viêm hít sâu một hơi, cái gọi là khá giả là bao nhiêu tiền? Liễu gia như này còn không tính là khá giả. Thêm cả Kha ra vào thì sao? Cậu sốc khá giả là một từ mang giá trị đại số à? Phải lên mấy trăm tỷ mới được tính sao? Kha viêm tưởng tượng một hồi, càng thêm kiên định mà nói với liễu nhiên, anh sẽ về Kha ra tranh giành tài sản. 437 Liễu nhiên mỉm cười, đừng nghĩ quá nhiều, khá giả chính là khá giả thôi. Kha viêm, vậy vợ chồng gì liễu kiếm tiền không được tính vào nhiệm vụ sao? Phải là chính em kiếm mới được à? Liễu nhiên bĩu môi tiền của em còn nhiều hơn họ, lúc em tới trên người đã mang theo trăm tấn vàng rồi. Kha viêm, mang kiểu gì thế? Liễu nhiên, cái hệ thống này rất kỳ, bình thường thì nên kết thúc nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Sau khi hệ thống kéo em đến thế giới này, nói muốn em giúp Liễu Gia trở nên khá giả. Em nói em có vàng, theo logic bình thường thì nhiệm vụ hẳn là phải hoàn thành ngay lập tức mới đúng, nhưng hệ thống của em có vẻ không vui cho lắm. Kha viêm cuối cùng cũng hiểu, nhiệm vụ bị thay đổi à? Liễu nhiên híp mắt, không biết nữa tên của nhiệm vụ không thay đổi, vẫn là giúp Liễu Gia trở nên khá giả. Kha viêm, em nghĩ kỹ lại đi, hệ thống 437 còn lộ ra manh mối gì không? Liễu nhiên nghiêm túc suy nghĩ, có, nó từng nói, trở nên khá giả, không có nghĩa là cứ nhiều tiền là được. Tiếp trước liễu gia đầy rẫy nguy cơ, nếu kiếp này không giải quyết mấy cái đó, kể cả có khá giả cũng không an ổn, cho nên, nhiệm vụ chưa hoàn thành chắc là do chưa giải hết đống nguy cơ kia. Kha viêm lập tức ngầm hiểu, bạch gia thượng gia còn có kha gia. Liễu nhiên gật đầu, kha viêm hít sâu một hơi, bạch gia đã vào tù, bạch sực cần cũng bị thượng gia mang đi. Mà giá cổ phiếu của thượng gia giảm mạnh công ty ngã xuống Có thể nói thượng gia đã không còn lý do để tìm đường chết Nhiệm vụ đến giờ vẫn chưa hoàn thành Là bởi vì mối nguy hiểm duy nhất còn tồn tại Kha Gia Liễu nhiên không nói chuyện coi như đồng ý Đây cũng là vấn đề khó giải quyết nhất của cô Nên xử lý Kha Gia thế nào chuyện này khó khăn không nhỏ Kha Viêm tiếp tục nói cho nên chúng ta cần về Kha Gia Liễu nhiên cười hì hì có hứng về không Kha viêm che mặt còn có cái gì mà anh không biết hả? Liễu nhiên, có em còn một nhiệm vụ khác cũng chưa hoàn thành, nhiệm vụ này tên là cứu vớt Kha viêm thời gian nó xuất hiện là hồi ở khách sạn đó cho nên em mới đẩy cửa phòng ghế lô. Cô nói đến nhiệm vụ lần đó, liễu nhiên vốn tưởng rằng nhiệm vụ này chính là cứu vớt Kha viêm lúc ấy, giống cái nhiệm vụ mang cậu ra khỏi rừng rậm nguyên sinh vậy. Thế nên cô kéo Kha viêm tới thành phố mình đang sống. Nhưng, nhiệm vụ không nhúc nhích tí nào. Kha viêm mím môi, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, anh hiểu rồi, cứu vớt chính là tiêu diệt hết những nguy cơ đang ẩn núp bên cạnh anh, đến khi nào hết mới thôi. Mà đám nguy cơ kia vẫn tồn tại, thế nên, dù mấy năm nay anh sống bên cạnh em, nhiệm vụ lại không tính là hoàn thành. Liễu nhiên, xem ra nhất định phải về Kha ra rồi. Cho dù là nhiệm vụ của em hay là của anh, đều không thể tránh được. Trương Ninh bất an mà ngồi ở bên ngoài, một hồi lâu mới thấy Kha viêm mở cửa đẫn liễu nhiên ra. Anh nhanh chóng đứng dậy a chào chị dâu. Liễu nhiên, Kha Viêm phê bình, gọi lung tung cái gì đấy? Chị dâu, chị dâu á, không tôi. Liễu nhiên, Trương Ninh được khích lệ, lại vui vẻ mà gọi một tiếng, chị dâu. Liễu nhiên, ai em trai à? Trương Ninh, dạ, Liễu nhiên đang định nói tiếp thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô lấy ra nhìn, là Mẫn Kha Lâm. Hắn chưa từng gọi điện cho cô, lần này chắc chắn có việc gấp. Liễu nhiên liền tiếp điện thoại, Mẫn Kha Lâm ở dầu bên kia sốt ruột hỏi, em ở đâu thế? Có gần Chung cư Vinh Hoa không? Liễu nhiên, Chung cư Vinh Hoa, đó không phải là nơi mấy người thu lan huyên đang ở sao? Mẫn Kha Lâm thở phì phò nói, đúng vậy, Chung cư này đột nhiên lòi ra một tên khủng bố, bắt 200 người làm con tin. Đội súng bắn tìa của chúng ta đều ở tầng 3, nhưng là tên đó lấy người dân làm tường chắn, họ không thể nổ súng được. Liễu nhiên, em có thể tới giúp không? Liễu nhiên nhíu mày em biết rồi, bây giờ em sẽ đến liền. Mẫn Kha Lâm không ngờ lần này thuận lợi như vậy, nghe nói trường học cũng nhờ Liễu nhiên làm nhiệm vụ hai lần, nhưng cô không dễ dàng đồng ý. Hắn vốn cho rằng mình phải thương lượng một lúc lâu, không nghĩ tới Liễu nhiên nghe xong liền nhận. Mẫn Kha Lâm hưng phấn mà cúc máy, Liễu nhiên quay đầu nói tình huống cho Kha Viêm cậu lập tức nhíu mày em hoài nghi gì đang ở khu thương mại à. Liễu Nhiên nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại là 10 giờ tầm này mẹ em sẽ đến siêu thị mua đồ ăn Bác dâu cả nhà em có khi cũng đi chung, khả năng bọn họ ở đó rất lớn Kha Viêm nói, để anh hỏi chú Liễu một chút Cậu nhanh chóng gọi điện cho Liễu Binh quả nhiên Thu Lan Huyên đi cùng Mao Tú băng ra ngoài mua đồ ăn Kha Viêm biết Liễu Nhiên nhất định phải đi, cậu có chút lo lắng mà nói em nhớ chú ý an toàn đấy Liễu Nhiên gật đầu yên tâm em sẽ bảo vệ mình thật tốt với cả em sẽ không gặp nguy hiểm đâu liễu nhiên còn có hệ thống kha viêm chỉ có thể để cô đi lúc này tại đại sành tầng 1 ở trung tâm thương mại vinh hoa đang rất hỗn loạn và ầm ĩ mọi người sợ hãi đứng dưới hành lang ngoại trừ họ những người khác đã bị túm đi thu lan huyên và mao thú băng ôm đầu hoảng sợ co rúm ở trong góc đằng trước hai người là một cô gái đang liên tục chấn an hai bác không cần lo lắng cảnh sát rất nhanh sẽ tới cứu chúng ta Thù làn huyên duỗi tay kéo nhỏ, cháu cũng núp vào đi, cứ đứng bên ngoài như thế nguy hiểm lắm. Cô gái lắc đầu, nói, không sao, cháu còn trẻ mà các bác trốn kỹ đi. Cô gái có một mái tóc dài, mặc một chiếc áo khoác lông ngắn tay màu đen kết hợp với quần jean. Nhỏ ngồi sổm trước mặt hai người phụ nữ. Cô gái dùng đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh tên khủng bố không có mục tiêu rõ ràng, con tin cũng là bắt bừa. Khẩu súng ngắn trong tay gã bình thường chỉ có 15 viên đạn, hiện tại ở đại sảnh có hàng trăm người Nếu mọi người đồng loạt phản kích lại thì khả năng chạy thoát là 100%, nhưng có ai tự nguyện hy sinh bản thân mình chứ? Cô gái lại nhìn lên tầng 3 trên đấy có tay súng bắn tỉa còn ở chỗ cao, lẽ ra nơi đó phải là một vị trí tốt. Nhưng gã khủng bố này rất khôn ngoan, đứng nấp vào tường, để tất cả con tin chắn súng thay cho mình. Như vậy, người ngắm bắn ở tầng 3 không thể tùy tiện nổ súng. xác suất bắn chúng con tin còn cao hơn bắn chúng tên khủng bố, dẫn đến tình trạng rằng co giữa hai bên. Nhỏ tự hỏi một chút phải đưa tên đó cách xa đám người mới được. Nhưng phải làm sao mới dụ được gã ra chỗ khác bây giờ. Hai bên đã rằng co một giờ, liễu nhiên cũng tới rồi. Mẫn Kha Lâm đã chờ ở cửa tên khủng bố đột nhiên xông tới vào buổi sáng, trong tay mang theo một khẩu M9. beretta M9 là tên gọi của súng ngắn bán tự động Biretta 92FS dành cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. M9 được quân đội Hoa Kỳ xem là súng ngắn tiêu chuẩn vào năm 1985. Liễu Nhiên nhíu mày, M9 có thể tự động bắn đạn. Mẫn Kha Lâm gật đầu, đúng vậy, đường kính 9 mm chiều dài 271 mm băng đạn có thể chứa 15 viên, phạm vi sát thương khoảng 50 m. Lông mày của Liễu Nhiên càng nhíu chặt hơn, nói cách khác con tin đều trong tầm bắn. Mẫn Kha Lâm cười khổ, không chỉ là ở trong tầm bắn, tên đó dùng con tin làm lá chắn, trước mặt hắn có hai người. Liễu nhiên, góc bên thì sao? Mẫn Kha Lâm cũng thử rồi, mặt bên có một cầu thang cho nên không thể bắn chúng được. Bên không có cầu thang thì hắn cũng xếp vài người đứng chắn, hắn chỉ việc cầm súng núp sau con tin thôi. Liễu nhiên tặc lưỡi trên người tên đó chắc chắn còn băng đạn, súng chỉ có 15 viên đạn, hắn phải có sự chuẩn bị khác. Nhưng mà, mục đích của hắn là gì? chín 90, Mẫn Kha Lâm nói thẳng, thầy đã phái người đi điều tra qua, nói ra có lẽ em sẽ không tin đâu, nguyên nhân chính của vụ khủng bố này là do tên khủng bố cãi nhau với bạn gái. Liễu nhiên, hả, Mẫn Kha Lâm, đúng vậy, hắn đến đây vì muốn gặp bạn gái và tình nhân của cô ấy. Người này vốn có hứng thú với súng, mua linh kiện súng ống từ một trang web phi pháp về rồi tự mình lắp ráp. Cho nên, sau khi cãi nhau, hắn ta liền cầm súng tới đây tìm bạn gái. Hiện tại tạm thời còn chưa biết mục đích của tên khủng bố là gì, nhưng khả năng rất lớn là tới báo thù. Kết quả hôm nay, liễu nhiên, hôm nay, Mẫn Kha Lâm, hôm nay bạn gái của hắn ta nghỉ làm. Vì thế, hắn tức giận bắt mọi người làm con tin. Liễu nhiên, thấy cô im lặng, Mẫn Kha Lâm giải thích thật ra chuyện như này rất nhiều, mấy năm trước không phải còn có một người vì cãi nhau với bạn trai nên cầm dao chém trẻ em ở nhà trẻ sao. Mỗi năm đều xảy ra biết bao nhiêu vụ giết người theo cảm tính chỉ vì một gói thuốc lá, một câu nói, một nụ cười. Liễu nhiên đứng ở lối vào của trung tâm thương mại, trước cửa là một hàng cảnh sát đang giang tay chặn không cho người dân tiến vào. Mà người vây xem ở ngoài cửa thì đều cầm điện thoại quay video, bàn tán xôn xao. Còn có một số người khác vừa gọi điện thoại vừa khóc lóc kể lể rằng người nhà của bọn họ vẫn ở bên trong. Những người mẹ có con kẹt ở đó chưa ra ngoài càng điên cuồng muốn lao vào trong dãy rộ túm, cào cảnh sát muốn bọn họ cho mình đi vào. Nhưng các quân nhân dù bị cào cấu đầy người vẫn đứng thẳng không nhường đường. Trung tâm thương mại này rất quen thuộc đối với Liễu Nhiên. Sau khi chuyển đến đế đô Thu Lan huyên thường xuyên đưa cô tới đây chơi. Buổi tối, bà còn mang tiền lẻ để đưa Liễu Nhiên đến các khu vui chơi giải trí ở quảng trường. Hiện tại, bên trong và bên ngoài trung tâm thương mại là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Liễu Nhiên nhìn một cửa tiệm trà sữa Liễu Mính bên ngoài khu thương mại. Sau khi Liễu Tướng kiếm được tiền, Liễu Binh khuyên bác đầu tư vào cửa hàng này, không cần phí chi nhánh. Quả nhiên, tiệm trà sữa ở đây kinh doanh rất tốt nhờ vậy mà Liễu Tướng cũng tích lũy được một khối tài sản. Lúc này, Liễu Binh và Liễu Tướng đều sốt ruột mà đứng trước cửa tiệm. Liễu Nhiên không đi qua, bây giờ sang đó cũng chẳng làm được gì, huống chi cô đang có một việc cực kỳ quan trọng phải làm. Liễu Nhiên theo Mẫn Kha Lâm vào phòng họp tạm thời ở trung tâm thương mại, mọi người bên trong đều đang nghiêm túc bàn bạc xem phải cứu các con tin như thế nào. Thấy cô tiến vào, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi tiến lên, vừa bắt tay với Liễu Nhiên vừa nói, tôi nghe cảnh sát Mẫn nói rằng tài thiện xả của đồng chí rất chuẩn xác có thể ở bắn chúng bồ câu được chỉ định giữa một đám bồ câu. Liễu nhiên, bắn chim và bắn người giống nhau sao? Người đàn ông gật đầu, đồng chí nói rất đúng, hôm nay chúng tôi nhờ đồng chí đến chi viện cảm ơn đồng chí không ngại đường xa mà tới đây. Liễu nhiên, không cần cảm ơn, nhà tôi ở gần đây. Người đàn ông ngạc nhiên, nhìn về phía mẫn Kha Lâm, hắn gật đầu. Liễu nhiên tiếp tục nói, có vẻ người nhà của tôi vẫn còn ở bên trong. Tôi có thể xem hiện trường trước được không? Người đàn ông kia thương hại mà nhìn cô một cái, sau đó gật đầu nói, được để cảnh sát Mẫn dẫn đồng chí đi. Mẫn Kha Lâm đưa Liễu Nhiên đi ra ngoài, cũng lấy một khẩu súng M10 cho cô, sau đó nói cái này là để em tự vệ, bây giờ thầy sẽ cho em một cây súng bắn tỉa khác em có thể bắn chúng hắn từ tầng ba không? Liễu Nhiên nhét khẩu M10 vào bao đựng súng trong áo khoác lông rồi đáp, cứ nhìn xem hiện trường trước đã. Quân nhân thường cột bao đựng súng ở đùi để tiện cho việc tự vệ khi chuyển từ đánh tầm xa sang đánh cận chiến. Đa số cảnh sát treo bao đựng súng ở thắt lưng, bởi vì họ đều dành phần lớn thời gian để bắt giữ tội phạm, đặt súng ở thắt lưng cũng là vì gây áp lực tâm lý cho tội phạm. Liễu nhiên để bao đựng súng ở trong áo khoác cũng chính là đang che giấu sự tồn tại của súng, điều này giống thói quen của vệ sĩ hơn. Mẫn Kha Lâm chỉ nhìn thoáng qua cũng không nói gì. Hắn dẫn Liễu Nhiên lên tầng 3 chỉ thấy một loạt người nằm ngắm bắn trên hành lang. Triệu Linh cũng ở đây, lúc này cô đang nằm trên lối đi bộ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ống ngắm, chỉ cần tên khủng bố xuất hiện là có thể nổ súng, không được bỏ lỡ cơ hội dù là nhỏ nhất. Liễu Nhiên cũng không quấy dày Triệu Linh, đi theo Mẫn Kha Lâm đến một chỗ khá khuất người ở tầng 1 không thể nhìn thấy nơi này. Nhưng người đứng ở đây lại có thể quan sát mọi tình huống phía dưới. Tên khủng bố ở tầng 1 đang ngồi gần hành lang, nơi này có rất nhiều chướng ngại vật và đông người, xác suất ngộ thương người vô tội quá lớn. Liễu nhiên dùng ống nhòm của người bên cạnh để quan sát liền thấy tên đó đang ôm một đứa trẻ trên tay. Mẫn Kha Lâm thở dài, nói, đây cũng là nguyên nhân mọi người không dám nổ súng. Liễu nhiên hiểu được tốc độ bên mình có khi không thể nhanh bằng tốc độ của địch. Cô lại di chuyển ống nhòm lướt qua các con tin một lượt nhanh chóng nhìn thấy một mảnh áo ở góc trong cùng của hành lang. Liễu nhiên điếng người, cái áo này là quà sinh nhật mà Kha Viêm mua tặng mẹ cô. Xem ra, bà và Mao Tú băng đều xui xẻo bị bắt. Liễu nhiên bình tĩnh lại, nhìn xung quanh lần nữa, phát hiện có hai người nằm trên mặt đất cách quảng trường không xa cô hơi nhíu mày. Ai, hai người đó muốn chạy trốn, bởi vì nhiều người, họ cho rằng tên khủng bố sẽ không chú ý đến mình. Nhưng cả hai đều bị trúng đạn, một người ở đùi, một người ở cánh tay, thật may mắn. Liễu nhiên cạn lời, may mắn cái gì chứ tên kia chỉ có hứng thú với súng thôi, cũng chưa từng học bắn súng, vậy thì xác suất bắn trượt phải lớn hơn mới đúng. Thế mà bắn bừa hai phát chúng luôn hai người, bọn họ quả thật quá xui xẻo. Mẫn Kha Lâm, nghe em nói vậy, thầy cũng thấy họ xui lắm đấy. ấy từ từ đã, không có bắn chúng chỗ trí mạng đúng là may mắn mà. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, tiếp tục nói tên khủng bố không cho chúng tôi xuống nhận người bị thương, dọa sẽ bắn chết con tin. Con tin trong tay hắn quá nhiều, nếu chúng ta tới gần, hắn nổ súng thật thì hỏng, cho nên hiện tại chỉ có thể mặc kệ hai người kia nằm ở đó. Liễu nhiên ném trả lại ống nhòm, nói bọn họ đang chảy máu, lượng máu còn không ít. Tiếp tục như vậy sẽ không thể cứu được nữa. Mẫn Kha lâm nhíu mày, đúng thế, cho nên mọi người đang ở thương lượng xem có nên cưỡng chế phá vòng vây hay không. Liễu nhiên lắc đầu cưỡng chế phá vòng vây bây giờ sẽ có khả năng chọc giận tên khủng bố, nguy hại đến con tin. Để em đi xuống, Mẫn Kha Lâm giật mình, em đi xuống Á. Sao mà xuống được, Liễu Nhiên mỉm cười, vén tóc ra sau tay em trông không giống một học sinh à. Mẫn Kha Lâm, Liễu Nhiên không quan tâm đến hắn, súng ngắm cũng không cần, chỉ sờ sờ khẩu M10 trong ngực. Tầm bắn của M10 xa hơn M9 một chút, nhưng cô sẽ dùng nó để gây bất ngờ cho tên kia. Chỉ cần tên khủng bố cách xa con tin, dù một chút thôi cũng đủ cho đội súng bắn tỉa ở bên trên hành động. Quan trọng là đứa bé trong tay gã, nếu không lấy đi thì rất khó nổ súng. Mà Liễu Nhiên dám đi xuống là vì dựa vào dị năng, trường hợp này đối với cô mà nói còn khá đơn giản. Liễu Nhiên đi thang máy xuống tầm một cửa thang máy mở ra tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô. Liễu Nhiên mới tốt nghiệp cấp 3 chưa lâu, vẫn còn trẻ, rất khó liên tưởng đến cảnh sát, con tin và tên khủng bố đều ngạc nhiên. Cô gái này ở đâu ra vậy? Đến đây làm gì? Liễu nhiên có khuôn mặt lạnh lùng trời sinh cô nhìn một đám người trước mặt, sau đó lạnh nhạt nói một câu tôi đến tìm người. Mình phải nghĩ cách đến gần tên kia. Thu Lan Huyên ló đầu ra ngoài nhìn thử một cái liền thấy Liễu nhiên, nhưng cô gái đứng trước mặt quay lại bịt miệng bà kêu bà đừng lên tiếng. Thu Lan Huyên liền gật đầu tiếp tục núp vào. Mẫn Kha Lâm đứng ở tầng 3 khẩn trương nhìn xuống, hắn nhớ rõ lúc đi Liễu nhiên đã nói qua vụ án giết người theo cảm tính thường rất tàn bạo nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Người đàn ông này bây giờ còn nghĩ đến việc trả thù và rất có thể không biết hành động của mình sẽ dẫn đến điều gì. Đa số người phạm tội theo cảm tính thường có năng lực lý giải sự việc sự tự chủ, phân biệt phải trái và năng lực dự phòng tình huống khá thấp, không thể dự đoán trước hậu quả do hành vi của mình gây ra. Vì vậy, phần lớn loại tội phạm đó đều gây ra các hành vi như tổn thương người khác, đốt nhạc, phá hoại tài sản, mang lại sự nguy hiểm cực lớn cho bản thân và mọi người trong xã hội. Tên khủng bố ở trung tâm thương mại này cũng thế. Gã căn bản không suy nghĩ nhiều, chỉ biết người phụ nữ kia đã phản bội mình để đi theo thằng khác, gã tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta. Gã đi làm vất vả nhiều năm, tất cả tiền kiếm được đều đưa bạn gái, việc nhà gã làm hết kiếm tiền cũng vậy. Cô ta được cưng chiều như một công chúa, cái gì cũng không cần làm. Vậy mà con đàn bà đó lại lấy tiền của mình nuôi một thằng khác. Chỉ cần nhớ tới chuyện này, trong lòng gã liền toàn sát ý, nhìn kỹ lại, con bé này trông y đúc cô ta mà nhỉ. Cũng có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, cũng luôn trương cái bộ mặt lạnh nhạt với mình. Là nó, tao muốn giết nó, tên khủng bố ôm đứa bé trong tay, giơ súng chỉ vào liễu nhiên nói, mày, đúng, chính là mày, đến đây. Liễu nhiên giật mình, chỉ vào bản thân, tôi á. Còn có chuyện tốt như này sao? Vốn dĩ định gây ảo giác cho hắn, sau đó mình chậm rãi tới gần. Ảo giác còn chưa tạo nha, hắn kêu mình đi qua á, cơ hội tốt thế này, đương nhiên phải nhanh chóng bắt lấy rồi. Liễu nhiên khẩn trương hề hề mà nói, được, Thu Lan Huyên chừng mắt khẩn trương muốn lao ra ngoài. Cô gái kia giữ chặt bà, bác đừng vội, bây giờ bác mà đi ra sẽ gây thêm phiền phức cho nhiên nhiên. Tên khủng bố đứng lên, cười hài lòng nhìn liễu nhiên, tất cả người giống như con đàn bà kia đều phải chết. Cô cũng nở nụ cười, sau đó chậm rãi đến chỗ gã. Trên tầng, Mẫn Kha lâm nắm chặt tay vịn khẩn trương nói với người bên cạnh, sau khi con bé dẫn người ra, lập tức nổ súng. Nhưng mà Liễu Nhiên căn bản không định dẫn người ra chỗ khác, nếu tên này tự nguyện gọi cô đến, vậy thì gã không còn đường lui rồi. Liễu Nhiên đi thẳng đến trước mặt người đàn ông, cô cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực gã, đây là con của ai vậy? Trong đám đông, một người phụ nữ run dày giơ tay lên. Tên khủng bố nở nụ cười tàn nhẫn, di chuyển hỏng súng nhắm ngay vào đầu đứa trẻ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nếu con nhỏ này để ý đưa bé đến thế, mình sẽ giết nó luôn. Tuy nhiên, ngay lúc đó, gã chợt cảm thấy bụng mình hơi lạnh lẽo. Giọng cô gái trước mặt trở nên rõ ràng, anh đã tỉnh táo lại chưa? Người đàn ông đỏ mắt tỉnh táo cách quái gì? Gã chỉ biết mình muốn cô phải hối hận, nhưng tên khủng bố xác thật đột nhiên tỉnh táo lại bởi vì gã phát hiện chân tay của mình không thể động đậy. Không ngờ anh sẽ chủ động kêu tôi tới gần, điều này giúp tôi dễ hành động hơn nhiều đấy. Nếu người xung quanh không nhiều đến vậy thì tôi cũng không cần phải làm phức tạp như thế. Bắt tên này còn mệt hơn bắt tội phạm buôn ma túy. Tên khủng bố không nghĩ tới mình đã đá phải tấm ván sắt, gã cố gắng cử động nhưng không được lúc này mới bắt đầu sợ hãi. Tên khủng bố chuyển động trong mắt nhìn về phía liễu nhiên, trong mắt đều là hoảng sợ. Cô thì thầm bên tai gã thật ra lúc đứng trên tầng tôi có thể bắn chúng anh. Chỉ cần 3 giây thôi, tôi sẽ bắn nổ đầu anh. Tên khủng bố ngẩn ngơ, là cảnh sát, nhỏ này là cảnh sát. Liễu nhiên thở dài, đáng tiếc con tin xung quanh anh quá nhiều. Tôi nghĩ rằng bản thân mình xuống đây hay đứng ở trên đó thì anh cũng chẳng thoát được. Việc gì phải dọa sợ người khác chứ? Cô cô cô có ý gì? Liễu nhiên cười ý tôi là ở đây có rất nhiều người tôi sẽ không bắn anh. Nhưng nếu bây giờ tôi quăng anh ra ngoài, sẽ có một cơn mưa đạn chào đón anh đấy. Anh có muốn điều đó xảy ra không nhỉ? Tên khủng bố cuối cùng cũng biết sợ hãi, gã lắc đầu liên tục. Liễu nhiên nhẹ giọng nói, vậy thì còn không mau đưa đứa bé cho tôi. Tên khủng bố, đưa cô, đưa cô hết, đừng giết tôi, được không? Liễu nhiên cười khẽ cái này phải xem tâm trạng của tôi rồi. Tên khủng bố, chương 91, tên khủng bố tên là Mao Đức Hiên, gã crush một nữ thần và mất tận 6 năm để theo đuổi cuối cùng cũng thành công hẹn hò được với cô ấy. Mao Đức Hiên chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, gã cố gắng kiếm tiền chăm chỉ làm việc nhà, nghe lời nữ thần trong mọi việc chỉ mong cô ấy có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của mình. Mao Đức Hiên không muốn nữ thần phải hối hận vì đã lựa chọn gã. Trong cuộc sống thường ngày, Mao Đức Hiên thường không có chủ kiến, bạn gái muốn gã làm gì thì gã làm cái đấy. Mao Đức Hiên nghĩ rằng mình đã làm đủ tốt, kết quả cô ấy tìm thấy một người giàu có hơn và bỏ rơi gã. Sự áp bức và bắt nạt trong thời gian dài của bạn gái đã khiến Mao Đức Hiên bộc phát nhưng sáng nay người phụ nữ đó đã gọi điện cho gã, bảo rằng không được quấy giày cô ấy và mắng gã như một kẻ không ra gì. Mao Đức Hiên mất lý trí, nhớ tới mấy năm nay mình vất vả bao nhiêu cuối cùng lại thành may áo cưới cho người khác, người phụ nữ này không chỉ không cảm ơn mà còn mỉa mai xỉ nhục gã. Cô ta phải trả giá, phải trả giá. Với ý tưởng này, Mao Đức Hiên đã tìm thấy khẩu M9 trong chiếc hộp lắp ráp yêu thích của mình. Gã đến trung tâm mua sắm với một khẩu súng, nhưng bạn gái cũ không đi làm, hôm nay là ngày nghỉ của cô ấy. Mao Đức Hiên bắn nhiều phát súng liên tiếp vào trung tâm thương mại như một kẻ điên, và khu mua sắm ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Gã có súng, gào lên rằng nếu ai dám chạy thì bắn người đó, mọi người sợ hãi không dám nhúc nhích. Đây là một loại cảm giác thỏa mãn mà Mao Đức Hiên chưa từng có, mọi người đều rằm rạp dưới chân gã. Mao Đức Hiên muốn cho bạn gái cụ thấy mình cũng có thực lực chứ không phải một người mà cô ta có thể tùy thiện xúc phạm. Mao Đức Hiên không nhớ mình đã làm gì, điều duy nhất gã nhớ là thang máy mở ra, và một cô gái xuất hiện. Tòa án tử hình, Mao Đức Hiên muốn dạy cho Liễu Nhiên một bài học muốn tiêu diệt và phá hủy tất cả những gì cô quan tâm. Lẽ ra là như vậy, nhưng phần bụng của gã bỗng có cảm giác lạnh lẽo, các cơ toàn thân đột nhiên cứng đờ không cử động được. Cứ như thể như thế chúng đang bị thứ gì đó chặn lại. Không thể di chuyển, và thậm chí còn đang run rẩy một cách đầy sợ hãi. Cái này phải xem tâm trạng của tôi rồi. Giọng nói của cô gái giống như thanh âm của quỷ giữ vọng lên từ địa ngục lạnh lùng và sắc bén như một nhát dao cứa vào người Mao Đức Hiên. Con nhỏ này không phải là cảnh sát, cảnh sát sẽ không bao giờ nói những lời như thế. Cảnh sát, cảnh sát sẽ không giết mình tuyệt đối không? Buông tay ra, liễu nhiên nói. Lúc này Mao Đức Hiên mới phát hiện tay mình có thể cử động tay cầm súng cũng có thể di chuyển. Cô làm vậy là vì muốn gã giao đứa bé cho mình. Tay đã cử động được cũng có thể nổ súng, chỉ cần bóp cò. Vừa nghĩ tới đây, Mao Đức Hiên ngẩn đầu nhìn lên thấy Liễu Nhiên nở nụ cười hiền lành như Phật. Hai mắt cũng chứa đầy sự lương thiện nhưng lại làm gã sờn ra gà. Nó đang đợi mình nổ súng à? Nó chắc chắn đang đợi mình nổ súng chỉ cần mình nổ súng nó sẽ giết mình. Bây giờ Mao Đức Hiên đã hoàn toàn không rảnh nghĩ đến chuyện của bạn gái cũ, gã đang so đo với Liễu Nhiên ở trong lòng tuy nhiên mặt ngoài lại sợ làm trái ý cô. Mao Đức Hiên không sợ chết nhưng cơ thể gã đã phản ánh điều ngược lại. Anh đang nghĩ gì thế? Cô gái đối diện chậm rãi mở miệng tôi nói buông tay ra, nghe thấy không? Mao Đức Hiên nhanh chóng buông tay, lặng lẽ nuốt nước bọt cô sẽ tha cho tôi đúng không? Liễu nhiên không nhìn gã, chỉ cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực, tôi không phải pháp luật, đương nhiên sẽ không xử lý được anh. Nhưng mà, nếu anh không ngoan, tôi nổ súng tự vệ, ai có thể trách tôi chứ? Mao Đức Hiên run rẩy, tuy tay còn cầm súng nhưng lại không có sức mà giơ lên. Liễu nhiên quay đầu lại gọi lớn, mẹ của bé tới đây đi ôm con mình về này. Nghe được tiếng kêu, một người phụ nữ trẻ hơi béo liền chen lên, thấy đứa bé trong lòng liễu nhiên thì nháy mắt khóc ra tiếng. Cô ấy nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cạnh cô thê thảm nói, bé cưng, bé cưng của mẹ, mẹ đây mẹ đây. Liễu nhiên thấy vậy nhẹ nhàng nói cô bé không sao cả chỉ đang ngủ thôi. Người phụ nữ che miệng nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Nhớ đến tiếng khóc chói tai của con gái khi bị tên khủng bố bắt đi, gã dùng sức lắc mạnh để con bé yên lặng. Nghĩ đến những điều này cô không nhịn được mà run dày cả người. Người phụ nữ ôm chặt lấy đứa con của mình tựa như tìm được đường sống trong chỗ chết. Cảm ơn cô thật sự cảm ơn cô. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên làm gì để báo đáp cô đây? Con của tôi, con của tôi vẫn còn. Người phụ nữ khóc lóc cuối người trước liễu nhiên, cô tên là gì vậy? Cô nhìn người trước mặt, cuối cùng vẫn mở miệng nói tôi tên là cảnh sát. Người phụ nữ liền kích động nói tôi sẽ gửi cơ thưởng cho cô. Liễu nhiên không từ chối, chỉ nói chị cứ gửi đến đồn cảnh sát gần đây, ghi cảnh sát là được. Người phụ nữ kích động gật đầu, sau đó cẩn thận vuốt ve đầu con gái bởi vì khóc một lúc lâu nên cô bé mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cảm nhận được mùi hương của mẹ cô bé chẹp miệng quay người úp mặt vào ngực mẹ mình. Lúc này Liễu Nhiên mới quay đầu lại nhìn về phía Mao Đức Hiên, gã cũng đang ngơ ngác nhìn hai mẹ con đối diện không hiểu bản thân đã làm gì mà bọn họ bày ra vẻ mặt không bao giờ được gặp lại nhau như thế. Liễu nhiên thấy Mao Đức Hiên không có phản ứng liền mặc kệ gã quay đầu nhìn về phía Thu Lan Huyên, lúc này bà và Mao Tú băng đứng chung một chỗ, hai người đều mỉm cười nhìn cô. Liễu nhiên nói với mẹ mình, mẹ ra ngoài gọi cảnh sát mẫn, nói là con đã bắt được tên khủng bố xuống dưới cứu người đi. Thu Lan Huyên hoang mang rối loạn gật đầu, bà chạy ra ngoài làm theo lời cô nói cảnh sát mẫn có ở đây không. Cảnh sát mẫn nhiên nhiên nói con bé đã bắt được tên khủng bố rồi. Mau xuống dưới cứu người đi. Mẫn Kha Lâm nghi ngờ, bắt được rồi. Thù Lan Huyên nhanh chóng gật đầu, thật mà thật mà, nhiên nhiên còn đang dí súng vào bụng tên đó. Mẫn Kha Lâm bụng, Liễu Nhiên cũng sừng sốt dí súng vào bụng để làm màu thôi, cô bắt người là dựa vào khí thế và dị năng của mình. Cơ mà đặt súng ở bụng không có lực uy hiếp lắm, vì thế Liễu Nhiên di chuyển vị trí chĩa súng vào ngực Mao Đức Hiên, ửm thế này tốt hơn nè. Mao Đức Hiên, cô cô đừng tức giận, Liễu Nhiên nhíu mày liên quan gì đến anh? Mao Đức Hiên, cô tức giận rồi bóp cò thì tôi phải làm sao? Nhóm quân nhân trên tầng đều di chuyển xuống dưới, Mẫn Kha Lâm tiếp nhận công việc của Liễu Nhiên để cô đi trò chuyện với người nhà. Liễu Nhiên trả súng cho hắn, thuận miệng hỏi một câu tên này có thể phán mấy năm. Mẫn Kha Lâm ở tù trung thân cũng không quá, nếu hai người kia không cứu được thì có thể dẫn đến tử hình. Liễu Nhiên nói thầm một câu, bây giờ cũng có thể phán tử hình. Mao Đức Hiên, Liễu Nhiên nhìn gã một cái rồi xoay người đi. Quốc gia sẽ có hình phạt thích đáng cho người này. Cô đi đến trước mặt Thu Lan Huyên, bà cũng kích động cực kỳ, lôi kéo tay con gái mà nói con bảo mình thi vào trường cảnh sát, mẹ cũng không để trong lòng, không ngờ con lợi hại như vậy. Trường cảnh sát kia quá tốt, khó trách điểm đầu vào cao. Liễu nhiên gật đầu, đúng vậy, trường của con rất tốt, Thu Lan Huyên xoa đầu cô con xếp thứ mấy ở trường hết. Liễu nhiên thuận miệng nói, hình như là 22 hay 30 á mẹ. Thu Lan Huyên gật đầu, xem ra trường học của con toàn người tài giỏi thôi. Mẹ nghe nói lần hành động này trường con đã điều động không ít người ở gần vị trí đứng đầu, sao người ta lại chọn chúng người hạng 20 như con thế? Liễu nhiên trả lời, nhà của mấy hạng đầu cách chỗ này khá xa. Thu Lan Huyên gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Mẫn Kha Lâm, Triệu Linh, A-ha cứ diễn tiếp đi. Liễu Nhiên nói vài câu với Thu Lan Huyên rồi lại trần an Mao Tú Băng một chút gì cảm thắn, may mắn lúc nhỏ cháu không giỏi như thế, không thì bác cũng không chiếm được chỗ tốt. Liễu Nhiên, bác khiêm tốn rồi, khi còn nhỏ cháu không giỏi thì bác cũng có chiếm được chỗ tốt đâu. Mao Tú Băng, vẻ mặt lạnh lùng của Liễu Nhiên dần tan, cười nói, cháu đùa thôi, lúc nhỏ là vì bác nhường nên cháu mới có thể thắng. Mao Tú Băng đắc ý, dù sao mình cũng là bác của con bé đấy. Liễu Nhiên nhìn về phía cô gái bên cạnh hai người, nhỏ cũng nhìn về phía cô, khẩn trương gật gật đầu. Liễu Nhiên nhìn một hồi lâu, cuối cùng không quá xác định mà hỏi, chị là Liễu Hàm? Liễu Hàm kinh ngạc mở to mắt, em còn nhớ chị à? Liễu Nhiên gật đầu, đương nhiên rồi. Thù Lan Huyền lôi kéo Liễu Hàm, nói với cô, Hàm Hàm tốt nghiệp rồi, lên đế đô tìm việc làm. Hôm qua mẹ mới gặp định dẫn con bé đến đây mua chút quần áo, không ngờ lại xảy ra chuyện. Mao tú băng cũng nhanh chóng khen, hàm hàm rất dũng cảm nghe thấy tiếng súng liền kéo bác với mẹ cháu ra ngoài. Còn bé vốn muốn mang chúng ta chạy đi, nhưng có hai người chạy trốn bị bắn nên chúng ta lại trốn. Tội phạm bị bắt vụ khủng bố cũng biến thành đề tài câu chuyện. Thu Lan Huyên nói, đúng vậy, tên đó quá điên rồi, vừa đến đã nổ súng khắp nơi. Sau khi bắt người còn gào thét đòi bắn chúng ta, sau đó hai người chạy, hắn nổ súng xong mới ổn định cảm xúc một chút. Hàm hàm vẫn luôn giấu bọn mẹ ở sau lưng, tên điên kia rất nhiều lần muốn bắt người, cả hai chúng ta đều thoát được. Liễu hàm đỏ mặt, không có việc gì, đều là chuyện nhỏ thôi ạ. Liễu nhiên nhìn về phía nhỏ, đây không phải việc nhỏ, cảm ơn chị. Mặt liễu hàm càng đỏ hơn, nhỏ gãi tóc rồi nói, chị mới là người nên cảm ơn. Nhờ hạt đậu vàng của em, chị mới có thể tốt nghiệp đại học. Sau khi liễu nhiên rời đi, mỗi năm đều gửi cho liễu hàm 5 hạt đậu vàng cho đến năm cô 18 tuổi thì ngừng. Nhưng Liễu Nhiên không biết một hạt đậu vàng có giá 3.000 tỷ mỗi năm Liễu Nhiên đã gửi cho nhỏ 15.000 tệ Những hạt đậu vàng này được Liễu Hàm chi tiêu rất cẩn thận, một năm tốn không quá hai hạt đậu vàng. Lúc này, nhỏ nhìn Liễu Nhiên kích động mà nói, những, những hạt đậu vàng của em chị vẫn giữ, để chị trả cho em. Liễu Nhiên cười tặng cho chị thì chính là của chị, trả cái gì chứ? Hôm nay chị giúp mẹ và bác của em có ơn rất lớn với Liễu Gia. Sau này, tất cả chuyện của chị ở đế đô em sẽ nhờ ba em giúp chị. Liễu Hàm ngẩn ngơ, nhưng mà chị cũng chưa làm gì. Thù làn huyền ai ra một tiếng, khen nhỏ tới tấp nói rằng nếu không có nhỏ, hai người già như họ đã sớm bị hù chết rồi. Liễu Binh và Liễu Tướng đã được cho phép vào cả hai khóc lóc lao về phía vợ mình. Vợ yêu em chịu khổ rồi. Liễu nhiên, hai người tém tém lại chút đi. mươi 92, Liễu gia xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngay cả Kha Viêm cũng từ công ty chạy tới. Khi cả gia đình ra khỏi trung tâm thương mại đã thấy cậu chờ ở bên ngoài. Kha Viêm cầm bình giữ nhiệt tiến lên đưa cho Thu Lan Huyên rồi nói, "Dì, bác gái uống chút nước cho bình tĩnh đi ạ." Thu Lan Huyên mỉm cười nhìn cậu, "Đã không có việc gì, để cháu phải cất công đi một chuyến đến đây. Công ty đang bận rộn lắm đúng không?" Kha Viêm cười, nói, "Dù bận rộn đến đâu thì người nhà vẫn là quan trọng nhất mà." Thù Lan Huyên cảm động, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của cậu, sau đó quay đầu ngó nghiêng khắp nơi ấy, văn văn đâu. Mau tú băng, chắc là đang bận việc ở công ty đấy. Kha viêm, Thu Lan Huyên thở dài, nói con với trả cách còn không hiếu thảo bằng viêm viêm. Kha viêm, đôi khi cậu cũng không phải cố ý đắc tội Liễu Văn. Thật ra Liễu Văn đã xin nghỉ, nhưng mà vì vụ khủng bố nên các tuyến đường gần đó đều tắc nghẽn giao thông. Khi Thu Lan Huyên và những người khác ra khỏi trung tâm thương mại thì hắn vẫn đang kẹt ở giữa đường. Lúc họ về đến nhà, Liễu Văn mới lên cầu thang thở hồng hộc chạy tới. Liễu Nhiên khó hiểu, sao anh lại đi lên bằng cầu thang bộ? Liễu Văn nói, thang máy hỏng rồi, anh nghĩ rằng nếu về đến nhà quá muộn thì mọi người sẽ không vui. Thu Lan Huyên, hừ, đúng thật là không vui. Liễu Văn cười ân cần, mẹ con mua về một chậu than, chủ tiệm nói than này hiệu quả rất tốt. Chờ chút. Giờ con sẽ châm lửa ngay, mẹ với bác bước qua một cái để xả xuôi. Thu Lan Huyên bật cười, may mà con còn nhớ mua cái này đấy. Liễu Văn ngồi xổm trên mặt đất đốt lửa, đáp tất nhiên rồi, con của mẹ mà lị. Hôm nay mấy cửa hàng than kiếm lời lớn rồi, buôn bán không tốt làm sao được, một đống người bị bắt, mọi người đều muốn đi xả xuôi nha. Lửa đốt xong, bập bùng nho nhỏ Thu Lan Huyên, Mao Tú Băng và Liễu Hàm liền bước qua. Liễu Văn chập một tiếng, em gái xinh đẹp cuối cùng là ai thế? Liễu Hàm quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, Liễu Văn nhìn đến ngớ người. Liễu Hàm nghi hoặc là em đây? Anh Văn không nhớ sao? Anh Văn, ai u, giọng nói này quá dễ nghe. Liễu Văn cười, nhìn có hơi quen mắt đấy. Liễu Hàm gật đầu, đương nhiên là quen mắt rồi, em là Liễu Hàm mà. Liễu Văn, đúng là người quen thật. Cái bộ dạng này làm gì có chỗ nào giống con bé đen thui, tóc vừa thưa vừa sơ xác, lại còn còi cọc hồi nhỏ chứ. Thù Lan Huyên chừng mắt nhìn hắn, ngay cả liễu hàm mà mày còn quên. Con gái nhà người ta đúng thật là ngoan ngoãn, hôm qua mới đến đã tặng cho mẹ hai hộp sữa bò, ai như mày. Mỗi lần về chỉ biết ăn chùa uống chùa, liễu văn, phắc sao người nào tới cũng có địa vị cao hơn mình vậy. Hắn quả thực hoài nghi mình là đứa được nhặt về, nhưng vẫn nhịn không được mà nhìn liễu hàm nhiều một chút, nói thật thì em quá đẹp. Cả gia đình bước qua chậu than, xua đi vận rùi rồi cùng nhau tiến vào phòng. Liễu nhiên trực tiếp mở tủ lạnh cầm một đống sữa chua ra phát cho mọi người, Thu Lan Huyên cạn lời con thật là lớn rồi mà vẫn thích uống sữa chua. Liễu nhiên nói, thói quen ấy mẹ. Kha viêm cười, không sao đâu gì, uống sữa chua tốt mà chúng ta kiếm tiền không phải vì để em ấy vui vẻ sao. Cháu có thể mua rất nhiều sữa chua. Thù Lan Huyên thở dài ai cũng chỉ có viêm viêm chịu được con. Liễu nhiên con rất tốt mà. Kha viêm, cháu cũng thấy thế. Thù Lan Huyên gì cũng đâu có nói là con gái gì không tốt chứ. Ngày hôm qua, khi Liễu Hàm đến, Mao Tú băng còn bĩu môi lại nhảy rằng nhỏ tới tống tiền. Kết quả hôm nay xảy ra chuyện lớn, hai người bị hoảng sợ suýt chút nữa ngất luôn. Nếu không phải Liễu Hàm ở đó, họ có khả năng sẽ thật sự bị hù chết. bởi vậy mao tú băng và thu lan huyên vô cùng yêu thích nhỏ mao tú băng còn nói muốn đưa liễu hàm đi ăn một bữa lớn thu lan huyên lại nói sáng nay chưa mua được quần áo muốn mang nhỏ đi mua sắm trước liễu văn liễu nhiên tự dưng hiểu được tâm trạng của mít ướt trong mấy năm nay đây chỉ là một tình tiết nhỏ nhưng trải qua chuyện này liễu hàm đã được liễu gia công nhận cực mạnh Hôm qua nhỏ được dọn vào ở phòng của Liễu Nhiên, hôm nay trở về liền cầm một cái hộp gấm ra khỏi phòng đưa cho cô, bên trong có một lớp lót lụa màu vàng, phía trên đặt 20 hạt đậu vàng. Liễu Hàm nói là tới trả hạt đậu vàng, nhỏ mang đến thật. Liễu Văn lúc ấy rất kinh ngạc, hắn hỏi em gái, nhóc lấy tiền đâu ra mà mua đậu vàng? Liễu Nhiên, anh nghĩ là em giống anh á? Anh quen biết ai, em quen biết ai? Liễu Văn chảy nước mắt trong lòng, hắn toàn quen mấy con quỷ nghịch ngợm thích gây sự, còn Liễu Nhiên quen Khương Lam quen bối Kim Long. Chưa nói đến Khương Lam, thỉnh thoảng bối Kim Long sẽ tặng quà cho Liễu Nhiên. E càng nghĩ càng chua, Liễu Hàm mỉm cười tuy em cho chị, nhưng chị lại không thể cứ thế mà nhận. Nhờ có em, chị tốt nghiệp tiểu học lên cấp 2, cấp 3, đại học đều không sầu lo gì cả. Liễu Nhiên biết tâm tư của người đối diện, đầy qua đầy lại thì Liễu Hàm cũng sẽ không dễ chịu. Cô liền duỗi tay tiếp nhận nhưng vẫn không quên nói một câu thiện ác có báo thiên đạo luân hồi. Liễu Hàm trưng ra vẻ mặt khó hiểu, Liễu Nhiên chỉ mỉm cười. Kha Viêm cũng cười, Liễu Hàm là ai chứ? Chính là cô gái thu nhận Liễu Nhiên trong kiếp trước. Kiếp trước Liễu Nhiên mất cha mất mẹ anh trai vào tù, đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng cô mới chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi. Liễu Nhiên cũng có thân thích nhưng khi đó Liễu Binh không trả hết nợ, người trong thôn không lấy được tiền từ ông, đương nhiên là đi đòi tiền Liễu Tướng. Người chết nợ tiêu có đôi khi cũng chỉ là một câu nói. Cả nhà Liễu Tướng ốc còn không mang nổi mình ốc tuy rằng muốn thu nhận Liễu Nhiên nhưng cũng không thể chăm sóc chu đáo. Về sau Liễu Hàng 15 tuổi ra ngoài làm công, Liễu Nhiên hơi lớn một chút liền đi theo nhỏ chuyện này kéo dài trong vài chục năm. Cái gọi là sống nương tựa lẫn nhau không chỉ đơn giản là một câu nói. Kiếp trước Liễu Hàm chỉ vì tình bạn với Liễu Nhiên mà chăm sóc cô tận tình kiếp này Liễu Nhiên thay nguyên chủ đền đáp ơn nghĩa là chuyện đương nhiên. Liễu Hàm thấy cô nhận hộp đựng đậu vàng cười cong mắt chị đã tốt nghiệp bắt đầu tìm việc làm. Sau này sẽ trả lại số tiền đã tiêu cho em. Liễu Nhiên gật đầu, vậy bây giờ chị đang ở đâu? Liễu Hàm cười, nói chị đang tìm chỗ ở trên mạng có rất nhiều quảng cáo thuê nhà. Thù lan huyền ai nha một tiếng, cần gì phí tiền thế cháu? nhà gì nguyên ba cái phòng đều trống còn chưa đủ cho cháu ở sao Mao tú băng đúng vậy căn hộ bên trên của gì cũng có phòng trống sau khi gia đình Liễu tướng sống ở đây một thời gian bối kim long dứt khoát tạo ân tình bán rẻ cho bọn họ khi đó Liễu tướng đã có một số tiền tiết kiệm nhất định và một khoản thu nhập cố định hàng tháng nên bác đã quyết định mua căn nhà này luôn hành động lần này của Liễu Nhiên đã được cấp trên khen ngợi và tặng không ít đồ Nghe nói cấp trên còn tặng cho cô một bộ cảnh phục đặc biệt Mẫn Kha Lâm làm mặt quỷ nói, đây là quyết định nội bộ. Đến lúc đó em chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì với kỳ thi liên thông công an, cũng không biết cuối cùng sẽ bị chỗ nào đào đi. Liễu nhiên lạnh nhạt đồn cảnh sát trên đường Vinh Hoa là mục tiêu của em. Mẫn Kha Lâm, cái mục tiêu này của nhóc hình như hơi nhỏ đấy. Đương nhiên, Mẫn Kha Lâm cũng không quan tâm mục tiêu của cô có lớn hay không, đó là chuyện của nhiều năm sau. Hai ngày nay Thu Lan Huyên gọi điện cho Liễu Nhiên, nói rằng Liễu Văn tự dưng thường xuyên chạy về nhà cũng không biết muốn làm gì, bảo cô mau khuyên hắn nhanh chóng lăn đi. Liễu Nhiên, Liễu Nhiên ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng sau lưng căn bản không đi khuyên, thậm chí dẫn theo Kha Viêm dọn về. Lần này thiếu một phòng, Liễu Hàm nói muốn dọn ra Thu Lan Huyên liền bảo, không sao đâu. Con gái gì với Viêm Viêm luôn ở chung một phòng, về đây rồi cũng kệ bọn nó đi, cần gì phải phân ra hai phòng chứ. Cháu cứ ở phòng của Nhiên Nhiên là được, Mao Tú băng nói theo, đúng vậy, đúng vậy, Tết nhất đến nơi rồi, cháu muốn dọn đến chỗ nào chứ? Từ những điều trên có thể thấy được Liễu Hàm được hoan nghênh đến mức nào khi ở Liễu Gia. Bởi vì Tết nguyên đắn, hầu hết các cửa hàng đều bắt đầu đóng cửa chỉ có khách sạn vẫn mở, đang tuyển nhân viên phục vụ. Thù Lan Huyên nói Liễu Hàm là sinh viên mới tốt nghiệp tìm việc muộn một chút cũng không có việc gì. Chẳng lẽ lại kêu nhỏ đi làm phục vụ trong thời điểm này à? bởi vậy năm nay liễu gia cực kỳ náo nhiệt năm mới đang đến gần trong ngày tổng vệ sinh bốn đứa trẻ đã rất chăm chỉ cùng nhau lau cửa sổ và sàn nhà liễu hàm làm việc nhanh nhẹn hơn ba người còn lại nhiều nhỏ làm được ba phần thì ba người kia gộp vào mới được một phần thù lan huyên cảm động sắp khóc trời ơi sao trên đời lại có đứa nhỏ tốt như vậy chứ bảo sao người ta thường nói con nhà nghèo sớm gánh vác được gia đình liễu hàm yên lặng đáp không phải đâu gì chỉ là cháu quen làm vậy thôi Nhỏ vẫn luôn sống một mình, tuy rằng không có thói ở sạch nhưng ngày thường cũng không có gì để giải trí. Thứ như điện thoại thông minh ấy, Liễu Hàm sẽ không nghĩ đến. Mỗi ngày đi học rồi tan học xem chút sách báo còn lại trong nhà, không có ai chơi cùng nên lúc rảnh rỗi nhỏ lại dọn dẹp nhà cửa. mao tú băng kéo tay Liễu Hàm, nói, gì biết cháu chịu khổ. Yên tâm, sau này ở đế đô, dì sẽ chăm sóc cháu. Liễu Hàm, ở trong lòng hai gì, mình thê thảm đến mức nào vậy? Sau khi kết thúc cuộc tổng vệ sinh, mọi người cùng nhau đi mua sắm đồ dùng cho ngày Tết tất nhiên bốn đứa trẻ cũng có những đồ ăn vặt mà mình thích. hàng năm, vào dịp Tết Thu Lan Huyên đều cho họ tự mua một ít về ăn. Thời đại bây giờ không giống như xưa, liễu gia phát tài cũng không muộn, mấy đứa bé đã ăn nhiều đồ ngon từ nhỏ. Đồ ăn bà mua về có khi con cái còn không thích. Thế nên, liễu gia hình thành một thói quen, bánh mứt ngày Tết trừ những gì Thu Lan Huyên mua, mấy đứa trẻ cũng có thể tự mua thứ mình thích. Bốn người đến trung tâm thương mại gần nhà, hiện giờ nơi này đã khôi phục nguyên trạng, không còn cảm giác hoảng hốt như lúc vụ khủng bố xảy ra. Liễu Nhiên và Kha Viêm tay trong tay cùng đi mua sắm, Liễu Văn nói với Liễu Hàm, vậy hai người chúng ta đi cùng nhau nha. Nhỏ mỉm cười, gật đầu đi theo hắn. Liễu Văn đẩy xe, Liễu Hàm đi theo sau, thỉnh thoảng hắn sẽ quay đầu lại hỏi, em có thích cái gì không? Liễu Hàm cũng không có sở thích gì đặc biệt, nếu phải nói thì có lẽ chính là kẹo ngọt. Thứ này, mỗi năm Thu Lan Huyên sẽ mua rất nhiều tuy rằng Liễu Văn và Liễu Hàm đều biết nhưng cuối cùng Liễu Văn vẫn dẫn Liễu Hàm đi mua một đống sô-cô-la. Hắn cười, mẹ anh toàn mua kẹo cứng thôi, nếu em thích ngọt thì loại sô-cô-la này chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời. Liễu Hàm cúi đầu cầm một túi ni lông nặng một cân, túi không lớn nhưng trị giá gần 200 tệ nhỏ hơi trợn mắt nhìn chằm chằm nó, đau lòng nói, đắt quá. Liễu Văn cười, hàng Tết mà, cái nào cũng đắt hết á. Liễu Nhiên ở đằng trước nghe thấy trà hơi chua nha, cô quay đầu muốn than thở với Kha Viêm, phát hiện cậu cũng đang cúi đầu nhìn mình trong mắt mang theo trêu chọc Nhiên Nhiên thích ăn kẹo à? Liễu Nhiên em không thích. Kha Viêm gật đầu ừ nhờ anh nên mua cho Nhiên Nhiên hai thùng sữa chua mới đúng. Liễu Nhiên anh cứ trêu em tiếp đi. Vì thế một đám người cười đùa lấy bánh kẹo Tết sau đó đi xếp hàng tính tiền. Đằng trước Liễu Nhiên là một người phụ nữ hơi mập trên tay đang ôm một đứa bé, người đàn ông bên cạnh đang thu dọn đồ đạc thỉnh thoảng ngẩng đầu mỉm cười nói chuyện với người phụ nữ. Khi người phụ nữ thu dọn đồ đạc xong thì xoay người đi lấy sữa trên quầy hàng, liếc mắt một cái đã thấy Liễu Nhiên, lúc đầu cô ấy hơi ngạc nhiên, sau đó tràn ngập vui mừng, là cô. Liễu Nhiên gật đầu với vẻ mặt lạnh nhạt, mà đứa bé trong tay người phụ nữ vẫn cười tươi nhìn cô, miệng chưa mọc răng nên lộ hết cả lợi trông rất đáng yêu. Người phụ nữ quay đầu giải thích cho chồng mình, sau đó nhìn xe đầy hàng trước mặt Liễu Nhiên, vui vẻ nói ân nhân tới mua sắm đồ sao. Để tôi, để tôi trả tiền thay cho. Liễu Nhiên xua tay, không cần không cần. Người đàn ông bên cạnh cô ấy liền nói, chúng tôi đã tặng cơ thưởng nhưng không thấy được ân nhân, họ nói cô là người chi viện từ bên ngoài cũng không biết cô ở đâu. Hôm nay có thể gặp được chắc chắn là ông trời nghe được tiếng lòng của chúng tôi, ân nhân nhất định phải để vợ chồng chúng tôi trả tiền. Liễu Nhiên bật cười, tôi là cảnh sát nhân dân, không thể nhận tiền của hai người. Nhưng mà tâm ý của hai người tôi đã nhận được, người phụ nữ nhanh chóng gật đầu, sợ sự báo đáp của mình biến thành hối lộ, hại chết ân nhân. Nhưng nghĩ đến chuyện đó, cô ấy vẫn cảm động mà lau mắt, ngày hôm đó thật sự cảm ơn cô. Kha viêm đẩy xe lên tính tiền trước, Liễu Nhiên liền né sang một bên. Cô suy nghĩ một chút cuối cùng nói một câu, cô bé không sao thì đúng là tốt quá rồi. người phụ nữ cảm động gật đầu. Liễu Nhiên nhìn đứa bé kia, con bé đang nở một nụ cười sán lạn. Nếu ngày đó cô lựa chọn nổ súng thì sao? Có lẽ đứa nhỏ này sẽ không thể cười tươi trong một khoảng thời gian nhỉ? Liễu Nhiên duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của đứa trẻ. Đại nạn không chết sẽ có hạnh phúc cuối đời. Người phụ nữ cười cười đáp: có lời này của ân nhân, chắc chắn bé cương nhà tôi sẽ sống rất tốt. Hôm đó, trong số các con tin, có trẻ em 4-5 tuổi, trẻ em hơn 10 tuổi, có thanh niên 20 tuổi, có người già 80 tuổi, có thể nói là đầy đủ mọi lứa tuổi. Họ đứng xung quanh Mao Đức Hiên, liễu nhiên tin mình có thể bắn chúng gã. Nhưng sau khi nhìn thấy đứa trẻ trên tay Mao Đức Hiên, cô đột nhiên nghĩ, hơi phiền phức một chút, nhưng nếu đi xuống thì mình vẫn có thể bắt sống Mao Đức Hiên. Cần gì để một nhóm người già, phụ nữ và trẻ em thấy một cảnh tượng máu me như nổ đầu người chứ? Thế kỷ 21 là thế kỷ 21, thế kỷ 42 là thế kỷ 42, ở mặt thế, cho dù là dân thường cũng đã quen nhìn thấy người chết. Nhưng rất nhiều người ở đây có lẽ chưa từng nhìn thấy thi thể. Nhớ tới sự lo lắng đột nhiên xuất hiện đó, Liễu Nhiên lại nhéo nhéo bé con, cũng coi như đáng giá. Đôi bàn tay nhỏ bé đầy thịt nắm lấy tay cô, đứa trẻ bật cười khúc khích. mươi 93, nhìn những ngón tay mũ mĩm đang nắm lấy mình, trong lòng Liễu Nhiên chỉ cảm thấy mềm nhũn. Mẹ đứa trẻ cười, nói với cô, bé cưng thích cô lắm. Liễu Nhiên cũng tươi cười, bé thật đáng yêu. Người mẹ cảm thấy rất tự hào, cảm ơn cô. Lúc hai bên chia tay, cặp cha mẹ kia còn cảm động đứng ở chỗ cũ, nhưng cuối cùng Liễu Nhiên vẫn không nhận lấy lòng tốt của họ. Cho đến khi xe của họ đã đi xa, hai vợ chồng vẫn ôm con đứng phía sau nhìn theo một lúc lâu. Kha viêm thấy Liễu Nhiên luôn quay đầu lại nhìn họ liền duỗi tay cầm lấy tay cô. Liễu Nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn cậu. Kha viêm cười hiền lành em thích không? Liễu nhiên, hả cái gì? Kha viêm dùng ánh mắt ám chỉ đôi vợ chồng đằng sau xe cảm giác được người khác biết ơn này này. Liễu nhiên gật đầu em thích chứ? Kha viêm thở vào nhẹ nhõm, vậy thì thật tốt quá. Cậu lại gần thì thầm vào tai cô, anh vẫn luôn không có cơ hội để nói với em câu này, nhiên nhiên, hoan nghênh đến thế kỷ 21. Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh, và anh yêu em. Liễu nhiên bình tĩnh nghe mấy lời tán tỉnh của Kha Viêm, sau đó đẩy cậu ra quay đầu ngồi yên. Kha Viêm lại thấy vành tai đo đỏ và ánh mắt ngó ra ngoài cửa sổ có chút vô thần của cô. Cậu cười nhẹ, nhiên nhiên nhà mình đã biến thành người dễ dàng bị kích thích rồi. Về đến nhà, bốn người sách theo một đống túi lớn túi nhỏ đi vào Thu Lan Huyên vừa nhìn lại muốn cằn nhằn vài câu. Cho dù có tiền cũng không thể lãng phí như thế. Bà chợt phát hiện ân nhân cứu mạng của mình Liễu Hàm cũng có mặt thậm chí nhỏ cũng đi mua đồ với ba đứa kia, phê bình tụi nó chẳng phải sẽ làm Liễu Hàm nghĩ nhiều hay sao? Thù Lan Huyên đành miễn cưỡng truyền lời, Ây da, sao mua có chút đồ vậy mấy đứa? Mua nhiều lên, có sao đâu mà. Liễu Văn, ha, năm nào mẹ cũng mắng, hôm nay con chuẩn bị sẵn tinh thần cho mẹ mắng thì mẹ lại không mắng. Không khí năm mới tràn ngập khắp các con đường ngõ hẻm, Liễu Thướng và Liễu Binh bỗng nhớ đến ông bà cô đơn lẻ loi ở quê. Thế là hai ngày trước Tết, anh em Liễu ra về quê đón cha mẹ. Vì nhà Liễu Binh không còn phòng trống, Mao Tú Băng đã quen ở với mẹ chồng nên hai vị bô lão liền dọn vào nhà Liễu Thướng. Cũng may hai anh em ở hai tầng cạnh nhau, hai nhà cách nhau có một cái cầu thang. Bà nội Liễu và ông nội Liễu tuổi đã cao, mái tóc đen năm nào giờ cũng đã hoa dâm, thời gian dường như không muốn thiên vị họ chút nào. Liễu Nhiên bây giờ đang dần hòa nhập với xã hội, nhìn hai ông bà như vậy cũng có chút luyến tiếc. Bà nội Liễu nhìn thấy cô thì biểu môi khen, cháu tôi càng lớn càng xinh đẹp ấy nhỉ. Liễu Nhiên ngoan ngoãn không chọc thức cụ thuận miệng đáp do cháu giống nội đó à. Bà nội Liễu bị chọc cười, aha, sao miệng cháu ngọt như bôi mật vậy. Quả nhiên lớn rồi, không giống hồi nhỏ nữa. Liễu nhiên vẫn bình tĩnh đáp lại, vì giống nội Á. Bà nội Liễu này là đang khen hay chê thế. Từ khi rời nhà, Kha Viêm chưa bao giờ về Kha ra ăn Tết. Dù vậy, Kha Nguyên Thái lại chưa từng ngừng việc gọi điện hỏi cậu. Tết năm nay, ông vẫn gọi cho Kha Viêm, năm nay con về không? Kha Viêm hiếm khi không từ chối ngay, mà nghiêm túc suy nghĩ. Kha Nguyên Thái thấy có hy vọng khẩn trương đến mức tim sắp nhảy lên cổ họng. Nhưng đứa con trai của ông cuối cùng vẫn từ chối, không ạ? Kha Viêm vốn nghĩ liễu nhiên có nhiệm vụ ở Kha Gia trở về cũng tốt. Nhưng bây giờ cô đang học đại học đến lúc khai giảng sẽ gần như không ở Kha Gia chắc chắn phải ở ký túc xá của trường. Thế thì giờ cũng chưa cần về vội, đi về còn phải đối mặt với một đống người ghét mình, này không phải là tự chuốc lấy khổ sao? Kha Nguyên Thái hiển nhiên đã quen với điều này, chỉ ừ một tiếng, sau đó dặn Kha Viêm tự chăm sóc mình thật tốt rồi cúp máy. Qua Tết, hai vị bô lão nhà họ Liễu thi nhau đòi về quê. Anh em Liễu gia sống gần nhau tuy Mao tú băng phải làm nhiều việc nhưng cũng hiểu được rằng nhờ quan hệ của Liễu Binh nên cả nhà mới có thể phát tài cho nên rất là ủng hộ ông. Hai anh em cũng chưa từng có khúc mắc gì. Ông bà nội Liễu ở nửa tháng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng họ vẫn thích cuộc sống ở quê quyến luyến mảnh đất quê hương, nhớ nhung lũ gà vịt trong nhà cũng nhớ các ông bà bạn cũ ở đó. Trước khi đi, hai người chỉ có thể dặn dò mấy đứa con trai rằng sau này nếu cần giúp đỡ cái gì thì họ lại đến. Liễu Tướng và Liễu binh nói thẳng, ba mẹ muốn đến lúc nào cũng được, hai anh em con sẽ chăm sóc ba mẹ đến cuối đời luôn. Hai ông bà ngoài miệng thì từ chối, trên mặt lại cười tươi như hoa, nói là trong thành phố có nhiều xe cổ quá, họ thấy không quen. Nói là trong thành phố không có chỗ giải trí cho người già, không thể tiêu khiển được. Nói là trong thành phố không có đất muốn trồng chút cả tím mà tìm mờ con mắt cũng không ra. Hai người vừa cần nhằn vừa lên máy bay, nhưng lại không nói sẽ không tới dưỡng lão. Người lớn tuổi luôn sở cô đơn, chỉ mong cảnh gia đình đoàn tụ xung vầy. Được ở gần hai đứa con trai, sao họ lại không thích nơi này cơ chứ? Con trai có tiền đồ, không cần sầu lo chuyện dưỡng lão, trên đời này có mấy ai số tốt như họ đâu. Người lớn tuổi thường nghĩ như vậy đấy. Lúc Liễu Nhiên cùng người nhà tiện ông bà nội rời đi, không khỏi nghĩ tới kiếp trước, hai người họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm lụng cả đời để trả nợ thay cho con trai, cuối cùng buồn bực mà qua đời. Kha Viêm đứng ở bên cạnh cô, dường như biết Liễu Nhiên đang suy nghĩ cái gì, đưa tay nắm chặt tay cô. Liễu Nhiên cũng nắm chặt tay cậu giống như đang đáp lại vậy. Hai người nhìn nhau cười, không nói gì cả. sang năm mới, Liễu Hàm bắt đầu tìm việc làm Thu Lan Huyên nói muốn nhỏ tới giúp đỡ công ty nhà mình. hiện giờ liễu minh được coi như là một công ty lớn tất nhiên cũng thành lập một công ty con ở đế đô thù lan huyên làm gì có sức quản công ty bà đã sớm bị công việc tra tấn đến đau đầu liễu hàm cũng rất hài lòng với công việc vậy nên vào đầu xuân nhỏ chính thức nhậm chức ở công ty của nhà họ liễu qua tết mọi người đều quay trở lại với vị trí của mình ai cũng có công việc và cuộc sống riêng Liễu Nhiên về trường đi học ngoài việc huấn luyện ở trường cả năm, thỉnh thoảng cô sẽ được phân công đến dẫn dắt các đàn anh đàn chị, thậm chí còn được cử đi chi viện trong nhiều nhiệm vụ. Dần dần, Liễu Nhiên đã có chút danh tiếng ở trường. Thời gian qua mau, năm Liễu Nhiên 21 tuổi, sắp tốt nghiệp năm 3, đang sửa sang lại hành lý chuẩn bị về nhà thì bị Mẫn Kha Lâm bắt được. Cô thở dài nhìn hắn, thầy muốn làm gì? Mẫn Kha Lâm đưa cho Liễu Nhiên một phong thư rồi nói, thư giới thiệu. Liễu nhiên đẩy ra em không cần. Mẫn Kha Lâm mỉm cười, người khác năm nhất năm hai đã ra ngoài tìm đồn công an thực tập học việc trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Em thì vui rồi, nghỉ cái là về nhà nằm ngủ, nhiệm vụ không liên quan đến mạng người thì không nhận. Liễu nhiên vỗ ngực em còn là học sinh. Mẫn Kha Lâm, là học sinh thì đi thực tập cho thầy. Liễu nhiên thấy không thể trốn được liền nói em sẽ đến đồn cảnh sát ở phố Vinh Hoa. mẫn kha lâm híp mắt chỗ đó không thiếu người ai nói với em là em sẽ được đến đó thế liễu nhiên nhíu mày quý trường phong là đồ lừa đảo nhưng mà rơi vào bẫy thì đành chịu thôi liễu nhiên hỏi vậy em được đến đâu mẫn kha lâm nhét thư vào trong tay cô chứ cái đồn công an ở phố vinh hoa ra còn lại em tự chọn đi cục công an thành phố nói sẵn sàng nhận em vào thực tập cục công an tỉnh cũng tuồn tin muốn em đến đó liễu nhiên cất thư vào cặp sách đừng để em tự tìm Mẫn Kha lâm cũng không có cách nào trước khi đi cảnh cáo cô, thầy nói trước nghỉ đông xong thì đi tìm ngay cho thầy, muộn nhất là trước khai giảng năm 4 Học sinh cuối cấp phải ra ngoài thực tập em không trốn được đâu. Với lại, lúc đến cục công an thì mặc cảnh phục mang theo thư giới thiệu và chứng minh thư, chỉ cần có thư giới thiệu thì gần như là không thể loại em. Hắn lại nói thầm, người muốn nhận em cũng không hề ít, chắc là chẳng ai loại đâu. Liễu nhiên cười ha hà, chờ em ăn Tết xong sẽ đi tìm ngay. mẫn kha lâm bực mình hỏi em có ý thức tự giác của cảnh sát không hả liễu nhiên ưỡn ngực cực kỳ kiêu ngạo em là học sinh mẫn kha lâm thật sự là bị cái thân phận học sinh này đè chết trong hai năm không chỉ liễu nhiên thay đổi ngay cả liễu hàm người chân ướt chân giáo đến đế đô hiện giờ ở công ty lăn lộn đến hô mưa gọi gió trở thành người dẫn đầu mới có tác phong làm việc nhanh chóng hiệu quả mái tóc đẹp cũng được búi lên nhỏ thường mặc trang phục công sở cầm một ly cà phê đi giày cao gót Bước trên đường, tỷ lệ người quay đầu nhìn Liễu Hàm chưa bao giờ thấp. Đương nhiên, sau khi có việc làm, nhỏ liền dọn ra ngoài ở Thu Lan Huyên cố gắng giữ nhưng Liễu Hàm không ở lại. Dù vậy, nhỏ vẫn sẽ về Liễu Gia vào dịp Tết. Sắp đến giao thừa, Liễu Nhiên kéo hành lý về nhà từ sớm. Kha Viêm đương nhiên cũng không muốn ăn Tết bên ngoài một mình, bởi vậy, ngay sau ngày Liễu Nhiên về nhà, cậu liền bắt đầu vòng lặp lái xe từ công ty về Liễu Gia và ngược lại. Công ty của Kha Viêm đã đi vào quỹ đạo, lợi nhuận thu vào mỗi năm không thấp khiến cậu rất tự tin. Kha Viêm thường lại nhảy với Trương Ninh thấy chưa tôi cũng là một người có sự nghiệp thành công đấy. Trương Ninh cậu vốn có tận 6.000 vạn tệ, chừng đó tiền còn không thơ mà. Thời khắc giao thừa đến gần cuộc điện thoại hàng năm của Kha Nguyên Thái lại đến. Năm nào ông cũng hỏi một câu giống nhau, năm nay cũng vậy, Viêm Viêm, Tết năm nay con có về không? Một câu hỏi được lặp lại câu trả lời cũng luôn như thế. Mọi năm ông chỉ hỏi thăm theo trình tự mà thôi. Kha viêm tính một chút liễu nhiên tốt nghiệp năm ba rồi, sẽ nhanh chóng đi thực tập. Nói cách khác cô hoàn toàn có thể đến ở Kha ra cùng cậu. Liễu nhiên bên cạnh cũng giơ tay làm hình ok, cho thấy mọi việc đều ổn. Thế là Kha viêm bình tĩnh nói với cha già, năm nay con về. Kha Nguyên Thái đã quen bị từ chối, ông nói, được ba biết rồi, ba sẽ nói lại với mẹ con. Nói xong ông lại hơi ngần ngơ, sau đó giơ điện thoại lên hỏi lại con vừa nói gì cơ. Kha Viêm, năm nay con sẽ về. Kha Nguyên Thái ai? Đầu bên kia trầm mặc một chút rồi lại đột nhiên truyền đến tiếng cười, thật sao? Kha Viêm bình tĩnh mỉm cười, con là người nhà họ Kha, về thì về có cái gì mà ba ngạc nhiên thế? Kha Nguyên Thái, có đấy, bầy đã không về hơn chục năm rồi. Nhưng mà không thể chọc quê con trai được thế nên ông lập tức nói, đương nhiên con là cậu nhỏ của nhà họ Kha, muốn trở về lúc nào cũng được. Kha viêm á đúng rồi, con định dẫn nhiên nhiên theo, ba không có ý kiến gì chứ. Nghe xong lời này, Kha Nguyên Thái không đồng ý lắm, tuy rằng ba biết hai đứa đang yêu đương, nhưng Tết nhất rồi mà mang con bé về đây cậu liễu với cô Thu không nói gì sao. Kha viêm cười, hừ gì là người vô cùng cởi mở, ba làm sao mà bằng được. Kha Nguyên Thái, ê, ba cũng có tư tưởng rất cởi mở mà. Bị trào phúng như thế, Kha Nguyên Thái chỉ có thể nói, dẫn người về đây đi, nhà mình sẽ chiêu đãi con bé thật tốt. Kha Viêm cảm thấy mỹ mãn đáp lời, vâng, nếu ba đã nói vậy con và nhiên nhiên sửa sang lại hành lý một chút rồi bọn con sẽ về trong hai ngày tới. Kha Nguyên Thái cảm động sắp khóc, năm 12 tuổi con trai ra khỏi nhà, đi suốt 15 năm cuối cùng cũng đồng ý trở về. Đây là một khởi đầu tốt về sau sẽ càng ngày càng tốt. Tưởng giai lưu ở trong nhà kính trồng hoa hát xì mạnh một cái, cành hoa trong tay vô tình bị rơi xuống đất. Bà nhìn bông hoa trên mặt đất hơi nhíu mạch, đây không phải là điểm lành, sắp có chuyện xảy ra. Tưởng giai lưu ngẩng đầu nhìn hoàng hôn bên ngoài nhà kính, bầu trời nhuộm màu đỏ như máu, mang theo một cảm giác bất an mơ hồ. Bà nhặt cành hoa dưới đất lên ném vào thùng rác cạnh tường. Kệ đi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chương Kha Gia nằm ở phía đông Đế Đô, là một khu biệt thự gần núi. Sau khi Kha Nguyên Thái phát tài liền mua nhà ở đây, bởi vợ ông luôn mong ước được trồng một bãi cỏ và một rừng hoa xung quanh ngôi nhà bên ngọn núi. Vì tưởng giai lưu yêu hoa cho nên Kha Nguyên Thái đã đặc biệt xây cho bà một nhà ấm trồng hoa bằng kính ở cuối sân, bên trong trồng đủ loại hoa cỏ, bước vào đó giống như bước vào thế giới của các loài hoa vậy. Kha Nguyên Thái cũng rất thích nhà kính trồng hoa này, ông còn nhớ rõ hồi còn trẻ, ngồi ở rìa nhà kính nhìn tưởng giai lưu ôm một bó hoa lớn đầy đủ chủng loại và màu sắc mấy đứa nhỏ cười tươi tiến lên vây quanh bà. Có đứa sẽ kéo làn váy tưởng giai lưu, có đứa sẽ ôm lấy đùi bà, ngay cả đứa con lớn tuổi nhất Kha Long cũng sẽ đứng ở bên cạnh, duỗi tay đỡ lấy bó hoa, giúp bà giảm bớt gánh nặng. Tính tình của tưởng giai lưu rất tốt, lúc nào cũng mỉm cười, thấy con cái vây đến thì cũng chỉ cúi đầu dịu dàng nhìn chúng, hình ảnh đó đẹp đẽ như một bức tranh sơn dầu quý báu nhất thế gian. Khi đó, kha Nguyên Thái chưa từng nghĩ tới, một gia đình hạnh phúc như vậy, cuối cùng mối quan hệ giữa vợ và đứa út sẽ trở nên thế này. Hai vợ chồng đều đã hơn 60 tuổi, nhưng tưởng giai lưu bảo dưỡng tốt cộng thêm có cuộc sống vô ưu vô lự, được chồng con yêu quý nên trông vẫn giống như ở tuổi 40. Năm tháng dường như đọng lại trên người bà, đó là sự nhân từ của thời gian dành cho tưởng Giai lưu. Hôm đó, hoàng hôn phía chân trời đỏ rực không mang điểm lành tuy tưởng Giai lưu hơi hoảng hốt, nhưng bà vẫn bình tĩnh cắt một bó hoa tươi trong nhà ấm trồng hoa, sau đó ôm bó hoa vào nhà. Sân sau của Kha Gia có một vùng triển núi tưởng Giai lưu thường thích phơi nắng ở đây, hoặc là ngồi ngắm hoàng hôn, mưa và tuyết. Nhưng hôm nay bà không có tâm trạng nhìn ôm hoa đến phòng khách thì thấy Kha Nguyên Thái đang cúp điện thoại. Thưởng Giai Lưu cười nhẹ, làm sao vậy? Gọi cho ai mà vui vẻ thế? Kha Nguyên Thái quay đầu nhìn vợ mình, cười, là viêm viêm. Nụ cười trên mặt Thưởng Giai Lưu không thay đổi, bà đã có thể bình tĩnh mà nói chuyện với chồng về Kha Viêm, lúc này cũng chỉ rũ mắt nhìn bó hoa trong tay, hỏi à thằng bé nói gì? Kha Nguyên Thái cười tươi, nó nói năm nay sẽ trở về ăn Tết. Trong nháy mắt nụ cười của Thưởng Giai Lưu cứng đờ, cả bó hoa cũng không được giữ chặt mà rơi xuống mặt đất trên sàn vương vãi cánh hoa. Nhưng bà cũng không cúi xuống nhặt hoa, mà hỏi trở về. Kha Nguyên Thái chậm rãi thu lại nụ cười, cúi đầu nhìn đống hoa tươi trên mặt đất, khó hiểu hỏi lại ừ có gì không đúng sao. Cú xót qua đi tưởng dai lưu lại nở nụ cười dịu dàng, bà lắc đầu, sau đó ngồi sổm xuống sàn nhặt từng cành hoa lên, không có gì thằng bé nói lúc nào trở về. Dì Vương từ phòng bếp đi ra thấy phu nhân đang nhặt hoa, nhanh chóng tiến lên nói, phu nhân đừng nhặt mau đến sofa ngồi nghỉ đi, để tôi làm cho. Tưởng giai lưu gật đầu, sau đó đứng dậy ngồi xuống sofa, nhìn Kha Nguyên Thái rồi nói ông cũng đừng trách tôi giật mình, thằng bé đã đi suốt 15 năm tôi còn tưởng rằng nó sẽ không quay trở lại. Kha Nguyên Thái nghĩ đến Kha Viêm đồng ý trở về liền vui vẻ. Nhưng cũng biết quan hệ của hai mẹ con cứng còn hơn tượng thạch cao ông sao lại không hy vọng họ có thể vui vẻ chung sống với nhau cơ chứ. Nếu lần này có thể thay đổi mối quan hệ của hai người thì thật tốt. kha nguyên thái cười nói nơi này cũng là nhà của nó mà sao có thể vĩnh viễn không về chứ tưởng giai lưu nghe xong lời này cũng không có phản ứng gì chỉ gật đầu tôi hiểu chẳng ai cấm thằng bé trở về cả mấy năm trước lúc nó mới đi tôi định kêu nó trở về sau đó nghe nói ông gọi điện nhưng nó không tiếp tôi cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh kha nguyên thái im lặng một lúc rời đề tài đúng rồi thằng bé nói muốn dẫn nhiên nhiên về đây ở Tưởng Gia Lưu khẽ nhíu mày, nam nữ chưa lập gia đình, ở cùng nhau không tốt lắm đâu. Kha Nguyên Thái, lúc trước bạn gái của thằng Hồ cũng ở nhà chúng ta mà không sao. Nói đến Kha Hồ, Tưởng Gia Lưu liền cười, cũng đúng, hiện giờ vợ chồng tụi nó coi như vui vẻ hòa thuận. Kha Nguyên Thái đau răng gật đầu, không nói gì về cuộc sống của Kha Hồ, dù sao nó cũng là đứa mà vợ ông thích nhất. Không phải Kha Nguyên Thái chưa từng giáo dục hắn, chẳng qua mỗi lần như thế thì Thưởng Giai Lưu luôn xuất hiện với đôi mắt đẫm lệ. Kha Viêm nói phải về Kha Gia, tối đó Kha Nguyên Thái liền gọi cho bốn đứa con để thông báo việc này, còn hai tuần nữa mới đến Tết, ông tưởng rằng Kha Viêm sẽ về trước Tết 3-4 ngày. Nghĩ đến năm nay gia đình có thể đoàn viên, đêm đó Kha Nguyên Thái ngủ được một giấc ngon lành. Bốn anh em Long, Đằng, Hồ, Dược cũng nghĩ như vậy, suốt 15 năm không trở về ăn Tết làm gì có chuyện phóng đến ngay lập tức chứ. Nhớ tận đêm 30 mới trở về thì sao? Không ai ngờ được ngày hôm sau Kha Viêm đã lái xe chờ bạn gái và hành Lý về. Hôm ấy tưởng giai lưu bình thản đi xuống tầng một như mọi ngày, hôm qua bà đã dặn đầu bếp Lý làm tiểu Long Bao. Tối qua bác đã chuẩn bị xong xuôi, sáng sớm liền mang ra hấp. Bởi vì tưởng Giai Lưu muốn ăn tiểu long bao các chủ nhân khác cũng không có đặc biệt chỉ định làm món gì, bởi vậy liền dứt khoát chuẩn bị các món ăn khác nhau như bữa sáng kiểu Quảng Đông. Tưởng Giai Lưu còn hơi buồn ngủ, hiển nhiên là đêm qua ngủ không được ngon. Bà ngáp một cái, sau đó đi ra sân sau. Nơi này là thế giới của tưởng Giai Lưu, một đồng cỏ rộng lớn, một vườn cây và một nhà ấm trồng hoa. Khu vực rộng như vậy, đương nhiên một mình bà không xử lý được. Ở đây có một nhóm người làm vườn chuyên nghiệp đến chăm sóc đống hoa cỏ này. Tưởng giai lưu thường xuyên ra ngoài du lịch tất nhiên không có thời gian chăm sóc chúng. Nhưng lúc ở nhà thỉnh thoảng bà cũng sẽ nổi hứng đến tưới cây. Giống như sáng nay vậy tưởng giai lưu cầm vòi nước tưới lên bãi cỏ. Hiện giờ bà có người chồng yêu thương mình, mấy đứa con hiếu thảo tiền không lo tình không sầu, mỗi ngày chỉ cần nghĩ làm gì để tiêu khiển thôi. Tưới nước cho cỏ là việc đầu tiên, những hạt nước rơi giữa không trung phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh, cảnh sắc vô cùng đẹp. Đúng lúc này, ngoài cổng đột nhiên truyền đến tiếng động cơ ô tô, chiếc xe kia đi một lúc rồi ngừng lại tưởng giai lưu nghe theo hướng phát ra âm thanh, rõ ràng là đậu ở bãi đỗ xe nhà mình. Bà sững sờ khóa vòi nước rồi chạy vào phòng khách lại thấy dì Vương đang định ra mở cửa. Tưởng giai lưu hỏi, dì Vương ai vậy? Dì Vương lắc đầu, nói tôi không biết thưa phu nhân, mới sáng sớm cũng không biết là vị thiếu gia nào trở về. Tưởng giai lưu vui vẻ nói, là Kha Hổ dẫn theo bọn nhỏ trở về sao. Dì Vương cười, mỗi ngày phu nhân đều ngóng trông cậu ba trở về, vậy chắc chắn là cậu ấy rồi. Nói xong, cửa mở, chỉ thấy Kha Viêm mặc vest thẳng tắp đứng ở ngoài cửa tay trái cầm một chiếc vali lớn màu đen. Liễu nhiên đứng ở bên phải, mặc một chiếc áo len màu đỏ rực tương phản với làn da trắng của mình. Dì Vương kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc gọi chào cậu nhỏ. Kha Viêm gật đầu tiến vào nhà, dì Vương nhanh nhẹn lùi sang một bên. Liễu nhiên đi đằng sau cậu, cô gật đầu với dì Vương, sau đó bước vào Kha ra. Nơi này chính là điểm dừng chân cuối cùng của nhiệm vụ. Lúc này tưởng giai lưu đứng ở phòng khách với vẻ mặt nghi ngờ, nhìn thấy Kha Viêm thì càng thêm giật mình. Đứa nhỏ trưởng thành, bà đã lâu không gặp Kha Viêm. Nói cũng buồn cười tuy rằng cùng ở đế đô nhưng cậu không về đây tưởng Giai Lưu cũng chưa từng đi gặp. Kha Viêm lúc này đã rút đi vẻ non nớt hồi nhỏ cực kỳ giống Kha Nguyên Thái thời còn trẻ. Tưởng Giai Lưu nhìn cậu đến ngây người có lẽ là vì điều đó. Gặp lại mẹ ruột tâm tình của Kha Viêm cũng không giống ngày xưa. tuy bà còn chưa hiện vẻ già nua nhưng làn da cũng không thể nào căng mịn được như 10 năm trước. Tưởng Giai Lưu hiện tại là lúc bà hiền lành và dịu dàng nhất nhưng cũng là giai đoạn mà Kha Viêm chán ghét nhất bởi vì kiếp trước bà đã vứt bỏ cậu vào lúc này. Mẹ, Kha Viêm chậm rãi mở miệng một tiếng này cũng làm Tưởng Giai Lưu tỉnh táo lại. Tưởng Giai Lưu ừ, hỏi tham xong không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên lạnh nhạt hờ hững, không có sự thân mật như mẹ con bình thường nhưng Kha Viêm đã quen với điều đó. Cậu đặt vali ở sát tường cũng không để ý đến Tưởng Giai Lưu nữa. Bà đứng ngây ngẩn ở đó, nhất thời có cảm giác Kha Viêm mới là chủ nhà. Cậu đang cười khăn quang cổ thì thấy bác Lý bưng một cái lồng hấp ra khỏi phòng bếp, Kha Viêm liếc mắt một cái liền thấy bên trong có tiểu long bao. Cậu vui vẻ quay đầu nói với Liễu Nhiên, Nhiên Nhiên nhìn này, hôm nay ăn tiểu long bao. Liễu Nhiên ấy một tiếng, ngẩng đầu nhìn, sau đó vui vẻ nói, đúng thật kìa. Chẳng lẽ là cố ý chuẩn bị cho em sao? Đúng lúc Kha Nguyên Thái đi xuống tầng thì nghe thấy lời này. Tuy rằng ông cũng kinh ngạc khi nhìn thấy họ, nhưng ông là người thông minh cỡ nào chứ? kha Nguyên Thái che giấu sự ngạc nhiên của mình, vẻ mặt vừa bình tĩnh vừa thong dong lại hiền từ mà nói, đúng vậy, ngày hôm qua kêu lão Lý làm chuyên dành cho hai đứa. Tưởng Giai lưu khiếp sợ mà quay đầu nhìn về phía chồng mình, kha Nguyên Thái nháy mắt ám chỉ một câu tôi đều vì tốt cho bà thôi. Nhưng tưởng Giai lưu cảm thấy bản thân không muốn nhận cái lòng tốt này một chút nào. Bà đính chính, ngày hôm qua là tôi kêu bác Lý làm. Kha Nguyên Thái không hổ là cáo già ngàn năm trên thương trường, nghe xong một chút cũng không hoảng loạn còn bày ra vẻ mặt tôi đã nhìn thấu bà rồi mà nói còn không phải là vì hai đứa nhỏ sao. Tưởng giai lưu nghẹn học chỉ có thể nhịn xuống, đúng. Đặt tiểu long bao lên bàn, lý đầu bếp xoa tay, cười, thì ra là vì cậu nhỏ. Bảo sao lâu rồi không ăn mà phu nhân lại muốn tôi làm. Kha Nguyên Thái, đúng vậy ha ha ha ha ha. Kha Viêm cười như không cười nhìn mẹ mình một cái, sau đó nói, vậy sao? Thật sự cảm ơn mẹ, tưởng giai lưu nở nụ cười cứng ngắc, không có gì Kha viêm lại quay đầu nói với liễu nhiên, em mau đến ăn đi, đây đều là tấm lòng của mẹ đấy Liễu nhiên, được nha, nhưng mà sức ăn của em hơi lớn, có sao không? Kha viêm quay lại giải thích với tưởng giai lưu, nhiên nhiên học trường cảnh sát ngày thường phải rèn luyện nhiều, sức ăn hơi lớn một chút, mẹ không ngại chứ Tưởng giai lưu cuối cùng cũng lốt kịp tình huống đang xảy ra, bà mỉm cười lắc đầu, mẹ không ngại Sau đó, Liễu Nhiên và Kha Viêm ăn sạch 30 cái tiểu long bao, không để lại cái nào. Tưởng Giai Liêu, mươi 95, tưởng Giai Lưu nhìn đĩa đồ ăn trống rỗng và cái bàn hỗn độn trước mặt. Từ trong đống hỗn loạn, bà dường như thấy được hai lồng há cào tôm và một đĩa chân gà rút xương ngâm xà tắc còn sót lại. Vậy mà chỉ trừ cho mình há cảo với chân gà, rõ ràng mình ghét ăn chân gà nhất. Bà hít sâu một cái cầm cốc sữa đậu nành gần đó lên hung hăng uống một ngụm, sau đó thở ra một hơi, lại có thể mỉm cười đối mặt với con trai. Con định ở bao lâu? Tưởng giai lưu hỏi, Kha Viêm suy nghĩ một chút rồi nói con tạm thời không có ý định dọn ra tuy tình huống đi. Tưởng giai lưu trừng lớn mắt nhìn cậu chỉ nói là về ăn Tết cơ mà. Đây là định ở lâu dài sao? Vì sao chứ? Trong lòng tưởng giai lưu bách truyền thiên hồi, cuối cùng nghĩ rằng vì thấy Kha Nguyên Thái tuổi lớn nên Kha Viêm chuẩn bị tranh gia sản. Cũng không phải là không có khả năng, dù sao thì tiền tài động lòng người mà. Không ai biết tưởng giai lưu nghĩ gì, Kha Nguyên Thái lại rất vui mừng hỏi cậu con muốn về đây sống thường xuyên à? Kha Viêm cười, vâng, con đã rời đi nhiều năm rồi, nghiêm túc suy nghĩ lại, ba mẹ tuổi cũng lớn, con không thể cứ ở bên ngoài mãi được. Vì vậy con quyết định lần này về ở lâu một chút coi như hiếu thuận hai người. Tưởng giai lưu lai mạnh cho sự thông minh của mình, đứa con này chắc chắn đang nhắm đến gia sản, không thì một người miệng chó không mọc được ngà voi như nó có thể nói ra lời dễ nghe vậy sao. Nhưng Kha Nguyên Thái lại không nghĩ thế, nghe xong lời cậu nói chỉ muốn rơi nước mắt. Ông vỗ vỗ bàn tay của Kha Viêm, con nghĩ được như vậy là tốt rồi, phòng của con vẫn luôn ở đó, hôm qua ba đã dặn gì vương dọn dẹp qua một lượt. Ứm cơ mà nhiên nhiên ở chỗ nào? Kha Viêm cùng phòng với con. Kha Nguyên Thái, như vậy cũng được sao? Ba mẹ vợ không đánh chết bây à? Kha Viêm, có gì không tốt ạ Kha Nguyên Thái nói, được rồi. Sau đó lại bảo gì vương thêm không ít đồ vào phòng của cậu. Ăn sáng xong, Kha Viêm dẫn Liễu Nhiên lên tầng. Kha Nguyên Thái cũng vui vẻ dạo dực theo sau. Con trai lâu lắm mới trở về một chuyến, đương nhiên mình phải lo mọi thứ cho thằng bé rồi. Phòng của Kha Viêm vẫn ở vị trí cũ, liễu nhiên theo cậu đi vào, phát hiện nó quả nhiên khác xa so với phòng dành cho khách. Căn phòng vô cùng lớn, gần như chiếm trọn tầng 2. Có phòng tắm bình thường thì thôi đi, lại còn có cả bệt tắm lộ thiên. Ngoài phòng ngủ ra, còn có một phòng khách lớn để tiếp đãi khách có thể nói là đầy đủ mọi thứ, trừ phòng bếp. Điểm duy nhất không hoàn hảo là cả căn phòng tràn ngập không khí trẻ thơ. Kha Viêm ra khỏi nhà năm 12 tuổi, phòng này vẫn y như lúc cậu chưa đi, trên tường dán đầy poster phim hoạt hình. Trên kệ sách còn có mấy bộ truyện tranh và giải rác vài cuốn sách cũ không còn xuất bản. Phía trước một bức tường có một cái kệ được dùng để đựng các món đồ chơi xa xỉ của Kha Viêm. Nhìn hình ảnh trước mắt, liễu nhiên cảm giác trong lòng có chút khổ sở, cô nhớ tới một ít hồi ức lúc nhỏ mà cậu đã kể cho mình. Thật ra lúc Kha Viêm còn nhỏ, tưởng giai lưu cũng chưa đến mức mặc kệ cậu chẳng quan tâm. Tuy rằng bà yêu thương bốn anh em còn lại hơn Kha Viêm, nhưng lúc đi du lịch về vẫn thường ôm cậu một cái. Đối với Kha Viêm mà nói tưởng Giai Lưu là một người mẹ, khuyết điểm duy nhất là không yêu thương cậu nhiều còn lại thì chẳng có gì tệ. Nhưng sau đó có một ngày, bà đột nhiên bắt đầu tránh né và xa lánh Kha Viêm. Mỗi ngày Kha Nguyên Thái có thể ở nhà bao lâu, nếu tưởng Giai Lưu không đi du lịch thì hoàn toàn có rất nhiều thời gian ở cùng Kha Viêm, bởi vậy vai trò của người mẹ đối với con cái là vô cùng quan trọng. Việc thưởng giai lưu xa lánh khiến cậu bị tổn thương tinh thần rất nhiều. Tính cách của Kha Viêm thay đổi ít nhất có 8 phần là do bà. Cuối cùng, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại từ một đứa trẻ không được mẹ quan tâm lắm biến thành đứa trẻ bị mẹ chán ghét. Liễu nhiên cười lạnh cô chẳng quan tâm lý do của thưởng giai lưu là gì, dù sao bà cũng đã là một người mẹ không làm tròn trách nhiệm với Kha Viêm. Đang suy nghĩ miên man thì Liễu Nhiên phát hiện một cánh cửa gỗ nằm ngay bên trái giường, sao lại lắp một cánh cửa ở đây chứ? Cô nghi hoặc hỏi, chỗ này để làm gì vậy bác? Kha Nguyên Thái, cái này là tủ quần áo của Viêm Viêm. Liễu Nhiên, tủ quần áo ư? Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cái phòng chứa đầy quần áo liền xuất hiện trước mặt. Tủ quần áo của người giàu luôn cực lớn, ví dụ như tủ quần áo này, nó có kích thước tầm 30 mét vuông. Nhưng điều khiến Liễu Nhiên bị sốc là quần áo bên trong vẫn là đồ trẻ em. Phong cách của chúng đã lỗi thời từ lâu, không hiểu sao Liễu Nhiên lại cảm thấy có một nỗi buồn đang trào dâng trong lòng. Cô đi vào quan sát cái nơi mà Kha Viêm có lẽ từng lén trốn và khóc thầm, ngay bên phải đầu lối vào là một loạt giá treo quần áo với đủ loại kiểu dáng, nhãn hiệu thời trang trẻ em. Bên cạnh cũng chất đầy giày, toàn là giày trẻ em hàng hiệu chúng nằm lặng lẽ trên giá giày như đang chờ chủ nhân trở về. Giữa phòng đặt một chiếc bàn đa chức năng dài 4 mét và rộng 2 mét, có ngăn tủ chuyên để đồ lót, có nơi chuyên để cặp sách, thậm chí còn có một cái tủ kính đựng hơn 30 chiếc đồng hồ. Nó giống như quầy bán đồng hồ ở trung tâm thương mại vậy, mỗi chiếc đồng hồ đều mới tinh, cũng vô cùng đẹp. Liễu nhiên nhìn một vòng, thực sự cảm thấy đây là nơi Kha Viêm đã sống trong 12 năm. Chỗ này quả thật là nhà cậu, nơi cậu sinh ra và lớn lên. Nhiên nhiên, em đang xem cái gì vậy? Thấy Liễu Nhiên ở trong tủ quần áo mãi không đi ra, Kha Viêm tò mò mà đến trước cửa hỏi cô. Liễu Nhiên quay đầu nhìn về phía cậu, dưới ánh đèn dịu nhẹ cô đột nhiên chạy ra ôm lấy Kha Viêm, bá đạo nói em cũng muốn bỏ quần áo vào trong một cái tủ lớn như này. Kha Viêm, hả? Cậu nhanh chóng hiểu Liễu Nhiên muốn nói gì cười thành tiếng, đương nhiên rồi quần áo của em phải đặt cạnh quần áo của anh. Kha Nguyên Thái cũng đến gần, thấy hai người vô duyên vô cớ ôm nhau, ông cảm thấy cực kỳ trói mắt ban ngày ban mặt làm cái trò gì vậy? Liễu Nhiên cười, nói, làm thế giới tràn ngập tình yêu ạ. Kha Nguyên Thái, ha, bản lĩnh đổi trắng thay đen của con nhóc mày đúng là 10 năm như một. Bị Liễu Nhiên làm gián đoạn, lúc Kha Nguyên Thái và Kha Viêm nhìn lại cái tủ quần áo tràn ngập hồi ức này cũng không thấy buồn lắm. Kha viêm chỉ nhìn thoáng qua rồi kêu dì vương ở ngoài cửa, dì vương, nhờ dì gọi thêm hai người lên đây, dọn hết tất cả đồ trong cái tủ này rồi vứt đi. Dì vương sững sờ cảm thấy hơi đáng tiếc, thiếu ra, rất nhiều đồ vật còn có thể dùng, mỗi ngày tôi đều xử lý chúng. Kha viêm cũng không thèm liếc nhìn đồ trong tủ quần áo một cái, chỉ nhẹ giọng nói, có thể sử dụng sao. Chủ nhân của chúng nó đều đã trưởng thành, tất cả đồ vật trong này đều không thể dùng. Liễu nhiên ủng hộ, đồ vật không thể dùng thì phải vứt bỏ. Dù sao gì Vương chỉ là quản gia của nhà họ Kha thôi, cậu chủ đã nói như vậy rồi, gì cũng không thể nói khác bèn gật đầu rồi lập tức đi xuống gọi người. Mà lúc này, tưởng giai liêu ngồi ở tầng một cầm điện thoại lén nhắn tin WeChat cho bốn đứa con Kha Viêm đã về rồi. Bà của các con rất vui vẻ, lập tức đi theo sau nó như một cái đuôi kia kìa. Vì thế, bốn đứa con đều kinh hãi mà hỏi, sao nó lại về lúc này? Nói cái gì mà bản thân cũng là con cái kha ra nên trở về Hiếu Thuận cha mẹ ông cha già của mấy đứa vui phát khóc luôn. Bốn đứa con càng thêm kinh ngạc nó đang nói tiếng người à. Tưởng dai liêu bị con trai hỏi đến ngớ người. Bốn đứa con cực kỳ lo lắng, nó mà biết Hiếu Thảo thì còn đi suốt 15 năm à. Bọn con Hiếu Thuận xong hết rồi thì nó mới trở về, muốn hưởng cái hả. Đúng vậy, mẹ cũng giật mình khi thấy nó, hay là bốn đứa cũng trở về đi. Tưởng giai lưu châm trước nói, bốn đứa con liền nói, "Đúng đúng đúng, bọn con sẽ trở về tối nay về luôn, mẹ bảo gì Vương dọn dẹp phòng giúp bọn con nha." Tưởng giai lưu nghe thấy lời này, tâm trạng không tồi, mang cả mấy đứa trẻ về đi, ba mấy đứa thấy sẽ vui lắm. Bốn đứa con chợt hiểu ra, "Đúng đúng đúng, ba mẹ thương cháu hơn thương con, không thể để cái thằng đi 15 năm kia ngồi mát ăn bát vàng được." Tưởng giai lưu chỉ nói, "Để mẹ kêu gì Vương đi sửa sang lại phòng, bữa tối cũng làm nhiều một chút." Lúc này, bốn người anh em cùng chung chí hướng quyết định về nhà tranh sủng với Kha Viêm. Nó đã đi 15 năm rồi còn không biết xấu hổ chờ lúc ba nghỉ hưu rồi về gây sự chú ý. Đừng có rêu rao mục đích của mình một cách đường đường chính chính như thế được không? Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Kha Hồ đột nhiên hỏi một câu, nó ở bao lâu hả mẹ? Tưởng giai lưu sừng sốt, à, mẹ chưa nói à. Hình như nó chuẩn bị ở lâu dài đấy. Kha Hồ. Vì thế, Long, Đằng, Hồ, Dược Miến Răng, nói, muốn chơi trường kỳ kháng chiến với bọn con ư. Chúng ta sẽ chơi với nó đến cùng. Nguyên một buổi chiều tưởng giai lưu cảm thấy vô cùng thoải mái. Dì Vương tìm người tới sửa sang lại phòng của Kha Viêm, chưa quá 2 giờ đã dọn sạch đồ trong tủ quần áo. Thậm chí, mấy tấm poster và đồ chơi cũng cùng chung số phận tưởng giai lưu ở tầng một nhìn thấy cả xe đồ trong lòng hơi nhói một chút. Mấy thứ này là lúc trước bà mua cho Kha Viêm. Đây cũng là bằng chứng cho thấy bà từng là mẹ của cậu. Hiện giờ, Kha Viêm quăng hết tất cả ra ngoài tưởng giai lưu cười lạnh, 15 năm rồi, bà sẽ không khó chịu. Phòng Kha Viêm trống rỗng, giữa chưa cậu và Liễu Nhiên cùng đến cửa hàng nội thất đặt mua một số vật dụng thông thường như ghế sofa hai chỗ, ghế sofa lười, bàn máy tính, mấy đồ vật để trang trí. Bởi vì thời gian rất gấp nên hai người rất hào phóng chi tiền mua đồ tốt chụp cửa hàng không chỉ giao đồ nhanh mà còn cho một nhóm công nhân đến sắp xếp đồ đạc. Chờ mọi việc xong xuôi, căn phòng tràn ngập không khí trẻ thơ lúc trước liền biến thành một gian phòng gia đình ấm cúng. Trên sàn có trải thảm màu xanh lá mạ mềm mại, chiếc bàn lùn mà họ thường dùng để ôn tập sách giáo khoa cùng nhau, còn có chăn lông để đắp mỗi lúc xem TV, tất cả đều rất bình thường nhưng cũng là cuộc sống mà cả hai quen thuộc. Hai người nhìn nhau cười cùng nhau ngả xuống chiếc giường êm ái, ngủ một giấc thật sâu. Lúc Kha Nguyên Thái vào phòng gọi người liền thấy họ đang rúc vào nhau, Kha Viêm ôm eo liễu nhiên, mà cô cũng ôm chặt cánh tay cậu hô hấp nhẹ nhàng có quy luật. Hình ảnh này giống như, Kha Nguyên Thái nhìn nhìn cảm thấy xung quanh con trai và con dâu tương lai của mình hình như có một vòng hoa tươi thì phải. Kha Nguyên Thái, hè hè đúng là trai tài gái sắc. Dưới nhà, bốn anh em Long, Đằng, Hồ, Dược vừa tiến vào phòng khách liền nghe được tiếng giống giận của Kha Viêm phát ra từ tầng hai a a ông già chết tiệt ai cho ông vào. Long, đằng, hồ, dược thế này mà gọi là trở về hiếu thuận à. chương 96, tưởng Giai Lưu rất vui khi thấy bốn người con trai của mình trở về. Giờ bà đã lớn tuổi nên cũng không thể đi du lịch quanh năm suốt tháng được. Bây giờ thời gian tưởng Giai Lưu ở nhà nhiều hơn nhưng mấy đứa con lại không thường xuyên trở về. Lúc này đến lượt bà cảm nhận sự cô đơn mà những đứa con đã từng chịu đựng khi cha mẹ không thường xuyên ở nhà. Mấy đứa cháu thấy tưởng Giai Lưu đều vui vẻ chạy đến gọi bà nội. Kha Long là con trai cả của nhà họ Kha, năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi. Tuy vẻ ngoài không có già nhưng sức hút của một người đàn ông trưởng thành lại hiện ra cực kỳ rõ ràng. Khi đứng chung với mẹ ruột cả hai trông chẳng khác gì chị em. Con dòng chính của Kha Long Kha dịch đã 22 tuổi, con riêng Kha Khiêm Vũ cũng đã 19 tuổi. Hiện giờ, hai người đều trưởng thành với dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, chỉ là nhìn qua liền biết quan hệ giữa bọn họ không tốt tí nào. Kha đang tiến vào liền lạnh nhạt mà nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy người cha vừa bị mắng của mình đang vội vã đi xuống lầu với vẻ mặt xấu hổ. Vừa xuống dưới liền thấy bốn đứa con và các cháu trai cháu gái không thường xuyên gặp mặt, Kha Nguyên Thái cũng tỏ ra rất vui vẻ. Mấy đứa về hết rồi à? Sao năm nay về sớm thế? Kha Long nói, nghe nói thằng Út đã về, bọn con đã lâu không gặp định về đây ở chung với em nó. Kha Nguyên Thái mỉm cười. Gật đầu con có thể nghĩ như vậy thì tốt một đường về đây cũng mệt mỏi rồi, lên tầng để vali đồ đạc trước đi rồi xuống ăn cơm. Mấy người Kha Long mỉm cười gật đầu đáp lại, mấy người con dâu cũng dịu ngoan chào ba, lại kéo một đám trẻ con tiến lên xếp hàng chào ông nội. Một nhà ba thế hệ còn chưa chào hỏi xong thì thấy Kha Viêm mặc đồ ở nhà đứng ở trên bậc thang nhìn xuống. Thấy không cảnh này, cậu buồn cười hỏi, làm trò gì vậy? Anh em hồ lô cứu ông nội hả? Kha Long suýt sặc em trai, nhiều năm không thấy, hiện giờ trưởng thành quả là nhân trung Long Phượng. Bây mới là quả hồ lô, Kha Viêm trợn mắt nhìn chú ta, lớn tuổi rồi đúng thật là khác biệt mấy lời giả chân như vậy mà cũng nói ra được. Kha Long, mọi người nhìn bộ dạng bây giờ của Kha Viêm cũng không khỏi trầm mặc. Dù không muốn thừa nhận nhưng cái câu nhân trung Long Phượng mà Kha Long dùng để miêu tả cậu hoàn toàn không nói quá chút nào. Khí thế và ánh mắt cười như không cười của Kha Viêm khiến cậu giống như một vị thần đang từ trên cao nhìn xuống vậy. Làm người ta nhịn không được mà ngước nhìn, trong lòng tán thưởng vài câu. Kha Nguyên Thái ho hai tiếng, còn chưa kịp cảnh cáo Kha Viêm không được nói lung tung thì thấy liễu nhiên từ sau lưng cậu ló đầu ra cười hỏi, bác Kha tròn tròn bị cảm rồi hả anh? Nghe xong, Kha Nguyên Thái ho nhiều hơn, suýt nữa sặc luôn. Kha Long Kha Viêm quay đầu lại, không đồng ý mà nói với cô, không phải bị cảm từ nhỏ cổ họng của ông ấy đã không tốt rồi, không có việc gì cũng thích khụ hai tiếng. Liễu Nhiên nhìn Kha Nguyên Thái đầy thương hại, thật đáng thương. Kha Nguyên Thái, đừng nói nữa, xuống dưới ăn cơm đi. Kha Viêm trở về vì muốn làm mấy người tưởng giai liêu một ngạt cơ mà thi thoảng Kha Nguyên Thái cũng quá gợi đòn cho nên cậu và Liễu Nhiên luôn nhịn không được mà dỗi ông vài câu. Nhưng nhìn dáng vẻ của Kha Nguyên Thái kia, ông ấy có vẻ đã quen với điều này, thậm chí còn hưởng thụ. Với tư cách là chị dâu cả vợ của Kha Long Vương Tử Di đương nhiên cũng muốn nói vài câu, cô mỉm cười, chú Viêm nhiều năm không về, ba mẹ đều rất nhớ chú đấy, ngay cả chị cũng nhớ chú lắm. Thật ra Kha Viêm chẳng có ác cảm gì với Vương Tử Di cả đây gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Sau khi con riêng của Kha Long Kha Khiêm Vũ bị lộ ra, mối quan hệ giữa hai vợ chồng này có thể nói là như nước với lửa. Kha viêm bật cười, đắp vậy thì chị còn giống anh cả của em hơn anh cả đấy, anh ấy còn không nhớ tới em mà. Vương tử Di cười cười cũng không nói gì nữa. Kha Long, thấy cuộc trò chuyện dần dần toát ra mùi vị tranh đấu tưởng giai lưu nhanh chóng đẩy Kha Long lên tầng, trong miệng còn nói tiểu dịch mau lại đây, nhanh dẫn ba cháu lên. Kha khiêm vũ chính là một người vô hình trong nhà, hắn ta âm u liếc nhìn họ một cái, sau đó đi theo phía sau. Liễu nhiên nhíu mày nhìn Kha Khiêm Vũ, bởi vì chứng ngại trong nhiệm vụ của cô rất có thể là người này. Thấy Kha Khiêm Vũ đã không còn ngây ngô như hồi 4 tuổi, liễu nhiên liền thì thầm vào tay Kha Viêm, Kha Khiêm Vũ cuối cùng vẫn biến thành bộ dạng như kiếp trước. Kha Viêm buồn cười, Kha ra lại không có thói quen mẹ chồng nàng dâu sống chung với nhau, gia đình Kha Long ở nhà riêng, không khí trong gia đình lạnh như hầm băng, gần như là đấu đá suốt ngày. Nếu nhà mẹ đẻ của Vương Tử Di không đủ cứng thì chị ta không thể đối đầu với Kha Long lâu như vậy đâu. Liễu nhiên thở dài cũng hơn 10 năm rồi, sao chị ấy không ly hôn với anh cả của anh? Kha Viêm dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào chán cô thứ mà em không thèm để ý chính là thứ họ quan tâm nhất. Kha Long không chia đều tài sản, sao Vương Tử Di có thể đồng ý ly hôn được? Chuyện đó còn liên lụy đến Kha Dịch kéo theo cả việc phân chia tài sản trong gia đình thừa kế cổ phần VV đầm nước này rất sâu. Liễu nhiên người giàu không biết nỗi khổ của người nghèo em cũng chẳng thèm tài sản nhà anh em có rất nhiều vàng Hôm trước em cha mạng rồi chỗ vàng đó có thể bán được 10-20 tỷ nha Kha viêm mình phải tranh tài sản không thể trở thành tiểu bạch kiểm bị nhiên nhiên bao nuôi được Liễu nhiên lại thở dài nhưng mà em lại không tìm được chỗ để bán hết vàng Kha viêm tất nhiên số lượng nhiều như vậy em bán kiểu gì Theo quy chế quản lý vàng bạc của nước ta em sở hữu số vàng lớn như vậy là phạm tội nặng rồi. Liễu nhiên, Kha Viêm sờ cầm, dựa theo pháp luật quy định công dân không được phép sở hữu nhiều vàng như thế càng không thể tiến hành buôn bán tư nhân chúng. Liễu nhiên, vậy thì nó khác gì sát vụn chứ? Kha Viêm cười ra tiếng, có thể nói như vậy, cho nên anh phải kiếm nhiều tiền hơn thôi. Liễu nhiên, Kha Viêm cười cười, đột nhiên ngay người ấy từ từ. Số vàng trị giá hai 20 tỷ cũng phải tận mấy mét khối. Em cất vàng ở chỗ nào? Liễu nhiên cũng ngây người em chưa nói với anh à. Em có dị năng không gian mà. Kha Viêm hít sâu một hơi. Mấy người ở dưới lầu đang cầm hành lý chuẩn bị đi lên thì cậu bức hụt một cái, đột một lăn xuống dưới. Tất cả mọi người đều giật mình, người ở gần cầu thang nhất Kha Long nhanh chóng nhấc vali sang một bên, vậy nên Kha Viêm đã thành công lăn xuống tấm thảm trải sàn ở tầng 1. liễu nhiên vẫn đứng ở chỗ cũ cô kinh ngạc nhìn cậu và hỏi chuyện này rất kỳ lạ sao kha viêm nhớ tới liễu nhiên hiên ngang chém vật từ khoảng không cậu nhớ tới cái hộp chứa làn khói có thể mê choáng người khác nhớ tới hồi nhỏ cô có thể đá ngã người lớn kha viêm suy nghĩ rất nhiều phát hiện trên người liễu nhiên nhiều thêm một cái dị năng không gian cũng không lạ lắm thậm chí còn không làm cậu giật mình bằng việc cô có hệ thống trong đầu kha viêm chấn định đáp lại không có không kỳ lạ chút nào liễu nhiên liền mỉm cười sán lạn em biết mà Kha Viêm cũng bất đắc dĩ cười, bầu không khí tự nhiên giữa hai người khiến Long, Đằng, Hổ, Dược không khỏi nhìn liễu nhiên nhiều hơn. Bây giờ cả bốn người đều kết hôn sinh con rồi, ngay cả người nhỏ tuổi nhất là Kha Dược cũng đã có một đứa con trai 6 tuổi tên là Kha Mân. Bốn anh em tổng cộng có 6 người con, trong đó không thể không kể đến con gái của Kha Hồ, Kha Ngụy cũng là đứa cháu gái duy nhất của Kha Gia. Cô bé năm nay 9 tuổi tính cách vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh. Kha Ngụy nhìn Kha Viêm té xuống, lại thấy cậu và Liễu Nhiên nói nói cười cười, cô bé cũng vỗ tay cười nhạo thật kỳ lạ, té ngã còn cười, cái chú này có phải bị ngốc không vậy? Lâm Mị Nhi lườm con gái một cái, con im lặng đi. Kha Hồ bất mãn mà nói con bé vẫn còn nhỏ, em mắng nó làm gì? Lâm Mị Nhi anh cứ nuông chiều con gái như thế thì nó sẽ bị nuôi hỏng luôn đấy. Kha Hồ ai chả từng là một đứa trẻ hắn cười lạnh nhìn về phía Kha Viêm, em trai sẽ không để ý đâu mà đúng không? Kha viêm, đương nhiên là em để ý rồi. Kha hổ, nó chỉ là một đứa con nít thôi, em không có tí khoan dung nào của một người chú à. Liễu nhiên nghe xong, rất hưng phấn kêu, Kha hổ là đồ ngu ngốc. Tưởng giai liêu Kha hổ và Kha nhụy đồng thời quay đầu nhìn cô quát cô nói ai ngốc cơ. Liễu nhiên vô cùng ủy khuất bĩu môi nói, tôi còn là khách đấy. Các người không thể có chút khoan dung độ lượng của chủ nhà sao. Lúc này họ mới ngộ ra là mình vừa bị cô gậy ông đập lưng ông. Lâm Mị Nhi phụt cười, chỉ vào Kha Hổ, ha anh cũng chỉ là một tên ngốc thôi. Kha Hổ hung hăng chừng mắt nhìn chị một cái, cô thử nói lại lần nữa xem. Liễu nhiên, nói thì sao anh còn định đánh người à? Cô giơ điện thoại lên, anh đánh một cái thử xem tôi sẽ lập tức đưa anh lên hot search. Kha Nguyên Thái, cái động tác này đúng là 10 năm như một. Cuối cùng cũng chẳng có ai được lợi trong chuyện này, họ chỉ có thể hùng hùng hổ hổ lên lầu. Cơm tối đã chuẩn bị xong. Kha ra bây giờ là một đại gia đình hơn 20 người, đương nhiên một cái bàn sẽ không đủ chỗ ngồi. Bởi vậy, trong phòng ăn đặt hai cái bàn lớn, đầu bếp Lý đã gọi người đến phụ giúp nhóm người nấu từ giữa trưa đến tận tối. Đến 7 giờ tối thì tất cả món ăn đều sẵn sàng lên bàn. Kha Nguyên Thái không có sở thích để nam nữ ngồi riêng, trừ mấy đứa bé ra thì 12 người lớn đều ngồi chung bàn với ông. Vì Kha Viêm nhiều năm mới về nên Kha Nguyên Thái kêu cậu ngồi ghế cạnh mình, điều này khiến cho bốn người con khác không vui. Nhưng ông bố già nào đó chỉ tập trung vào Kha Viêm cũng không để ý đến tâm trạng của họ lắm. Trong bữa ăn, Kha Nguyên Thái đã gắp cho Kha Viêm không ít đồ ăn ngon, thẳng thắn khen ngợi tay nghề của lão Lý càng ngày càng tiến bộ còn đã nhiều năm không ăn, hẳn là thấy rõ được sự khác biệt nhỉ. Kha Viêm ăn một miếng liền gật đầu, đúng là càng ngày càng ngon. Đầu bếp lý đứng ở một bên mỉm cười, nói cảm ơn lời khen của cậu nhỏ. Kha dược có chút tò mò, mở miệng hỏi anh nghe nói cậu đang ở cùng với con gái của cha mẹ nuôi, đúng không? Kha viêm liếc nhìn Kha dược một chuyện bình thường mà sao qua lời anh ta nói nghe nó đáng khinh thế nhỉ? Kha dược bĩu môi, có gan làm thì phải có gan nhận. Đây là sự thật có là có, không là không, tức giận cái gì chứ? Liễu Nhiên cười, nói, bởi vì người bình thường đều sẽ nói chúng tôi là Thanh Mai Trúc Mã làm người ta ngưỡng mộ. Kha Dược cười ha hả Thanh Mai Trúc Mã có gì vui chứ, ở bên nhau lâu rồi, không mới mẻ. Vợ của Kha Dược Liêu Tư Lâm lập tức đen mặt thời gian cô ấy ở bên anh ta chẳng ngắn chút nào. Liễu Nhiên cũng không tức giận, mỉm cười đáp lời Kha Dược, vậy tôi chúc anh cả đời đều thật mới mẻ nha. Liêu Tư Lâm. Kha Dược bị chặn cứng học, đang muốn mở miệng thì nghe thấy Liễu Nhiên cảnh cáo tôi là cảnh sát tập sự, đừng có mà mắng chửi người bừa bãi. Không thì tôi sẽ bắt anh. Kha Dược ngửa mặt lên trời cười to, bắt tôi. Nực cười, cô ở cục cảnh sát nào cơ? Liễu Nhiên bình tĩnh mà nói cục cảnh sát tỉnh. Kha Dược cũng hơi lớn đấy. mươi 97, cục cảnh sát tỉnh, không chỉ Kha Dược ngay cả Kha Long và Tưởng Giai Lưu cũng có chút kinh ngạc. Địa vị của Cục Cảnh sát tỉnh Đế Đô Không Thấp có thể nói là giữ vị trí trung ương của ngành cảnh sát trên khắp cả nước. Vào được Cục Cảnh sát tỉnh là chuyện rất đáng kinh ngạc. Nghe nói ở đó có rất nhiều cảnh sát được đào tạo bài bản các nhân tài hàng đầu trong quân đội sẽ được bố trí vào đó làm việc sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự. Cục Cảnh sát tỉnh hội tụ toàn là tinh anh, liễu nhiên có thể vào được một nơi như vậy sao? Quá khó tin, Kha Dư kinh ngạc mà hỏi lại cô là Cảnh sát tỉnh thật á? Liễu Nhiên cười lạnh cực kỳ có khí chất tổng tài bá đạo gật đầu. Tưởng Giai Lưu nghĩ nghĩ có gì đó hơi sai sai. Đứa bé này tháng sau mới vào năm bốn đại học cơ mà. Đã tốt nghiệp đâu mà làm cảnh sát. Tưởng Giai Lưu năm nay cháu mới 21 tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học thì sao vào cục cảnh sát tỉnh làm được. Kha Dược cười ha ha, liếc nhìn Liễu Nhiên rồi tùy tiện nhà ra một câu, giỏi chỗ nào không biết nhưng cái miệng nhỏ cũng mạnh thật nha. kha viêm và liễu nhiên đồng thời quay đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén như dao tuy kha dược không biết bọn họ muốn làm gì nhưng lại thấy rợn cả người cảm giác sắp xảy ra chuyện không tốt quả nhiên ngay sau đó anh ta chợt cảm thấy lòng bàn chân đau nhói kha dược a mọi người bên cạnh đều bị anh ta làm giật mình đôi đũa trong tay run lên một cái còn đũa của tưởng giai lưu thì rơi luôn xuống bàn lâu lắm rồi bà mới thất lễ như vậy tưởng giai lưu quay sang hỏi con trai con làm gì thế Kha dược quan ức mà nâng cái chân, hình như con vừa dẫm phải cái gì ý. Anh ta đẩy ghế dựa ra, nhấc chân nhìn thoáng qua đế giày, chỉ thấy một cái đinh đang cắm vào đế giày của mình. Mặt Kha dược tái mét, đinh ở đâu ra thế này? Kha Nguyên Thái cũng quan tâm nhìn qua cái gì. Thấy cái đinh dưới đế giày của con trai, ông im lặng một hồi lâu mới nói cái đinh to như thế mà phải dẫm vào thì con mới biết nó tồn tại à. Lần đầu tiên Kha Nguyên Thái nhìn con trai mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Kha dược khóc không ra nước mắt còn đang ngồi yên trên ghế, sao có thể giẫm chúng nó được. Cũng không biết cái đinh này từ đâu rớt xuống. Liễu nhiên nhìn thoáng qua, sau đó nói chắc là đinh ở bàn bị rơi ra. Tưởng giai Lưu lập tức phủ nhận cái bàn này làm bằng gỗ nguyên chất giá hơn 10 vạn. Thợ thù công nói không sử dụng một cái cái đinh nào cả. Vẻ mặt liễu nhiên chấn định thật ạ. Vậy sao bây giờ lại có đinh? Kha viêm cười nhẹ ai biết được chứ? Có lẽ do anh tư quá xui xẻo thôi. Nhưng mà đinh găm vào chân rồi, anh không định đến bệnh viện chích ngừa uốn ván à. Cuối cùng Kha Dược cũng phản ứng lại, mếu máu nhìn về phía tưởng Giai Lưu, mẹ kêu chú Triệu đưa con đến bệnh viện đi. Bà nhanh chóng gật đầu, Kha Dược vô duyên vô cớ bị thương, mọi người liền đứng lên giúp anh ta di chuyển. Tưởng Giai Lưu tiễn Kha Dược đi xong, vừa quay đầu về liền thấy Kha Viêm và Liễu Nhiên còn đang ngồi ở bàn rừng dưng ăn tối. Bà suýt nữa phun ra một ngụm máu tất cả mọi người đều quan tâm ra ngoài tiễn con trai của mình, chỉ có đôi này ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra. Có một số việc biết là một chuyện nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Sau đó tưởng giai lưu nhận ra Kha Dược bị thương sau khi nói đùa rằng cái miệng nhỏ của Liễu Nhiên rất mạnh thật quá trùng hợp. Không hiểu sao bà luôn có cảm giác đây không chỉ đơn giản là sự cố. con bé Liễu Nhiên này rất kỳ lạ cách đối phó gặp chiêu phá chiêu của mình hình như không có tác dụng với nó. Lúc Kha Long đỡ Kha Dược vào nhà thì làm gì còn thấy bóng dáng của Kha Viêm và Liễu Nhiên hỏi một chút mới biết được hai người đó lên lầu chơi game VR game thực tế ảo còn nói là 10 giờ phải đi ngủ nên sẽ không xuống dưới nhà. Kha Dược muốn nôn ra một ngụm máu anh ta nghĩ tới nghĩ lui luôn cảm thấy sự xuất hiện của cái đinh quá dị thường nhất định là có người cố ý để ở đó. Người đáng nghi nhất là Liễu Nhiên. Nhưng lúc ấy Kha Dược cũng không dùng sức dẫm chân xuống đất với cả xung quanh có một đống người đang ngồi cho dù cái đinh kia ở dưới chân anh ta cũng không nhất định sẽ đâm thủng được đế giày. Việc này quá kỳ lạ quả thật giống như là có người cầm búa gõ vào cái đinh vậy. Kha Dược càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có liên quan đến liễu nhiên chắc là câu nói kia của mình quá tùy tiện làm cô ta không vui. Nhưng liễu nhiên cũng quá độc ác rồi mình mới nói một câu cô ta ghim luôn một cái đinh vào chân mình. Mấu chốt là bây giờ mình không chỉ không thấy Liễu Nhiên, mà còn nghe nói cô ta với Kha Viêm chơi game xong rồi đi ngủ. Con người này không có trái tim à? Làm chuyện xấu mà không thấy hổ thẹn sao? Sự thật chứng minh, Liễu Nhiên đúng là không có trái tâm. Sáng hôm sau cô xuống lầu thấy Kha Dược còn có thể nhảy lò cò đến phòng khách lấy điều khiển tivi thì giật mình mà nói, nếu cả hai chân đều bị thương thì sẽ không nhảy được nhỉ. Kha Dược anh ta cứ ngắc đứng tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên. Cô đang đứng ở trên cầu thang với vẻ mặt trầm tư. Cô đừng có mà quá đáng. Ông đây biết cái chân này là do cô hại đấy. Liễu nhiên, anh biết điều đó mà còn dám nói chuyện kiểu này với tôi. Xem ra không đóng đinh cái chân còn lại thì anh sẽ không chừa. Kha dược, liễu nhiên cũng không nghĩ tới người mà mình xử lý đầu tiên khi đến Kha ra là Kha dược. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, trong bốn anh em tên này là nhỏ tuổi nhất. Nhiều lúc Kha dược không hề có tí tâm cơ nào. Tuy rằng đã là một người đàn ông 34 tuổi nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn lộ ra mấy phần trẻ con. Liễu nhiên không quan tâm Kha Dược xuống lầu ngồi xuống sofa trong phòng khách sau đó dùng ánh mắt chết chóc chăm chú nhìn anh ta. Kha Dược bị nhìn chằm chằm như thế thì cảnh giác nhanh chóng nhảy đến ngồi xuống chiếc sofa ở góc phòng. Liễu nhiên thờ ơ duỗi tay ra trước mặt anh ta, lắc lắc vài cái. Kha Dược chừng mắt cô có ý gì? Chẳng lẽ là muốn mình đưa điều khiển tivi? Liễu nhiên dùng ánh mắt ám chỉ đến cái điều khiển trong tay anh ta, không nói lời nào nhưng cũng đã biểu đạt rõ yêu cầu của mình. Nhưng cô càng như vậy thì Kha Dược càng không thể tin được anh ta cảm giác Liễu nhiên đang coi mình là người hầu. Cô ta dám, Kha Dược cười lạnh một tiếng, nắm chặt điều khiển trong tay, mình lớn hơn con nhỏ này mười mấy tuổi, sao có thể để nó đè đầu cưỡi cổ được. Liễu nhiên thấy anh ta không đưa điều khiển tivi cho mình thì cũng không nói gì, vẫn ngồi yên như cũ. Kha Dược cười lạnh, đấu với tôi á, cô cũng chỉ ở tầm một đứa con nít thôi. Mười phút sau tưởng giai lưu và Kha Nguyên Thái đi xuống lầu thấy Kha Dược và Liễu Nhiên cùng nhau xem TV thì vô cùng ngạc nhiên. Kha Nguyên Thái hỏi, Nhiên Nhiên, cháu đang làm gì thế? Liễu Nhiên nhìn ông một cái, nói anh ấy không cho cháu xem TV, cháu còn đang là khách đấy. Bây giờ Kha Dược mới biết vì sao Liễu Nhiên không đến cướp điều khiển. Anh ta quay đầu nhìn Liễu Nhiên với vẻ mặt cực sốc cô ngồi đây chờ nửa ngày chính là vì muốn mách người lớn. Tưởng Giai Lưu nói, cháu cũng đâu thể tính là khách chứ. Cháu là bạn gái của Viêm Viêm mà. Liễu Nhiên buồn cười, bạn gái thì sao ạ? Còn chưa kết hôn mà bác, nếu nói là người một nhà thì cháu có được chia cổ phần tài sản không ạ? Tưởng Giai Lưu, Liễu Nhiên, không được thì đừng có nói với cháu là người một nhà. Buồn cười lắm, Tưởng Giai Lưu. Kha Nguyên Thái cố gắng cứu vợ mình một chút, bà ấy chỉ muốn biểu đạt sự thân thiết với cháu thôi. Liễu nhiên chỉ cái điều khiển trên tay Kha Dược nói, muốn biểu đạt sự thân thiết thì giúp cháu lấy điều khiển đi ạ. Kha Nguyên Thái lập tức ngầm hiểu, nhìn Kha Dược rồi nói con là chủ nhà đấy tự giác chút đi. Kha Dược, cuối cùng, dưới ánh mắt chết chóc của Kha Nguyên Thái, Kha Dược đưa điều khiển TV cho Liễu Nhiên. Cô nhận điều khiển rồi hỏi anh thích xem gì nhất. Kha Dược vui vẻ em dâu nhỏ xem ra vẫn biết phân rõ phải trái anh thích xem bộ phim Chiến quốc vừa nãy ấy, đang đến đoạn quan trọng nhất. Liễu nhiên gật đầu, sau đó bấm chuyển đến kênh khai phá lịch sử. Kha Dược, liễu nhiên em sẽ cố gắng để tránh chuyển đến bộ phim anh thích. Kha Dược cô hỏi tôi là vì muốn tránh đi à? Kha Nguyên Thái thấy con trai thứ tư của mình ăn mệt thì bỗng có một cảm giác rất vui mừng. Ông vỗ bả vai của Kha Dược rồi nói, không sao con bé là khách mà. Mỗi lần Kha Nguyên Thái đến liễu gia làm khách đều bị liễu nhiên cà khịa ông có thể làm gì chứ? Chịu đựng thôi, ít ra bây giờ con trai còn có lý do để chịu đựng người ta là khách mà. Một lát sau, Kha Viêm xuống lầu sau cuộc họp buổi sáng thấy Kha Dược đang ngồi ở bên cạnh liễu nhiên miến răng miến lợi. Kha Viêm rất khó hiểu. Kha Dược nhìn thấy cậu xuống dưới liền cười lạnh nói, đến rồi à? Mau nhìn xem bạn gái cậu đang làm gì kìa? Kha viêm nghiêm túc nhìn Liễu nhiên một chút, sau đó khẳng định em ấy đang xem TV. Kha dược cái mà nó xem không hay tí nào. Kha viêm giật giật khóe miệng, anh nghĩ cái anh xem thì hay à. Kha dược hai đứa này kéo nhau về tranh gia sản thì thôi đi, vậy mà còn muốn làm bá vương ở cái nhà này sao. Chờ đến lúc tụi nó bị sáu đưa cháu kia chỉnh đi, chắc là sẽ khóc to lắm. Đang suy nghĩ miên man thì anh ta thấy Kha khiêm vũ cháu trai thứ hai của nhà họ Kha từ trên lầu đi xuống. Liễu Nhiên nhìn hắn ta, người này có khả năng cao là đối tượng trong nhiệm vụ của cô Kiếp trước hắn ta đã liên thủ với thượng gia hố chết Kha Viêm Trong chuyện của Liễu Gia thì Kha Khiêm Vũ không tham dự Nhưng sau này lúc Liễu Văn Gia tù lại bị hắn ta đẩy vào Liễu Nhiên và Kha Viêm nghiên cứu thật lâu Cuối cùng đưa ra kết luận Kha Khiêm Vũ vẫn có khả năng cao là đối tượng của nhiệm vụ Bởi vì hắn ta là người duy nhất ở Kha Gia mà có thể dính dáng đến Liễu Gia trong kiếp trước Mẹ vợ của Kha Khiêm Vũ là kẻ thù với mẹ Liễu Nhiên, vì vậy bọn họ có liên kết với nhau. Cô muốn thử xem cái đối tượng này có phải là thật hay không. Thế nên, lúc Kha Khiêm Vũ đi ngang qua thì Liễu Nhiên đưa chân ra, hắn ta a một tiếng rồi ngã ra sàn. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua bằng nhiệm vụ trong đầu thanh tiến độ của nhiệm vụ ngừng lại hơn 10 năm kia cuối cùng cũng nhích lên một chút cái nhiệm vụ chi nhánh về Kha Viêm cũng có tiến triển. Liễu Nhiên vui vẻ có tác dụng rồi. kha khiêm vũ vô duyên vô cớ bị ngáng chân ngã một cái quay đầu nhìn về phía cô còn chưa kịp tức giận thì thấy vẻ mặt của liễu nhiên thay đổi đầu tiên là mờ mịt sau đó là vui vẻ ánh mắt của cô dành cho hắn ta cũng đã thay đổi từ đồ trưng bày biến thành đồ có thể ăn đúng vậy kha khiêm vũ cảm thấy liễu nhiên đang nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn đồ ăn ăn theo nghĩa đen kha khiêm vũ có hơi không dám tức giận kha dược con riêng đúng thật là nhát gan xem ra phải là con dòng chính của anh cả mới có thể chấn áp bọn họ mươi 98, he he, Liễu Nhiên rất vui khi tìm được người có thể làm tiến độ nhiệm vụ tăng lên. Cô ghé sát vào người Kha Viêm, sau đó thì thầm vào tay cậu, hắn té ngã thanh tiến độ nhiệm vụ của em đã dịch chuyển một mm đó. Kha Viêm nhìn người bên cạnh thật sao? Liễu Nhiên lại vui vẻ cười, không chỉ nhiệm vụ của em, nhiệm vụ về anh cũng dịch truyền một chút. Kha Viêm giật mình, kể cả nhiệm vụ của anh cũng di truyền. Theo Kha Viêm, đối tượng trong nhiệm vụ của cậu rất có thể liên quan đến hung thủ năm đó. Dù sao thì cái nhiệm vụ kia tên là cứu vớt Kha Viêm cũng xuất hiện sau khi Kha Viêm gặp nguy hiểm. Vậy tại sao phải cứu vớt? Bởi vì lúc đó cậu đang ở trong một tình huống tương đối nguy hiểm cần cứu vớt. Thế nên, đối tượng của nhiệm vụ chắc chắn là người có thể gây hại đến Kha Viêm. Nhưng mà chỉ bắt nạt Kha Khiêm Vũ mà nhiệm vụ cũng dịch chuyển Chuyện này có hai loại khả năng. Loại một là lúc này Kha Khiêm Vũ cũng có thể gây hại cho Kha Viêm, nhưng tính khả Thi không lớn lắm. Bây giờ hắn ta mới năm nhất đại học tuy rằng thông minh hơn Kha Dịch nhưng không đến mức có cơ hội kế thừa tập đoàn nhà họ Kha. Kha Khiêm Vũ trong giai đoạn này không bắt nạt được Kha Viêm cũng không thể gây hại cho cậu. Khả năng thứ hai chính là giống với nhiệm vụ của Liễu Nhiên, nguyên nhân Kha Khiêm Vũ trở thành đối tượng của nhiệm vụ là vì kiếp trước. Trong kiếp trước hắn ta là một mối đe dọa lớn đối với Kha Viêm, có lẽ do vậy nên hệ thống mới xác định Kha Khiêm Vũ nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Kha Viêm vui mừng nhìn chằm chằm Kha Khiêm Vũ, nếu đã thế rồi, thỉnh thoảng đánh tên này vài trận đánh tầm 1-2 năm thì chắc nhiệm vụ sẽ hoàn thành nhỉ. Ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng nha. Kha Khiêm Vũ, hắn ta phát hiện ánh mắt mà chú nhỏ dành cho mình cũng biến đổi từ cháu trai không đáng yêu thành cháu trai có thể ăn. Kha Khiêm Vũ cảm thấy nội tâm mình sắp sụp đổ, hắn ta chỉ là một đứa trẻ 19 tuổi thôi mà. Hai người kia muốn làm cái gì? Căn cứ vào cảm giác nguy hiểm này, Kha Khiêm Vũ gạt bỏ mong muốn phân rõ phải trái với họ, sau đó trầm mặc đi sang một bên. Kha Dược chập phế vật, Liễu Nhiên cũng thấy đáng tiếc. Kha Khiêm Vũ nhìn Kha Dược và Liễu Nhiên đồng thời lộ ra vẻ mặt giống nhau, hắn ta giật giật khóe miệng không rõ bản thân đã bỏ lỡ hoặc tránh thoát cái gì. Kha viêm cười ra tiếng, nói dù sao kiếp trước hắn cũng là chủ tịch của một công ty, khả năng cảm nhận nguy hiểm sẽ không tệ. Liễu nhiên, đáng tiếc là không có vợ. Kha viêm cũng không nhất thiết phải cưới thượng ngải nhiễm. Liễu nhiên, anh không nghĩ rằng, hắn không còn người vợ định mệnh nên kiếp này có lẽ sẽ không thể kết hôn à. Kha viêm suy nghĩ một chút, sau đó dỗi tay nắm chặt tay cô, nói thầm, bảo sao kiếp trước anh cô đơn. Liễu nhiên... Kha Nguyên Thái theo tưởng giai lưu vào phòng bếp, hôm nay nhà đầu bếp Lý có chút việc nên bọn họ phải tự nấu cơm. Tưởng giai lưu nói bà có thể làm bữa sáng nhưng Kha Nguyên Thái không yên tâm lắm, vì thế liền đi vào giúp. Một lát sau, Kha Long từ trên lầu đi xuống, nhìn một chút thật quá đáng nha. Liễu Nhiên và Kha Viêm ở phòng khách xem TV trong khi cha mẹ chú ta đang nấu ăn ở phòng bếp. Kha Long chất vấn Kha Viêm, em không thấy ba mẹ đang nấu ăn à. Liễu Nhiên đáp trả, anh mới bị mù ấy. Bọn em đã ngồi dưới này nhìn suốt một giờ rồi. Kha Long, vậy hai người không định vào giúp sao? Liễu nhiên sửng sốt em là khách mà. Kha Long, làm khách đúng là ghê gớm quá nhỉ? Kha Viêm nghiêm túc gật đầu, nhiên nhiên là theo em về làm khách. Kha Long, vậy còn em? Vẻ mặt Kha Viêm bình tĩnh, em lâu lắm rồi không về nhà chắc cũng được coi là khách đi. Hôm qua anh nói thế còn gì? Kha Long... Kha Nguyên Thái bưng một chén chè đậu xanh ra khỏi phòng bếp, nghe thấy lời đó thì cảm thấy ngứa hết cả tai. thằng oát con, mày là cậu nhỏ của cái nhà này, khách khứa cái quái gì. Nhưng mà thằng bé rời đi 15 năm, nói nó không phải khách ư. Có vẻ không hợp lý lắm, Liễu Nhiên xoay người, thấy tưởng giai Lưu cũng bưng một mâm đồ đi ra, cô cười cười, đứng dậy hỏi, sáng nay ăn gì vậy bác? Tưởng giai Lưu mỉm cười, nhìn Liễu Nhiên nói, bác cũng không biết nấu gì ngon, cho nên làm một mâm màn thầu hấp. Liễu Nhiên lại ngồi xuống, nhích đến bên cạnh Kha Viêm nói nhỏ, chắc chắn bác ấy đang làm chúng ta ngột ngạt. Kha Viêm, ồ thì sao? Liễu Nhiên cười, cũng phải xem bác ấy có làm được điều này không đã. Cô nói đi là đi, Kha Viêm cũng theo sát. Hai người ngồi xuống bàn, nhìn màn thầu trắng bóc và một nồi chè đậu xanh lớn trên bàn. Liễu Nhiên quan tâm mà nói, nhìn là biết bác không giỏi nấu ăn, hay là trưa nay cháu nấu cho mọi người ăn nha bác? Tưởng giai lưu trừng mắt nhìn về phía cô, cháu lại nhịn xuống, mỉm cười, được rồi. Mạnh miệng vậy sao, tôi cũng muốn nhìn xem cô có thể làm ra cho mèo gì. Tưởng giai lưu cầm lấy một cái màn thầu đưa cho Liễu Nhiên, nói, được. Bác còn chưa được nếm thử cơm cháu làm, trưa nay bác sẽ chờ sơn hào hải vị của cháu. Bà lại giải thích bác thật sự không giỏi nấu ăn, hôm qua đầu bếp lý đột nhiên nói hôm nay có việc bác còn chưa kịp đi tìm người khác. Liễu Nhiên lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, không sao ạ. Sau đó, từng người giải rác đi xuống nhà thấy một bàn chè đậu xanh và man thầu thì rất là sốc. Điều làm họ sốc hơn là, nghe nói mấy thứ này là do mẹ làm. Mà chuyện còn khiến họ kinh hãi hơn nữa là, trưa nay liễu nhiên sẽ nấu cơm cho mọi người ăn. Lúc ấy, sắc mặt của bốn người long, đằng, hồ, dự quả thực phải nói là xuất sắc ngoạn mục, chỉ có kha khiêm vũ bĩu môi khinh thường. Mọi người ăn sáng xong liền đi tàn bộ, ra ngoài hoặc xem tivi. Bởi vì nghỉ đông nên bọn nhỏ đều không đi học đứa lớn thì nhìn điện thoại, đứa nhỏ hơn thì đang xem TV. Kha Viêm và Liễu Nhiên đang ở sân sau. Họ đóng cửa kính để gió lạnh không thổi vào được lại còn có thể ngồi phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp. 11 giờ, mọi người đã về hết. Ngay cả Liễu Nhiên và Kha Viêm cũng vào nhà rồi nhốt mình trong bếp xem ra là chuẩn bị nấu cơm trưa. Cửa phòng bếp đóng chặt rất kín và chắc chắn chẳng có mùi gì tỏa ra cả. Cho nên, mọi người cũng không biết liễu nhiên định nấu món gì. Vì Kha Nguyên Thái đã dặn trước đám người Kha Long liền cố ý về nhà sớm. Họ đều tụ tập ở phòng khách Kha Long nhịn không được mà hỏi, mấy đứa có thấy con bé mua gì không? Kha đằng lạnh lùng cười, ngồi bắt chéo chân có quan trọng đâu. Ba thương Kha viêm như vậy, cho dù nhỏ kia nấu cái gì ông ấy cũng khen ngon thôi. Kha Long biểu môi, Kha hồ nghe xong lời này thì cực kỳ không vui, nhưng cũng biết trong lòng Kha Nguyên Thái, Kha Viêm là đặc biệt. Đáng giận, rõ ràng đều là con trai của ông, lại nặng bên này nhẹ bên kia, dựa vào cái gì chứ? Tưởng Giai Lưu nhìn Kha Hổ nhăn mặt tức giận, nhíu mày vỗ vỗ con trai, con nghĩ gì vậy? Kha Hổ, ba không công bằng chút nào, tại sao lại đối xử với Kha Viêm tốt như vậy? Tưởng Giai Lưu liền chọc chọc vào chán gã, tình cảm luôn luôn không công bằng, bây giờ con mới biết à? Kha Hồ hư một tiếng, lúc nhỏ ba không ở bên bọn con, lớn lên cũng chỉ một lòng một dạ nhìn Kha Viêm. Nghe gã nói như vậy, ba anh em còn lại cũng trầm mặc. Trong bốn người, ba người đầu không quá tranh lệch về tuổi tác tuy Kha Dược nhỏ nhất kém anh cả Kha Long 9 tuổi. Nhưng đối với Kha Long mà nói, Kha Dược rất đặc biệt lúc chú ta 9 tuổi đã được nhìn thấy Kha Dược mới sinh. Khi đó, Kha Long cảm thấy em trai nho nhỏ thật đáng yêu. Bốn anh em cùng nhau lớn lên tình cảm không tệ. Mãi cho đến khi Kha Dực 7 tuổi, Kha Viêm mới sinh ra. Mà trước đó, bởi vì Kha Nguyên Thái bận quản lý công ty, căn bản không có nhiều thời gian về nhà. Bốn anh em bọn họ giống như những đứa trẻ đơn thân lớn lên cùng mẹ, mỗi buổi sáng thức dậy, ba không ra ngoài thì cũng là ngủ nướng. Buổi tối, ba khi nào cũng không tan làm. Cuối cùng, công ty đi vào quỹ đạo cuộc sống đang trở nên tốt đẹp hơn thì Kha Viêm được sinh ra. Cũng không sao, công ty càng ngày càng phát triển, ba cũng đã buông tay, đã biết trở về gia đình. Đúng vậy, chờ mãi ba mới trở về nhà, bốn anh em bọn họ còn chưa kịp vui mừng đâu. Kết quả, ba lại chỉ thích chơi đùa với Kha Viêm, lúc ấy cậu mới 9 tháng tuổi, đúng là thời điểm đáng yêu nhất. Nhưng mà Kha Long lớn nhất cũng chỉ 16 tuổi, vẫn luôn hy vọng ba có thể quan tâm mình nhiều hơn. Kha Long còn như vậy, càng không cần phải nói đến ba đứa em lúc ấy mới 14 tuổi, 11 tuổi và 7 tuổi. Càng nghĩ càng giận, Kha Hồ đập mạnh tay xuống bàn. Đúng lúc Kha Nguyên Thái xuống lầu, ông nhìn Kha Hồ một cái, rất là quan tâm mà hỏi, đau tay không? Kha Hồ, sự tức giận đột nhiên nghẹn lại ở trong họng không phun ra được. Tưởng giai lưu nhìn đồng hồ đeo tay, nói, 12 giờ rưỡi rồi mà hai đứa còn chưa làm xong cơm. Hay là chúng ta gọi cơm hộp đi? Kha Nguyên Thái hít sâu một hơi, nhìn vợ mình bằng ánh mắt như nhìn một chiến binh dũng cảm, đừng đừng, nhiên nhiên sẽ tức giận. Tưởng Giai Lưu tức giận thì tức giận thôi, tôi đang mong nó tức giận đây. Kha Nguyên Thái, nếu vậy thì ông bà thông gia cũng sẽ tức giận. Tưởng Giai Lưu, hai hai phút sau cửa mở ra, Kha viêm mỉm cười nói, mọi người vào đây ăn cơm đi. Kha Long sờ sờ bụng đứng dậy nói, nấu một giờ rồi cũng không biết làm món gì. Liễu nhiên nghe xong lời này liền ló đầu ra đáp buổi sáng mẹ anh nấu chè đậu xanh với màn thầu còn tốn tận hai giờ đấy. Kha Long bênh vực nhào bột làm bánh không cần thời gian à. Liễu nhiên cười ha ha, buổi sáng là gì vương nhào bột em thấy hết rồi. Kha Long thị lực không tệ ha. Mọi người vây quanh bàn ăn, liễu nhiên mặc tạp dề màu hồng nhạt vẻ mặt bình tĩnh lại đương nhiên mà lần lượt bưng món cô đã làm lên bàn. Lúc ấy, mọi người đều tỏ vẻ. Nani cái gì đây là cái gì? Kha Viêm kiêu ngạo nói, mọi người ăn đi. Chán Kha Long bắt đầu nổi gân xanh, chúng ta chờ suốt một giờ, CMN tụi bây. Chỉ cho chúng ta ăn mì, Kha hổ vung đũa, gào, lại còn là mì gói bán thùng. Kha đằng cũng cười lạnh, hai đứa cho rằng bọn này chưa từng ăn mì gói à. đun nước sôi pha vào mì, đợi 3 phút là ăn được rồi. Kha viêm bình tĩnh chỉ vào mấy đồ ăn kèm trong bát mì, nói, anh thấy không? Có trứng, thịt sông khói, rau xanh với cả trà cá viên đây này. Đương nhiên phải tốn thời gian rồi. Kha rực giật rật khóe miệng, mấy cái này đều luộc bằng nước mà. Liễu nhiên gật đầu, đúng vậy. Anh đang bị thương, phải ăn thanh đạm còn gì? Kha dược, đờ mờ, bát của tôi là mì cay. Phần năm tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cổ Úc Đọc Chuyện .com